Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện xuyên thành nữ phụ. mười 16, hiểu lầm. Dù sao tô hoàn còn quá nhỏ, không biết trong thế giới người trưởng thành có rất nhiều phương pháp có thể tìm được đối phương. Vũ Úc Đông trong tay có tư liệu về tô tịch nhược đương nhiên là có số điện thoại của cô. Đây đã là ngày thứ hai sau khi kết thúc hoạt động trường học vũ úc đông nhìn chằm chằm số điện thoại của tô tịch nhược trên màn hình di động được anh lưu trong danh bà của mình, nhìn ước chừng mấy tiếng, trong lòng do dự, không biết có nên chủ động gọi cho đối phương hay không. Nếu gọi anh nên giải thích tại sao anh lại có số điện thoại của cô. Điện thoại truyền được anh phải nói thật tự nhiên, tim anh cứ đập thình thịch từ lúc tối hôm qua đến giờ, dù lúc còn là thiếu niên ngây ngô cũng chưa từng trải qua cảm giác con tim rung động như thế. Giờ phút này trong lòng anh tràn đầy thấp thỏm cùng bất an Anh chưa bao giờ để ý một người phụ nữ nào đến như thế Không có kinh nghiệm cô gái Nên anh rất cẩn thận sợ đi nhầm bước làm ra hành động sai lầm không thể vãn hồi Cuối cùng dù anh đã nhìn số điện thoại trên màn hình di động và do dự thật lâu Cũng vẫn không có can đảm bấm gọi Anh mở ra kế hoạch chụp hình của Thuyết Mãn Đình Nhìn thấy thời gian địa điểm chụp ảnh tạo hình là thứ tư tuần này Im lặng nhìn nhìn một lát sau đó gửi tin nhắn cho thư ký khâu Boss đại nhân, liên hệ đoàn phim Thuyết Mãn Đình, ngày chụp ảnh tạo hình tô tịch nhược cũng phải có mặt. Thư ký khâu dùng loại miệng lưỡi gặp qua việc đời trả lời cơm áo, gạo tiền, dạ tổng giám đốc. Boss đại nhân, tôi cũng sẽ đến xem buổi chụp ảnh tạo hình đó, nhắn với những người quen biết tôi trong đoàn phim, đừng nói ra thân phận của tôi. Thư ký khâu, đã rõ, ngài cứ yên tâm. Vũ, đông bàn giao xong, nghĩ đến thứ tư có thể nhìn thấy người trong lòng, con tim càng đập nhanh hơn. Không phải anh cố ý giấu giếm không nói cho cô biết thân phận của anh. Chỉ là anh có cảm giác hiện tại tô tịch nhược còn chưa có hứng thú với anh. Nếu anh tùy thiện để bại lộ thân phận có khả năng sẽ làm cô ấy tránh xa anh ra. Rốt cuộc ngày đó khi cô ấy nhìn thấy anh lái rô roi, gương mặt không có chút dao động nào, ngược lại lựa chọn tránh né, đến nay đều không có lưu lại chút phương thức liên lạc nào. Thư ký khâu không biết nói gì, nhìn nội dung tin nhắn đối thoại trong không chat của anh và Vũ Úc Đông trong lòng cảm thấy. Boss đại nhân, ngài muốn chơi trò gì vậy? Thân phận tổng giám đốc một tập đoàn lớn thật xấu hổ không thể gặp người tại sao lại muốn giấu giếm? Đây là loại tình thú theo đuổi mới anh chưa cập nhật được sao? tuy anh không hiểu chuyện gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hoàn thành chức trách của một thư ký ưu tú rời xa ân oán tình thù của Boss Đại Nhân trực tiếp gọi cho Cổ Lâm, đạo diễn chính của Thuyết Mãn Đình. Chào đạo diễn cổ ảnh tạo hình nên chụp thêm một vài nhân vật nữa, ví dụ như Đức Tần, Lý Chiêu Nghi, Dung Tiệp Sư, vân Nhiều ảnh nhân vật sẽ nâng cao quảng bá mức độ của đoàn phim, sẽ làm người xem nghĩ đây là chế tác lớn, đáng để xem, và càng thêm chờ mong. Cổ lâm có hơi mơ hồ, đầu năm nay chế tác lớn đều xài chiêu như vậy sao? Thư ký khâu nỗ lực làm bộ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói, đúng vậy, dù sao là ý của phía trên, anh xem mà làm, kêu thêm vài người tới chụp ảnh tạo hình cũng không tổn thất bao nhiêu. Nơi nào sẽ không tổn thất bao nhiêu, kêu thêm một người sẽ thêm chi phí hóa trang, chi phí thời gian, chi phí trang phục. Nhưng ý của phía trên, trên thư ký khâu còn có thể là ai khác ngoài người kia. Còn không phải là em họ tài ba Vũ Úc Đông của anh sao? Vũ Úc Đông làm sao vậy? À đúng rồi còn có một chuyện nữa. Thư ký khâu căng ra đầu nói tiếp tổng giám đốc Vũ có khả năng cũng sẽ đến. Đến lúc đó anh đừng nói lỡ miệng là được. Anh có thể nói cho tôi biết anh ta muốn làm gì hay không? Cổ lâm có chút không yên lòng. Tôi cũng không biết. Thư ký khâu chỉ là làm đúng phận sự trước trách truyền đạt ý thứ của boss đại nhân thôi. Tôi cái gì cũng không dám nói, tôi cái gì cũng không dám hỏi. Được rồi, tôi đã biết, sẽ dặn mấy người kia kín miệng. Tuy Cổ Lâm là anh họ của Vũ Úc Đông, nhưng anh có hơi sợ và kính trọng người em họ từ nhỏ vẫn luôn lạnh nhạt này, không hiểu nó nghĩ gì trong đầu, nhưng lại xấu hổ mờ miệng hỏi. Rốt cuộc vứt bỏ tầng quan hệ thân thích này, Vũ Úc Đông chính là người đầu tư lớn của anh. Người đầu tư đưa ra yêu cầu nhỏ bé không đáng kể như vậy, anh cũng nên hoàn thành, dù sao cũng là xài tiền của người đầu tư. Vì thế kết quả cuối cùng là Tô Tịch Nhược nhận được cuộc gọi từ đoàn phim, bảo thứ tư đến phim trường chụp ảnh tạo hình. Sáng thứ tư, Tô Tịch Nhược dựa theo thời gian đi vào studio chụp ảnh tạo hình. Cô không có trợ lý, một mình cầm sách đồ đặt đến studio, nhân viên dẫn cô đến phòng trang điểm chung. Lúc này, trong phòng trang điểm đã có mấy người ngồi chờ đến lượt mình. Cô Thủy Ý nhìn xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy một người quen, là Trịnh Á Tinh, người từng tranh giành vai dung tiệp sư với cô. Trịnh Á Tinh không nhận được vai dung tiệp sư, lại bị nhà đầu tư mạnh mẽ nhét vào, diễn nhân vật gì cô cũng chưa nghe ai nói qua. Cô đánh giá cổ phục trên người Trịnh Á Tinh, hình như là trang phục của cung nữ Triều Minh. Nhân viên đưa một bộ cổ phục cho Tô Tịch Nhược nói, Tô Tiểu Thư, xin mời cô đến phòng thay quần áo thay bộ này được không? Không biết cô có trợ lý hay không? Hay người nào có thể giúp cô mặc cổ phục, cô biết đó, cổ phục có chút phức tạp. Tô Tịch Nhược bình tĩnh tiếp nhận cổ phục từ nhân viên, không sao tôi biết cách mặc. Tiếp trước cô từng đóng nhiều phim cổ trang, từng mặc qua loại cổ phục phức tạp này, có kinh nghiệm, có thể tự mặc. Nhân viên nhẹ nhàng thở ra chỉ chỉ phòng thay quần áo, nói cô đi vào căn phòng đó thay là được, bên trong tạm thời không có ai. Phòng thay quần áo ở đối diện Tô Tịch Nhược, lúc cô đi đến phòng thay quần áo, vừa lúc muốn đi ngang qua trịnh á Tinh. Cô mặt không đổi sắc ôm quần áo đi, không muốn phản ứng đối phương. cố tình trịnh Á Tinh thích tìm việc, lúc cô đi ngang qua ra vẻ có lòng tốt hỏi một câu ấy cha, hình như cô không có trợ lý nha, cổ phục phức tạp như vậy, sao cô có thể tự mặc được, hay là để tôi kêu trợ lý giúp cô ha, xem cô kìa có một mình à, chặc chặc chạc thật đáng thương. Tô tịch nhược nhìn trợ lý trịnh Á Tinh nhắc tới, là một người con gái mới 20 tuổi, gương mặt có chút xấu hổ, cô ta nghe trịnh Á Tinh nói, cúi đầu chơi ngón tay, không biết làm sao. Cô không có hứng thú khó xử một cô bé, nhưng đầu, nhẹ nhàng chạm vào bộ châm vàng hình chim phụng trên đầu trịnh á tinh. Trịnh á tinh sắc mặt thay đổi, cô muốn làm cái gì? Không có gì, tô tịch nhược bình tĩnh lấy bộ châm vàng ra khỏi đầu tóc cô ta. Chỉ là nhắc nhở cô một chút bối cảnh ở thời đại triều minh, loại châm vàng này cũng không phải là vật một công nữ nhỏ bé có thể sử dụng cô đừng bởi vì sự ích kỷ của bản thân mà làm cho cả đoàn phim bị người xem ném đá. Trịnh Á Tinh giận dữ chừng mắt liếc tô tịch nhược con nhỏ này đang châm chọc cô đóng vai cung nữ. Tô tịch nhược gật đầu với chuyên viên trang điểm của trịnh Á Tinh, sau đó đi vào phòng thay quần áo. Chuyên viên trang điểm nhỏ giọng khuyên trịnh Á Tinh, trịnh tiểu thư, xác thật bộ trâm vàng này không nằm trong bộ trang phục nhân vật mà cô diễn. Sắc mặt trịnh Á Tinh xanh rồi trắng tự giác nhận ra bản thân bị tô tịch nhược vào mặt nhưng nhìn người đến người đi trong phòng trang điểm chung, rốt cuộc không có lên cơn. Cô cầu xin Kim Chủ đã lâu mới làm Kim Chủ nhét cô vào đoàn phim diễn một vài phụ bé nhỏ, cũng không muốn gây chuyện vào ngày đầu tiên. Những người khác trong phòng trang điểm chung đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn đất ngậm chặt miệng, làm như không thấy được chuyện này. Giới giải trí nhìn ngăn nắp trên thực tế phức tạp lại hỗn loạn, cũng xảy ra không ít loại tranh chấp nhỏ này, chỉ cần không gây ra chuyện gì to lớn, bọn họ có thể đều làm như không thấy. Tô tịch nhược thay cổ phục rất nhanh. Viết mãn đình là bộ phim cổ trang chế tác lớn, nhìn cổ phục và trang sức của đoàn phim là biết ngay, bộ cổ phục của nhân vật sung tiệp là màu hồng nhạt phối hợp dây thắt lưng bằng lụa, bông tai mạ vàng nạm ngọc lại xứng với lớp theo thùa hoa văn áo dài bên ngoài, giống một vị phi tử quyến rũ sống sờ sờ bước ra từ trong bức tranh hậu cung của triều nhà Minh. Vũ Úc Đông đi vào phòng trang điểm chung thì nhìn thấy Tô Tịch Nhược đã mặc xong cổ phục đang ngồi ở trên ghế chờ chuyên viên trang điểm tới trang điểm. Có câu nói nói rất đúng. Người đẹp dựa vào khí chất bề ngoài đẹp, xương cốt càng đẹp, vóc dáng yểu điệu quyến rũ. Tô tịch nhược chính là người như vậy. Người đã đẹp mà linh hồn càng đẹp hơn. Một thân cổ phục màu đỏ nhạt làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Cô yên tĩnh ngồi ở đó, môi đỏ hơi cong tỏa ra mùi thơm quyến rũ như hoa. Vũ ốc đông đi đến gần tô tịch nhược thờ cũng không dám thở mạnh, sợ thở mạnh sẽ dọa cô sợ chạy mất. Tô tịch nhược cảm giác được có người đứng gần mình tưởng là chuyên viên trang điểm đến, theo bản năng nói, làm phiền cô rồi. Nhưng cô đợi trong chốc lát không thấy đối phương có phản ứng, cô quay đầu mới phát hiện người đến không phải chuyên viên trang điểm, mà là... Vũ Úc Đông, cô kinh ngạc nhìn anh hỏi, Vũ Tiên Sinh, sao anh lại có mặt ở chỗ này? Vũ Ốc Đông có chút chật vật rời ánh mắt sang chỗ khác, ít hầu chuyển động lên xuống, không dám thừa nhận vừa rồi còn nhìn cô đến ngây người, chỉ là nhỏ giọng nói, có chút việc ở nơi này. Thật là tình cờ nha, không ngờ anh là nhân viên của đoàn phim Tuyết Mãn Đình đó. Tô Tịch Nhược cười nói, lần trước lúc cô ký hợp đồng đã đụng phải Vũ Úc Đông ở hành lang, lần này chụp ảnh tạo hình cũng đụng phải đối phương tần suất gặp mặt cao như vậy thật hiếm thấy. Đương nhiên là cô tự nghĩ Vũ Úc Đông là nhân viên đoàn phim căn bản không nghĩ đối phương có thể là đặc biệt vì cô mà đến. Xem như vậy đi. Vũ Úc Đông hàm hồ trả lời, người đầu tư cũng coi như là nhân viên đoàn phim, cũng có tên có họ trong phần giới thiệu và kết thúc phim. Tô tịch nhược yêu nhã cười, có lẽ sau này chúng ta còn sẽ làm việc cùng nhau. Ừ, trong lòng Vũ Úc Đông đang rất rối, giống như thiếu niên ngây ngô mới vừa nếm được hương vị tình cảm đầu đời. Rốt cuộc đã tìm ra được một cái lý ra do rõ ràng chính đáng. Anh lấy di động ra, mở WeChat, bật mã QR đưa đến trước mặt Tô Tịch Nhược, thêm bạn tốt đi, phương tiện liên lạc công việc trong đoàn phim. Còn nữa thứ bảy đến nhà em cũng tiện. Tô Tịch Nhược không hề hoài nghi Vũ Đông có mục đích gì khác, do dự trong chớp mắt đã lấy di động quét mã QR tăng thêm bạn tốt. Tâm thanh thông báo đối phương đã đồng ý chấp nhận lời mời thêm bạn tốt vang lên, Vũ Đông mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy khoảng cách giữa anh và Tô Tịch Nhược cuối cùng cũng có một chút tiến bộ nho nhỏ. Cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Thư ký khâu đến trước phòng trang điểm chung, gõ gõ cửa dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Vũ Úc Đông. Tô Tịch Nhược nhớ rõ người này, cười hỏi, người đó chắc là đồng sự của anh em nhớ rõ lần trước ở cửa thang máy từng gặp qua anh ta. Sắc mặt Vũ Úc Đông không tốt đẹp, cực kỳ không tốt nhìn thư ký khâu. Bỗng nhiên Vũ Úc Đông cảm thấy kinh nghiệm 5-6 năm làm thư ký của anh ta càng ngày càng đi ngược trở về cần học tập thêm. Xem như vậy đi. Thư ký khâu suýt nữa trào ra nước mắt, anh có thể coi như là đồng sự của Boss Đại Nhân. Anh thật cẩn thận đi tới gần Vũ Úc Đông, nhìn Boss Đại Nhân muốn nói lại thôi. Tô tịch nhược săn sóc nói, có công việc, vậy không quấy giày anh nữa. Vũ Úc Đông mặt lạnh liếc mắt nhìn thư ký khâu thẳng đến khi làm đối phương run lập cập. Thư ký khâu thấy tô tịch nhược đang cúi đầu nhìn di động, lập tức lấy ra di động của mình, mở ra một phần văn kiện đưa cho Vũ Úc Đông xem. Vũ Úc Đông sắc mặt lạnh như băng liếc nhìn văn kiện biết chuyện này hiện tại không xử lý là không được chỉ đành lựa chọn đi ra ngoài với thư ký khâu. Tô Tịch Nhược từ di động ngẩng đầu lên nhìn thấy Vũ Úc Đông phải rời khỏi cười nói hẹn gặp lại. Cô hơi hơi mỉm cười đôi mắt to sáng ngời làm như có dòng nước dịu dàng trong đó quyến rũ động lòng người. Vũ Úc Đông nhìn đến nụ cười này có chút nhịn không được tình ý trong lòng xúc động trào ra thốt lên thật xinh đẹp. Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn anh. Bộ cổ phục này rất xứng với em, thật đẹp, còn đẹp hơn cả ánh trăng. Nửa câu sau anh ẩn giấu ở trong lòng, không nói ra. Tô tịch nhược không nghĩ nhiều, chỉ xem lời khen là do đối phương lễ phép nói ra làm cô vui, tươi cười ra tăng vài phần thật lòng, cảm ơn. Vũ Úc Đông bình tĩnh nhìn cô vài giây, xoay người rời đi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thất bại. Cô hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói của anh. mười 17 Thay đổi nhân vật vũ ước đồng đi không bao lâu thì có người chạy đến trang điểm cho tô tịch nhược phòng hóa trang chung trên cơ bản đều dùng chung một chuyên viên trang điểm cho nên lúc tô tịch nhược bắt đầu trang điểm cũng là lúc trịnh á tinh đã trang điểm xong đầu tóc trịnh á tinh được búi tóc theo kiểu cung nữ thời xưa ngồi ở trên ghế nhìn tô tịch nhược trào phúng không có cách nào khác nha có người không có trợ lý chính là không tiện làm cái gì cũng phải chậm hơn so với người khác ngay cả trang điểm cũng chậm hơn người ta một bước mới vừa xử lý xong chuyện hợp đồng. Đang muốn bước chân đi vào phòng trang điểm thêm lần nữa, vũ Úc Đông còn chưa có kịp cất bước đi vào thì đã nghe được những lời này. Anh khẽ nhíu mày tuy rằng anh biết có rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí lén lút bất hòa, nhưng chỉ cần không gây ra sai lầm trong công việc là được anh sẽ xem như không thấy đối với loại chuyện này. Nhưng anh không ngờ tới, sẽ có người bắt nạt tô tịch nhược ngay tại phòng trang điểm chung, bắt lấy nhược điểm cô không có trợ lý nói này nói nọ với cô. Anh vốn định đi vào xử lý cái người bắt nạt người trong lòng của anh, nhưng bàn tay mới vừa đặt ở trên tay cầm ổ khóa cửa thì đã nghe Tô Tịch Nhược nói, có chút người có trợ lý đó, trang điểm đúng là rất nhanh, nhưng làm xong rồi còn muốn ngồi ở lại chờ đến lượt người khác trì chết người ta cần gì làm như vậy có mệt hay không? Thật sự là Tô Tịch Nhược muốn biết trịnh á tình có mệt hay không? Cô ta rảnh rỗi lắm hay sao mà cần phải dựa vào chuyện bắt nạt trì chết cô để có cảm giác tồn tại, mấu chốt là mấy cái cớ của cô ta đều thuộc hạng tép diêu cho trẻ con, mà cô ta lại quá háo thắng, càng thua càng đánh, đây còn không phải là đưa mặt đến cho cô và sao. Trịnh Á tinh sắc mặt thay đổi, biết tô tịch nhược là đang nói mình tức giận nói cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi ngồi đây đợi cô để trì chiết? Chỉ bằng đạo diễn nói. Tô Tịch Nhược bình tĩnh trả lời, hôm nay là tới chụp ảnh tạo hình, còn phải chụp chung một tấm có đầy đủ diễn viên làm poster tuyên truyền, cô đến trước trang điểm trước còn không phải là ngồi đợi thật lâu sao. Trịnh Á Tinh tôi thích đó, thì sao? Không ngờ tới cô lại có ham mê đặc biệt như vậy, nếu cô nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Tô Tịch Nhược nói đầy ẩn ý. Trịnh Á Tinh nổi giận cô đang nói cái quỷ gì vậy? Lần này Tô Tịch Nhược dứt khoát không để ý đến đối phương. Vũ ốc đông khép hờ mi mắt hiếm khi mỉm cười, cong cong khóe môi. Anh thấy tính cách của tô tịch nhược yêu nhã dịu dàng, lo lắng cô bị bắt nạt, bị chèn ép, không ngờ tính cách của cô ấy thiên cường lợi hại hơn rất nhiều nàng so với trong tưởng tượng của anh. Cũng đúng, một người mẹ đơn thân một mình nuôi lớn một cậu con trai tính cách nhất định phải vô cùng độc lập mới có thể cõng toàn bộ gia đình trên lưng của mình được. Loại phụ nữ ngoài mềm trong cứng này, sẽ làm rất nhiều đàn ông thưởng thức bởi vì cứng cỏi tạo cho họ có cảm giác muốn chinh phục. Nhưng Vũ đông lại chỉ cảm thấy đau lòng. Bả vai của cô ấy nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại muốn gánh vác rất nhiều chuyện mà đáng lẽ ra phải thuộc về đàn ông. Anh rất muốn thay cô gánh vác trách nhiệm này. Anh rút bàn tay trên tay cầm về, không đẩy cửa ra, mà trực tiếp cầm lấy di động gọi cho cổ lâm. Lúc này cổ lâm đang vội vàng điều chỉnh phông nền chụp ảnh, nhận được cuộc gọi từ vũ Úc Đông còn không hiểu tại sao kim chủ ba ba lại gọi cho anh giờ này Úc Đông chuyện gì. Anh em cảm thấy có quá nhiều diễn viên tụ tập trong phòng trang điểm không tốt lắm, những người nào trang điểm xong anh hãy kêu bọn họ đến studio đi, học tập thêm kinh nghiệm anh thấy sao. Cổ lâm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết Vũ Úc Đông đang muốn nói cái gì, nhưng anh lăn lộn trong giới giải trí biết bao năm tính cách khôn khéo, nháy mắt là có thể nghĩ đến có người nào đó trong phòng trang điểm quấy dày Vũ Úc Đông làm việc lập tức nói yên tâm, anh lập tức kêu bọn họ ra tới. Vì thế trịnh á tinh mặc xong cổ phục của công nữ ngồi ở trong phòng hóa trang, chưa kịp nói mấy câu chào phúng tô tịch nhược tiếp đã bị phó đạo diễn kêu đến studio. Những nữ diễn viên khác cũng nhận được tin tức một đám nối đuôi nhau đi ra Trịnh Á Tình cũng hoàn toàn không biết tại sao lại xảy ra loại chuyện này Nhưng phó đạo diễn kêu đi, cô không dám không đi Chỉ có thể tức hận mà liếc mắt nhìn Tô Tịch Nhược bực tức đứng dậy rời đi Lúc đi ngang qua Tô Tịch Nhược không biết sao mà Trịnh Á Tình bỗng nhớ tới vừa rồi Cô vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Tô Tịch Nhược nói chuyện phiếm với một người đàn ông xa lạ đẹp trai Tuy rằng người đàn ông kia cúi đầu, biểu tình có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại đặc biệt dịu dàng, nhìn vào hai người không khác gì một đôi uyên ương được ông trời tác hợp. Nếu người đàn ông kia xấu thì trong lòng cô còn có thể cân bằng một chút, cố tình người đàn ông kia cao lớn đẹp trai, thanh lãnh quý phái. Cô ở giới giải trí cũng gặp qua không ít nam diễn viên, nhưng ngay cả ảnh đế mộ Mộc Trần Đang rất nổi tiếng hiện tại cũng không có nhan sắc và khí chất bằng người đàn ông kia. Cái này làm trong lòng cô này sinh ra ghen ghét. Dựa vào cái gì cô phải hầu hạ kim chủ già cả lớn tuổi bụng phê xấu như góc mà Tô Tịch Nhược lại có thể nói cười với đàn ông đẹp trai khí chất hơn người. Cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai kia xuất hiện ở đoàn phim này, nói vậy chắc cũng không phải nhân vật quan trọng gì, chỉ là bề ngoài nhìn hơn người một chút mà thôi. Nhưng loại đàn bà chán ghét như Tô Tịch Nhược lại không xứng đứng chung một chỗ với người đàn ông đẹp trai kia. Lời nói của cô ta mang theo ác ý nói với Tô Tịch Nhược. Tôi khuyên cô nên cẩn thận một chút tốt nhất đừng làm ra tình yêu đoàn phim, rất nhiều người đều chơi trò vợ chồng đoàn phim, rời khỏi đoàn phim thì ai đều không quen biết ai. Thấy cô vừa mới chân ướt chân giáo bước vào giới giải trí tôi dạy cho cô một bài học, đừng để bị người khác lừa, mất cả tình lẫn của. Lúc này, tô tịch nhược đang tô son, không tiện nói chuyện, trực tiếp làm như không nghe thấy. trịnh Á tinh hừ thật mạnh một tiếng, chỉ coi như tô tịch nhược sợ cô ta, nghênh ngang đẩy ra cửa phòng trang điểm đi ra ngoài. Cửa bị đẩy ra, ngoài cửa cách đó không xa đứng ba người, trong đó một người chính là người đàn ông đẹp trai vừa mới nói chuyện với Tô Tịch Nhược một người đàn ông khác hình như là đồng nghiệp của người kia. Mà người cuối cùng là phó đạo diễn phó hành. Cô nhìn đến phó hành, suýt nữa bị dọa đến chân mềm, sợ phó hành nghe được cái gì, sẽ nói những lời không tốt về mình cho đạo diễn. Cô run run dày dày mở miệng, đạo diễn. Phó Hành nhăn chặt mày, nhỏ giọng trách thức không muốn chụp ảnh tạo hình sao, cả ngày nghĩ toàn mấy thứ vô dụng đó làm cái gì chạy nhanh đến studio đi. Trịnh Á Tinh bị dọa liên tục nói xin lỗi, xám xịt chạy tới studio. Trịnh Á Tinh đi rồi, Phó Hành muốn nói tiếng xin lỗi với Vũ Úc Đông. Tuy rằng Phó Hành biết, đạo diễn Cổ Lâm có chút quan hệ thân thích mơ hồ với vị kim chủ ba ba này cũng là nhà đầu tư lớn nhất đoàn phim. Cho nên anh cũng không dám làm bậy, lập tức giải thích với Vũ Úc Đông, Vũ Tiên Sinh, Ngài Yên Tâm, hôm nay chỉ là ngoại lệ, những người khác trong đoàn phim của chúng tôi ý thức đều rất cao. Vũ Úc Đông đứng ở bên ngoài phòng trang điểm, nhìn không ra bất gì biểu tình gì, nhỏ giọng hỏi người vừa rồi đóng nhân vật nào. Phó Hành trả lời, là công nữ Hoàn Đông bên cạnh Hoàng hậu là. Vũ Úc Đông vẫy tay, ý bảo Phó Hành không cần nói tiếp thuận tiện nhìn thư ký khâu. Tư ký khâu lập tức hiệu ý kéo phó hành, nhỏ giọng nói, anh nhỏ giọng lại một chút, đừng để cho người khác nghe được. Phó hành giật mình, nhìn nhìn khoảng cách giữa phòng trang điểm và nơi ba người bọn họ đứng, phát hiện còn có chút khoảng cách mới nhẹ nhàng thở ra. Vũ Úc Đông xem qua kịch bản của Thuyết Mãn Đình, anh trời sinh có trí nhớ tốt, nhớ rõ nhân vật hoàn đông này, xuất diễn không nhiều lắm, nhân thiết là một cung nữ có lòng tốt trợ giúp nữ chính Thuyết Mãn Đình làm vài chuyện cuối cùng được đưa ra cung yên ổn hưởng phúc tuổi già. anh im lặng suy nghĩ một lát chậm rãi nói, hình tượng của người kia hình như không thích hợp với nhân thiết tốt đẹp của nhân vật này. Phó hành giật mình tiếp, không hiểu rõ ý của kim chủ ba ba là gì. Vũ úc đông lạnh nhạt nói, để cô ta diễn vai hoàn hạ. Trong đầu phó hành lập tức nhớ ra hình tượng của hoàn hạ, là người ăn cháo đá bát giúp người khác ức hiếp khi dễ nữ chủ tuyết mãn đình cuối cùng bị thị vệ cưỡng bức chết không toàn thay. Là hình tượng vô cùng độc ác trong bộ phim này. Do dự trong một cái chớp mắt Phó Hành lập tức trả lời, dạ được tôi lập tức đi thu xếp ngay. Tuy rằng vì nề mặt nhà đầu tư khác nhường cho trịnh Á Tinh một nhân vật tốt, nhưng vị kim chủ ba ba này là lớn nhất. Trong lòng Phó Hành vẫn biết bên nào nên đắc tội bên nào không nên. Huống hồ, nhân vật anh cũng đã cho có thể cho nhà đầu tư kia một câu trả lời. Còn nữa, vũ ốc đông chậm rãi nói trang điểm thật đậm nhớ rõ tăng số tuổi lên. Vũ Úc Đông nói xong, bản thân đi vào phòng trang điểm chung. Lần này phó hành thật là trợn mắt há hốc mồm. Chiêu này của Tổng Giám Đốc Vũ thật là quá xấu rồi. Một nữ diễn viên quan trọng nhất chính là hình tượng, nếu khâu trang điểm thất bại thiếu nữ 16 sẽ nhìn như là đàn bà hơn 30 tuổi, không có diễn viên nào không chú trọng chuyện trang điểm, nếu không hình tượng sẽ bị hủy hoại trong một nốt nhạc. Nói không dễ nghe là để lại ấn tượng khó coi cho người xem, có khả năng cắt đứt con đường diễn viên Phó hành âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, quyết định sau này trăm triệu lần không thể đắc tội tổng giám đốc Vũ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Vũ Úc Đông đi vào tô tịch nhược đã trang điểm xong, đang ngồi ở trên ghế, do dự không biết có cần đi đến studio hay không, cầm di động suy nghĩ gọi hay không gọi cho nhân viên đoàn phim hỏi về vụ này. Vũ Úc Đông hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Tô Tịch Nhược nhìn thấy người đến là Vũ Úc Đông, cười nói, vừa rồi em nghe phó đạo diễn kêu những diễn viên trang điểm xong đến studio chờ, không biết em có cần đi luôn hay không? Không cần đi, Vũ Úc Đông trả lời ngay, lại giải thích thêm anh mới gặp phó đạo diễn ở ngoài cửa anh ta nói em cứ chờ ở trong phòng trang điểm là được. Ừ, ừ, được rồi. Tô Tịch Nhược hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của anh. Studio lại loạn lại ồn ào, còn có rất nhiều người qua bên kia bao lâu đảm bảo lớp trang điểm sẽ trôi hết vẫn là ngồi đợi ở trong phòng trang điểm cho thoải mái À, tô tịch nhược nói tiếp vừa rồi hình như em nghe được anh và phó đạo diễn ở bên ngoài nói chuyện rất lâu, anh ta nói với anh lúc đó sao Vũ ốc đông, ừ, đúng vậy Ừm, tô tịch nhược bỗng nhiên có chút tò mò anh ở đoàn phim giữ vị trí gì vậy Vũ Úc Đông không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể hàm hồ nói qua cho có lệ, giúp đạo diễn và phó đạo diễn làm chút chuyện. Người đầu tư chắc cũng coi như là hỗ trợ làm việc, giúp rất nhiều là đằng khác, đưa tiền chính là kim chủ ba ba. Tô tịch nhược cười cười không hỏi nữa. Phòng trang điểm không còn người nào khác, bao gồm chuyên viên trang điểm làm xong việc cần làm đều đã rời đi. Phòng trang điểm to như vậy giờ chỉ có mình cô và Vũ Úc Đông, trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút ngượng ngùng. Vũ Úc Đông cúi đầu trong con người tất cả đều là hình ảnh ngược của tô tịch nhược. Cô đã trang điểm xong, đôi môi màu hồng đào mang theo một lớp son bóng, gương mặt trắng căng như sứ nhiễm chút phấn má hồng. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, mơ hồ có thể xuyên thấu qua cổ phục to rộng nhìn thấy xương quay xanh hình con bướm của cô, làm cả người cô càng thêm quyến rũ chết người. Yết hầu Vũ Úc Đông hoạt động lên xuống, ánh mắt không tự giác trở nên càng sâu. Tô tịch nhược vừa nhấc đầu thì chạm phải ánh mắt sâu không đáy của Vũ Úc Đông, cô có chút kinh giác lập tức rời tầm mắt lúng túng lên tiếng Vũ Tiên Sinh. Kêu anh Úc Đông là được. Giọng Vũ Úc Đông có hơi khàn khàn, nói anh và em là bạn bè, đừng mãi kêu anh là Vũ Tiên Sinh như vậy nữa quá xa cách khác sáo anh không thích. mười 18, khách đến nhà chơi. Úc Đông. xưng hô này hình như có chút thân mật tô tịch nhược cảm thấy không ổn do dự phải phản bác như thế nào vũ úc đông chưa cho cô cơ hội đã nói tiếp anh có thể gọi em là tịch nhược không rất ít có người đàn ông nào từng kêu tô tịch nhược thân mật như vậy cô cảm thấy có chút xấu hổ nhưng lại nghĩ không ra lý do thích hợp tới phản bác đành phải cúi đầu không nói lời nào xem như chấp nhận Vũ Úc Đông nói cho chính mình, theo đuổi người trong lòng chính là như vậy, ra mặt phải thật dày, đạn bắn không thùng mới rước về nhà được khổ trước sướng sau, không có gì là làm không được. Vì thế anh ra mặt dày nói tịch nhược em muốn phát triển sự nghiệp ở giới giải trí sao. Tô tịch nhược nỗ lực bỏ qua cái loại xí hổ không gọi họ mà trực tiếp kêu tên này, gật đầu em đúng thật là muốn phát triển sự nghiệp ở giới giải trí. Vũ Úc Đông như suy nghĩ gì đó, trả lời anh đã hiểu rồi. Tô Tịch Nhược cười anh biết cái gì, chẳng lẽ anh có công việc giới thiệu cho em sao? Vũ Úc Đông cũng không phủ nhận, nói thẳng, sau này em sẽ biết thôi. Lần này Tô Tịch Nhược thật sự có chút tò mò anh nghiêm túc đó hả? Anh không có lừa em đâu. Cô đánh giá lời nói của Vũ Úc Đông. Thật ra cô cũng không biết địa vị của Vũ Úc Đông ở đoàn phim là gì. Trong nguyên tác cũng không có nhắc đến nhân vật Vũ Úc Đông này, chắc là nhân vật thần bí tác giả ẩn giấu trong cốt truyện. Từ quần áo đến khí chất, ngay cả phương tiện đi lại đều nói lên nhân vật Vũ Úc Đông này rất có tiền. Nhưng một người có tiền cũng không nhất định có quan hệ đến nghề nghiệp, cũng có khả năng là trong nhà có mỏ vàng. Thái độ Vũ Úc Đông vẫn luôn thực bình dị gần gũi, cô không bao giờ liên tưởng Vũ Úc Đông là loại hình tổng giám đốc bá đạo kia. Rốt cuộc không có tổng giám đốc bá đạo nào dành đến nổi ngày nào cũng tới đoàn phim lắc lư thời gian của tổng giám đốc bá đạo đều rất quý giá, một phút đồng hồ trên dưới mấy trăm triệu chứ chẳng chơi. Cô càng không dám nghĩ rằng vụ Úc Đông là đặc biệt vì cô cho nên mới đến đoàn phim lắc lư. Rốt cuộc cô chưa từng xem bản thân là nữ chủ tiểu thuyết Mary Sue, không cảm thấy bản thân có sức quyến rũ đủ để hấp dẫn ánh mắt đàn ông thành đạt. Cho nên cô đoán có thể là gia cảnh vũ Úc Đông không tồi, đến đoàn phim là nhân viên giết thời gian, còn công việc cụ thể làm cái gì còn chưa tìm hiểu thêm. Nhưng cũng có khả năng anh ta đã lăn lộn ở trong giới giải trí mấy năm nay, có các mối quan hệ quen biết trong showbiz. Cô lắc đầu cười, không quá đặt lời nói của đối phương để ở trong lòng. Rốt cuộc kiếp trước lúc cô vừa mới gia nhập vào giới giải trí, cũng có rất nhiều người đều nói qua loại lời nói này với cô, không sao đâu, em không muốn làm phiền anh, tự em có thể phấn đấu. Vũ Úc Đông không có tiếp tục nói gì thêm nữa, có một số việc dựa vào hành động so dựa vào ngôn ngữ có sức thuyết phục hơn rất nhiều. Phòng trang điểm thật yên lặng, một khi hai người đều không nói lời nào, trong không khí như pha trộn một loại hương vị gọi là ái muội. Tô tịch nhược trang điểm mặc cổ phục nên không dám tùy tiện hành động, chỉ đành phải giả bộ tự nhiên thay đổi sang một tư thế ngồi khác. Không biết tại sao cô cảm thấy bản thân đơn độc ở chung một căn phòng với Vũ Úc Đông lại có loại cảm giác trai đơn gái chiếc tình ngay lý gian. Vũ Úc Đông là một người đàn ông cao lớn, mơ hồ có thể xuyên thấu qua lớp áp sơ mi mỏng trên cơ thể anh nhìn thấy đường cong cơ bắp tản ra hóc môn giống được thuộc về người đàn ông thành thục. Cảm giác tồn tại hơi thở đầy hóc môn của anh rất mạnh, mạnh đến mức làm toàn thân tô tịch nhược nóng lên. Khiến người đã quen với những buổi hợp báo như cô dần khẩn trương lên cả cơ thể đều cứng ngắc, rơi vào trạng thái đề phòng. hóc môn bay đầy trong không khí, hô hấp là hít vào ngay, làm cô cảm thấy có chút khó thở. Nhưng biểu cảm của Vũ Úc Đông thật tự nhiên, trừ bỏ ánh mắt có sâu một chút, không có gì là không bình thường. Đối với thái độ bằng phẳng này của đối phương, làm cô cảm thấy bản thân mình nghĩ quá nhiều, đầu óc quá đen tối, đành phải chịu đựng cảm giác xấu hổ, tùy ý tìm đề tài khác. Đúng rồi, em quên hỏi anh, Hạ Hoài Thụy thích ăn món gì, thằng bé có ăn kiêng hay không, hay có dị ứng với món gì hay không? Vũ Úc Đông yên lặng suy nghĩ một chút thông tin về thằng chó ngoại mập kia của anh, dứt khoát nói, nó không có ăn kiêng, sở trường của nó là ăn chơi ngủ, em cho nó uống nước không nó cũng không đói được đâu. Tô Tịch Nhược cũng nghĩ đến vóc dáng của Hạ Hoài Thụy cười cười. Không có bức tường thằng nhóc Tô Hoàn quấy dày, Vũ Úc Đông phát huy càng ngày càng tốt thấy Tô Tịch Nhược cười cúi đầu chậm rãi hỏi cô, sao em không hỏi xem anh có ăn được món gì không mà chỉ hỏi Hoài Thụy không vậy. Đôi mắt đen láy của vũ ốc đông mơ hồ mang theo ý cười, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ từ tính kèm theo âm khàn khàn. âm thanh này nói như thế nào đây ta, người thường hay nói nói, lỗ tai mang thai chắc phù hợp với tình trạng hiện tại của cô. Tuy rằng tô tịch nhược đã 28 tuổi, nhưng kiếp trước quá bận rộn vấn đề sự nghiệp nên không có thời gian dành cho tình yêu, không có kinh nghiệm trên mảng tình cảm nói chuyện thân mật với người khác phái như vậy, làm cô không được tự nhiên cho lắm. Mà hình như tim của cô đập có chút nhanh, cô hò nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, anh nói rất đúng, vậy anh có cái gì không thể ăn Cô im lặng suy nghĩ cảm thấy câu hỏi hơi cộc lúc, lại bổ sung thêm, không phải anh và Hoài Thụy thích ăn món nào Anh không có cái ăn, vũ ốc đông nhìn cô nói, anh thân là khách không bắt bẻ chủ nhân, em cho anh ăn gì thì anh ăn đó, không dám có ý kiến Ờ Tô tịch nhược không biết tại sao lại cảm thấy miệng khô chỗ nào đó trong cơ thể có có chút khó chịu Hình như ở riêng một chỗ với Vũ Úc Đông càng làm cô khẩn trương hơn ngày thường Trời biết kiếp trước cô chưa từng rơi vào trường hợp như vậy Em, Vũ Úc Đông muốn hỏi ngược lại tô tịch nhược thích ăn món gì có cần anh mang đến cái gì hay không Thì vào lúc này âm thanh gõ cửa vang lên Tô tịch nhược giật mình, lập tức dương giọng nói, mời vào Thư ký Khâu chống chọi với ánh mắt không được xem là hiền lành của Vũ ốc Đông, hơi ấp úng, nói: "À ở. Tô, Tô tiểu thư, đạo diễn mời cô đến studio chụp ảnh tạo hình." Tô Tịch nhược cảm giác sự xuất hiện đúng lúc của thư ký Khâu đã cứu vớt cô, không nghĩ nhiều đến thái độ của đối phương, trực tiếp đứng lên nói: "Được tôi đã biết cảm ơn anh." Vũ ốc Đông thấy thế, muốn đi chung với cô, nhưng bị thư ký Khâu liều chết cản lại. nhỏ giọng cầu xin tổng tài đại nhân, còn có nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc hợp với phía đối tác, hạng mục lần này rất quan trọng, con số lên tới mấy trăm triệu, cầu xin ngài trăm triệu lần đừng vắng họp. Vũ Úc Đông Mân kiềm chế cơn giận, nheo lại đôi mắt nhìn thư ký khâu. Thư ký khâu có cảm giác sau ngày hôm nay anh sẽ bị tổng tài đại nhân chém đầu, gần như muốn khóc ra tới. gần đây anh mới phát hiện ra cái vị trí thư ký của tổng giám thật là quá khó khăn thường xuyên phải đối mặt với sắc mặt lạnh như bắc cực của ông chủ còn phải cõng thật nhiều áp lực cũng may là vũ úc đông còn có chút lý trí nghe anh ta nói xong cuối cùng lạnh như băng mà nói đi thôi trước lúc đi vũ úc đông ghé ngang qua studio nhìn thấy tô tịch nhược đang ngồi cúi đầu xem di động đi qua nói anh có việc phải đi trước đây Tô Tịch Nhược cảm thấy hơi kỳ lạ tại sao Vũ Úc Đông lại cố ý tới nói chuyện này với cô, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười trả lời, vậy anh trên đường cẩn thận, hẹn gặp lại. Thật đẹp, Vũ Úc Đông vừa nói, vừa nhìn cô không chớp mắt lại khen ngợi thêm một lần, ánh mắt đặc biệt chuyên chú. Tô Tịch Nhược lơ đãng phát hiện ánh mắt chuyên chú của anh toàn bộ con người màu đen sâu thẳm, cai như chỉ chứa mỗi hình ảnh ngược của cô, làm cô có loại cảm giác cô là người con gái duy nhất trong lòng anh. Tô Tịch Nhược bị nhìn đến xấu hổ, không biết từ khi nào gương mặt cô cũng nhiễm một tầng màu đỏ, may mắn có lớp trang điểm nên nhìn không ra. Vũ Úc Đông nhanh chóng rời khỏi nơi này với thư ký khâu, nhưng cho đến khi bọn họ rời đi Tô Tịch Nhược cũng còn chưa biết rốt cuộc hai người giữ vai trò gì ở đoàn phim. Cổ lâm nhìn thấy Vũ Úc Đông đi đến gần Tô Tịch Nhược nói hai câu rồi xoay người rời đi, biểu tình vô cùng kinh ngạc. Khi nào Vũ Úc Đông lại thân mật quen thuộc với nữ diễn viên của đoàn phim như vậy? Hơn nữa, biểu cảm lúc nói chuyện lại dịu dàng hơn so với ngày thường không ít. Liên tưởng đến một loạt hành vi mấy ngày nay của vũ Úc Đông, trong đầu anh mơ hồ có một suy đoán, nhưng lại không thể tin được chính cái suy đoán đó của mình. Suy nghĩ trong chốc lát, anh quyết định phải đối xử tốt một chút đối với người nữ diễn viên kia, hành động thuận nước cho thuyền ra khơi khẳng định là không có hại. sau khi vũ úc đông rời đi studio bắt đầu chụp ảnh tạo hình trước tiên chụp một vài vai phụ chờ đều đã chụp xong hết rồi lại chụp vai chính trịnh á Tinh đứng đợi ở studio thật lâu lúc đến phiên cô lớp trang điểm cùng tóc tai cổ phục nha hoàn đều rối loạn nhanh chóng kêu trợ lý trang điểm lại thêm một lần chỉnh lại tóc già cùng cổ phục nha hoàn lại bị đạo diễn la mắng lăn lộn một hồi trong lòng âm thầm hận Lớp trang điểm cùng trang phục của Tô Tịch Nhược được giữ gìn rất tốt trực tiếp ra trận phối hợp nhiếp ảnh gia chụp các kiểu thực mau đã chụp xong, nhiếp ảnh gia còn cười khen cô rất an ảnh. Lúc sau, đã đến phiên vai phụ chính và vai nam nhất nữ nhất chụp nữ nhất trước, đường khanh doanh bày ra các kiểu chụp theo chỉ thị của nhiếp ảnh gia Đường khanh doanh chụp xong thì đến phiên người có địa vị lớn nhất đoàn phim sau đạo diễn, nam nhất mộ mộc Trần. Mộ Mộc Trần mặc cổ phục của Hoàng đế, mắt nhìn thẳng camera vào tư thế thực mau cũng chụp xong. Nam nhất đã xong, giờ đến phiên ảnh chụp chung cả đoàn phim. Diễn viên đều chậm rãi bước ra, đạo diễn dựa theo vị trí nhân vật tới sắp xếp chỗ đứng. Vì là phim thuộc thể loại cung đấu, lấy nữ nhất làm trung tâm, sau đó là nam nhất mộ Mộc Trần, vị trí này không có gì đáng để tranh giành. Tô tịch nhược tự giác địa vị hiện tại của bản thân không là gì có thể tới chụp ảnh tạo hình đã là sự ưu ái của đạo diễn, không muốn tranh giành vị trí là gì, đặt đâu cô đứng đó. Nhưng cô không ngờ tới, đạo diễn lại xếp cô đứng vào vị trí nữ phụ thứ năm Trịnh Á Tinh vừa thấy, vô cùng không phục, mở miệng muốn tranh cãi, đạo diễn. Cổ lâm mặt lạnh liếc cô ta, có vấn đề gì? Trịnh Á Tinh bị cái liếc của anh làm hoảng sợ, rốt cuộc không dám cãi lại quyền uy của đạo diễn, đành phải nói, không, không có gì. Chút ồn ào này làm bộ Mộ Mộc Trần chú ý, anh theo bản năng nhìn lướt qua thấy được Tô Tịch Nhược. Mộ Mộc Trần lập tức nhăn chặt lông mày. Anh thấy đạo diễn còn cần thêm một chút thời gian để sắp xếp vị trí cho thích hợp, nên gửi tin nhắn cho trợ lý của mình kêu trợ lý hỏi một chút tại sao Tô Tịch Nhược lại xuất hiện ở đoàn phim này. Trợ lý nhanh chóng gửi câu trả lời cho anh, Tô Tịch Nhược đóng vai nhân vật sung tiệp sư trong bộ cung đấu này. Trước lúc ký hợp đồng, mộ mộc trần không biết con đàn bà ghê tởm Tô Tịch Nhược này sẽ dùng quan hệ lèn vào đoàn phim để gặp anh. Trước nay anh cũng chưa nghĩ tới việc Tô Tịch Nhược còn biết diễn kịch. Hiện tại đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy được Tô Tịch Nhược theo bản năng ghét ra mặt quả thực như là nuốt phải rùi bỏ. Anh sống đến 30, rất ít khi nhìn thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ giống như Tô Tịch Nhược giả vừa bị thương lèn vào xe anh sau khi lên xe vẫn luôn có ý đồ nhào vào trong lòng ngực anh. May mắn hắn lúc ấy anh phản ứng mau, lập tức đá người xuống xe, bằng không nêu thật sự để Tô Tịch Nhược làm được anh chuẩn bị tinh thần bị con đĩa này bám chết đi là vừa. Anh lạnh lùng quan sát hành vi biểu cảm của Tô Tịch Nhược cảm thấy cần thiết nói chuyện với đạo diễn. Sau khi chụp xong ảnh tạo hình, mộ mộc trần lén lút tìm cổ lâm, nói thẳng đổi người diễn vai dung tiệp sư đi. Người diễn vai dung tiệp sư. Cổ lâm suy nghĩ một lát người diễn vai Dung Tiệp Sư còn không phải là nữ diễn viên nói chuyện thân mật với Vũ Úc Đông hôm nay sao, mối quan hệ còn rất tốt. Hình như tên là Tô Tịch Nhược thì phải. Anh thử thăm dò trả lời, hợp đồng đều đã ký, sắp mở máy rồi, không thể đổi. Mộ Mộc Trần cũng biết yêu cầu của anh là đã làm khó đoàn phim. Anh im lặng trong một cái chớp mắt nghĩ ở trước công chúng chỉ cần anh cho người nhìn Tô Tịch Nhược không cho phép con đàn bà mất nết đó xuất hiện trước mặt anh là được. Tuy rằng anh vẫn là cảm thấy con tô tịch nhược đó rất ghê tởm nhưng cũng không làm ra hành động kháng cự quá mức gây mất lòng đạo diễn, chỉ đành nói, vậy xin đạo diễn giám sát chặt chẽ người nữ diễn viên kia một chút, đừng để cô ta làm ra chuyện gì gây cản trở đoàn phim. Cổ lâm không hiểu, hỏi lại tại sao lại nói như vậy. Mộ Mộc Trần cười lạnh, không trả lời, đi luôn một mạch. Nói đến cũng khéo, sau khi tẩy trang mặc lại quần áo ngày thường, Mộ Mộc Trần và tô tịch nhược đều chạm mặt nhau ở trước cửa thang máy. lần này mộ mộc trần chưa kịp mang khẩu trang tô tịch nhược xuyên thấu qua ngũ quan đã nhận ra đối phương chính là nam chủ mộ mộc trần cũng là người nguyên chủ quyến rũ không thành ngược lại bị công ty sa thải không thể không nói mộ mộc trần thân là nam chủ ngũ quan vẫn là được ông trời yêu ái mang theo một loại đẹp tinh xảo khí chất lạnh lùng cao ngạo nhìn đầy góc cạnh bén nhọn nhưng trong lòng cô lại cảm thấy nhan sắc của mộ mộc trần còn không bằng một sợi tóc của vũ Úc đông Tô tịch nhược tùy ý liếc nhìn, sau đó di chuyển tầm mắt làm như không thấy. Bị cô trực tiếp xem nhẹ, mộ mộc trần lại càng thêm chán ghét cô cười lạnh nói, không ngờ tới cô lại theo tôi tới tận nơi này. Giọng nói này có chút quen tai, là cái người đeo khẩu trang từng dùng những từ ngữ khắc nghiệt nói với cô lúc mới xuyên qua kia. Cô nhíu mày. Nguyên chủ tạo nghiệt quyến rũ mộ mộc trần không thành công, cô vừa xuyên qua đã nhận được thông tin bản thân bị sa thải, bị người châm chọc còn chưa tính thôi thì cô cũng chịu ai kêu cô xuyên vào thân thể nguyên chủ làm gì cô nhìn. Nhưng mộ mộc trần muốn gì nữa, nguyên chủ đã nhận được trừng phạt nên có anh còn nắm mãi không chịu buông tha cô là sao, nhìn thấy cô một lần thì lại dùng từ ngữ khắc nghiệt tranh chua đanh đá chửi mắng một lần. Cô nhịn không được châm chọc ngược lại, nói anh suy nghĩ nhiều, tôi không rảnh đến mức tới tận đây theo đuôi anh, anh cũng đừng xem bản thân mình quan trọng như vậy. Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn anh. Mộ Mộc Trần tiếp tục cười lạnh, rõ ràng không tin lời nói của cô. Thang máy thực màu đã đến, Mộ Mộc Trần và mấy trợ lý của anh đi vào thang máy tô tịch nhược chưa kịp bước vào. Trợ lý thật sự không biết có nên dựa theo lễ phép cho phép tô tịch nhược bước vào hay từ chối. Mộ Mộc Trần nói thẳng. Đóng lại, đừng để bị con đĩa đó quấn lên. Tô tịch nhược thức giận chào phúng, anh thường bản thân anh thơm ngon lắm hả? Tôi chỉ là không muốn đi chung một cái thang máy với anh thôi, đứng chung một chỗ với anh tôi sợ bản thân kiềm lòng không nổi ói hết bữa sáng ra thì tội mấy cô lao công lắm. Mộ mộc trần sắc mặt thay đổi, rõ ràng càng tức giận. Nhưng thang máy đã phát ra âm thanh cảnh báo, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trực tiếp chạy thẳng đến bãi đỗ xe ngầm. Tô tịch nhược lại ấn nút xuống lầu, một mình đứng chờ thang máy cảm thấy nam chủ mộ mộc trần này thật sự đáng ghét, không ưa nổi. Hay là nam chủ đều có khuynh hướng tự luyến, cảm thấy phụ nữ xuất hiện xung quanh anh ta đều muốn quân lấy anh ta, có ý đồ với anh ta. Đây là mạch não luyên ái đáng sợ gì vậy? Cô tự nhận đầu óc mình rất bình thường, hoàn toàn không có hứng thú đối với người đàn ông chú định sẽ thuộc về nữ chủ như mộ mộc trần. Hơn nữa mắt cô không mù, đầu óc cũng tỉnh táo. Loại người đầy chủ nghĩa đàn ông như mộ mộc trần là loại hình cô ghét nhất, cũng chính là loại hình lạnh lùng kiêu ngạo, không nói lý ích kỳ, không biết dùng đầu óc suy nghĩ, chỉ biết nhìn nhận những gì trước mắt, làm việc theo cảm tính, là phong cách của tất cả nam chủ ngôn tình máu chó thời kỳ đầu. Tên nam chủ tự luyến đó có lạnh như băng còn vô cùng đáng yêu như thiên thần nhỏ bé nhà cô hay không? Có đẹp trai lịch lãm như Vũ Úc Đông hay không? Từ từ, sao cô lại nghĩ đến Vũ Úc Đông làm gì? Nguyên chủ ngủ lắm mới từ bỏ con trai đáng yêu như thiên sứ đi tìm cái thứ chủ nghĩa đàn ông như vậy. Cô thì khác, cô thích những gì trước mắt, cô thích ôm con trai thiên sứ của mình sống qua ngày. Thang máy thực mau lại đến, cô bước vào trong thang máy, sau đó xuống lầu một đi ra ngoài, bắt taxi về nhà. Vũ Úc Đông ngồi ở trên xe, xem xong mấy phần văn kiện xoa xoa Thái Dương, đột nhiên hỏi thư ký khâu ngồi ghế trước tôi nhớ rõ, người đứng đầu quản lý bảng vàng của công ty giải trí Vũ dã là Thưởng Thiên Hồng. Hình như trước đó dưới tay có một nữ nghệ sĩ bởi vì gả vào nhà giàu nên còn chưa thoát khỏi bế tắt đang trong kỳ nghỉ phải không? Thư ký khâu nhanh chóng tra xét rồi trả lời, đúng vậy. Theo lệnh của tôi, công ty giải trí vũ giã phải ký bằng được tô tịch nhược điều kiện tối ưu thuộc mức độ A. Nếu có khả năng kêu tưởng Thiên Hồng làm quản lý cho em ấy. Cho dù không được cũng muốn chọn một trong những quản lý trong bảng vàng cho em ấy. Nếu quản lý không muốn... Tôi sẽ trích tiền từ tài khoản cá nhân, trợ cấp thêm một ít tiền lương cho quản lý nào đồng ý tiếp nhận em ấy. Thư ký khâu âm thầm hít hà một hơi, giật mình ngu người. Tên tuổi lẫy lừng trên thương trường Tổng Giám Đốc, ông chủ lớn Vũ Úc Đông, ở trên thương trường từ trước đến nay lạnh lùng khắc nghiệt độc ác vô tình chém giết quả quyết công tư phân minh, cũng sẽ dùng công ty nhà mình tới bàn bạc việc tư. Chẳng lẽ đây là sức quyến rũ của tình yêu, làm người mù quáng? Anh do dự không biết có nên hỏi hay không thì nghe Vũ Úc Đông nói tiếp tôi tin em ấy nhất định sẽ là một diễn viên rất có tiềm lực. Tôi đã rõ, thôi đi ông chủ cảm thấy là như thế thì chính là như thế cho dù là lừa mình dối người cũng có cái lý do chính đáng. Sau đó thư ký Khâu mới phát hiện sao mặt của anh nó lại đau đến như vậy, ông chủ nơi nào là lừa mình dối người, rõ ràng là mắt sáng nhận ra anh hùng. Vũ Úc Đông không biết ân oán giữa Mộ Mộc Trần và Tô Tịch Nhược chỉ nghĩ cho Tô Tịch Nhược nhiều tài nguyên tốt, giúp cô đứng vững gót chân trong giới giải trí, nên mới muốn đánh dấu thành người trong công ty của mình, để tiện chăm sóc. Thứ sáu Tô Tịch Nhược nhận được cuộc gọi từ quản lý bảng vàng tưởng thiên hồng của công ty giải trí Vũ Giã, đối phương muốn ký hợp đồng với cô. Lúc nhận được cuộc gọi cô vô cùng kinh ngạc, im lặng suy nghĩ, hỏi cô có thể nói cho tôi biết lý do gì cô muốn ký hợp đồng với một người mới không có kinh nghiệm gì còn quá lửa như tôi. Có người đề cử, tưởng Thiên Hồng giải thích ngắn gọn tôi có xem qua video diễn thử của cô cảm thấy kỹ thuật diễn của cô rất tốt, nhan sắc rất cao, có thể đào tạo. Tô Tịch Nhược nghe xong, nói muốn suy nghĩ thêm mấy ngày, hẹn thứ hai sẽ thông báo sau. Cúp máy cô nghiêm túc tìm hiểu thông tin về công ty giải trí Vũ Giã. Làm công ty quản lý của Nam Chủ đương nhiên công ty giải trí Vũ Giã là một công ty lớn có đạo đức nghề nghiệp. được xem như là công ty quản lý đứng đầu trong giới giải trí có chính sách sòng phẳng với nghệ sĩ, không cưỡng ép nghệ sĩ làm những chuyện bán thể xác, tiếp rượu cũng không phong sát hay thuyết tàng khi nghệ sĩ muốn chấm dứt hợp đồng. Nếu nghệ sĩ không muốn gia hạn hợp đồng, mọi người đều hòa bình chia tay. Vũ dã làm trong giới giải trí bị thuyết tàng, nghĩ choi về nhà kế thừa sự nghiệp của gia đình, vẫn sống vui vẻ. Còn những người không có gia thế sẽ làm vợ bé hoặc tình nhân cho những người khác. Thẳng thắn mà nói công ty giải trí vũ giã là một công ty mà mọi nghệ sĩ đều mơ ước đến. Thật sự là không có lịch sử đen tối, ngược lại nó còn tràn ngập ánh sáng vinh quang, quả thực là long lanh lóng lánh phát sáng khắp giới giải trí. Bằng không, thân là con ông cháu cha như nam chủ mộ mộc trần không có khả năng cam tâm vùi tương lại tại cái công ty này. Mà tưởng Thiên Hồng còn là quản lý bảng vàng của công ty giải trí vũ giã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều trải qua bàn tay của chị ta. Hai ảnh đế đã gác kiếm, một ảnh hậu cũng gả vào nhà giàu thoái ẩn giang hồ. Hiện tại trong tay tưởng thiên hồng không có người nào, đang ở trong thời kỳ nghỉ ngơi. Lúc này, nếu cô đồng ý ký với tưởng thiên hồng, chính là một thời cơ vô cùng thích hợp. Tưởng thiên hồng cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp cô. Thật ra không có gì để suy nghĩ thêm, điều kiện đối phương đưa ra rất tốt, phải nói là vô cùng tốt. Hiện tại cô chỉ là người mới, dù có thể tự nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn trong đoàn phim, nhưng cũng quá mức phiền toái tài nguyên không ổn định. Không bằng ký một công ty quản lý thành thục nào đó, đi theo một người quản lý có tài có lẽ thực mau sẽ có tài nguyên tốt. Tuy rằng công ty quản lý này có người mà cô chán ghét là mộ mộc trần, nhưng cô không có khả năng vì né tránh mộ mộc trần mà từ bỏ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, cô cũng đâu có nợ đối phương cái gì mà tránh với né. Cô và Tô Hoàn yêu cầu ăn no mặc ấm, vì nuôi con trai thiên sứ cô cần thiết phải nổi tiếng trong giới giải trí mới được. Việc muốn suy nghĩ hai ngày chỉ là tìm cớ, lúc vừa quốc máy cô đã có đáp án. Nhưng, rốt cuộc là ai đề cử cô cho tưởng Thiên Hồng? Cô giả soát những người quen biết trong đầu, do dự một lát cô vẫn thử nhắn tin hỏi Vũ Úc Đông. Tô Tịch Nhược em vừa nhận được cuộc gọi từ tưởng Thiên Hồng thuộc công ty giải trí Vũ Giã, xin hỏi. Là anh đề cử em với chị ta phải không? Vũ Úc Đông đúng vậy cô ta liên lạc với em rồi Tô tịch nhược dạ nói muốn ký hợp đồng với em Vũ Úc Đông cầm di động suy xét kế tiếp nên trả lời như thế nào Từ ký khâu đang đứng ở trước bàn làm việc của Vũ Úc Đông đọc nội dung văn kiện Nhìn thấy Vũ Úc Đông thất thần xem di động nghi hoặc hỏi Tổng Giám Đốc có việc gì sao Vũ Úc Đông bình tĩnh không thay đổi sắc mặt nói là có một chút việc cậu đi ra ngoài trước đi Văn kiện để ở đó tôi từ từ xem sau Dạ được Thư ký khâu có hơi hoài nghi cuộc sống này, lặng lẽ đi ra ngoài. Thật sự là công việc sao? Tại sao nhìn Tổng Giám Đốc giống như có chút vui vẻ, miệng gần như cong lên rồi, ánh mắt lại dịu dàng không còn lạnh băng như lúc anh vào báo cáo? Khi nào Tổng Giám Đốc lại dịu dàng xử lý công việc như vậy? Hay là tại vì anh làm quá tốt cơm áo gạo tiền hài lòng, muốn tăng lương cho anh? Thư ký khâu nhịn không được tự tra khảo chính linh hồn của mình. Trong văn phòng, Vũ Úc Đông không chút nào chột dạ nói là công việc. Rốt cuộc bàn chuyện ký hợp đồng nghệ sĩ với công ty giải trí Vũ Giã cũng coi như là một phần của công việc. Ai kêu công ty giải trí Vũ Giã cũng là một trong những công ty con thuộc tập đoàn Vũ Thị. Sau khi thư ký khâu rời khỏi, Vũ Úc Đông trả lời tin nhắn. Vũ Úc Đông, anh cho rằng công ty giải trí Vũ Giã là một công ty lớn đáng tin cậy Tưởng Thiên Hồng là một quản lý rất có năng lực ký công ty giải trí Vũ Giã và Tưởng Thiên Hồng chính là lựa chọn vô cùng chính xác. Hắn tận lực không thổi phồng công ty của mình quá rõ ràng. Nhưng không ngờ Tô Tịch Nhược vẫn nhìn ra, hơn nữa còn gửi kèm cho anh một ai cần emoji mỉm cười. Tô Tịch Nhược, anh nói thật đi, anh là nhân viên của công ty giải trí Vũ Giã phải hay không? Thổi phồng công ty nhà mình, anh không đỏ mặt sao? Vũ ốc đông thật là như vậy cũng bị em phát hiện. Tô tịch nhược không còn cách nào khác anh thổi phồng quá rõ ràng cảm ơn đề nghị của anh em sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Vũ ốc đông sợ bản thân nói nhiều khiến cho cô phản cảm lại bổ sung thêm. Vũ ốc đông anh kiến nghị em nên tham khảo thêm đừng tự gây áp lực cho bản thân. Tô tịch nhược em biết cảm ơn anh đã giúp hôm nào em mời anh ăn cơm nha. Vũ ốc đông nhìn tin này trong lòng chịu đựng kích động trả lời. Vũ Úc Đông, được em nói đó nha, không gặp không về. Tô tịch nhược nhìn thấy tin nhắn của Vũ Úc Đông, lại là bốn chữ, không gặp không về, bộ ở thế giới này bạn bè thường xuyên nói mấy lời này sao. Cô nhớ lại mối quan hệ tình bạn giữa cô và bản thân ở kiếp trước, nếu cô và bạn có hẹn, chỉ cần nói rõ thời gian địa điểm là được sẽ không nói câu, không gặp không về. Rốt cuộc không gặp không về còn có nghĩa là ước định hứa hẹn. Nhưng Vũ Úc Đông lại luôn thích nói bốn chữ này. Có lẽ, là do anh ấy quen miệng cô không miệt mài theo đuổi nữa, bỏ di động vào túi sách đi ra ngoài mua đồ ăn Trong nhà có khách muốn tới chơi, bắt đầu từ tối thứ sáu tô tịch nhược đã nghiêm túc quét dọn phòng Lúc cô quét dọn tô hoàn hiếm thấy chưa từng có tới phụ giúp ngược lại cho mày nhăn mặt ngồi ở trên sofa cúi đầu, nhìn có chút cô đơn Tô tịch nhược cầm cây lau nhà, lau lau đến dưới chân tô hoàn, nói tiểu hoàn, nâng chân lên một chút đi con Tô Hoàn nghe lời nâng chân lên, phồng miệng nhỏ giọng nói, mẹ không cần vất vả như vậy. Tô Tịch Nhược ngừng tay, hỏi tại sao con lại nói như vậy. Chỉ là cảm thấy, hạ hoài thủy và cậu cậu ta đến chơi, mẹ không cần chuẩn bị nhiều như vậy làm gì. Tô Hoàn dùng giọng nói giàu dĩ nói, hai chân nhỏ đặt ở trên sofa cầm gác ở trên gối ôm. Tuy rằng gương mặt nhỏ vẫn không có gì biểu tình gì, nhưng Tô Tịch Nhược lại nhìn ra con trai đáng yêu của cô cảm thấy ủy khuất. cô buồn trong tay cây lau nhà ra đi đến ngồi bên cạnh tô hoàn hỏi tại sao tiểu hoàn lại không thấy vui vậy con tô hoàn biểu tình có chút ảm đạm hàm răng nho nhỏ cắn cắn môi nhỏ giọng nói có khách tới chơi mẹ lại nghiêm thúc quét dọn như vậy ngày thường con và mẹ đều ở nhà không thấy mẹ nghiêm thúc quét dọn phòng như vậy lạnh nhạt miệng một đằng nghĩ một nẻo cậu bạn nhỏ đáng yêu này sẽ không thừa nhận bản thân bé thấy ghen tị đâu người khác tới nhà chơi mẹ lại nghiêm túc như vậy vậy chẳng khác gì nói mẹ càng để ý đến người khác hơn là bé sao không bé không thừa nhận bé muốn hỏi rõ ràng hỏi không rõ ràng thì trong lòng bé có chút nho nhỏ khổ sở nha tô tịch nhược chống cằm nghiêm túc tự hỏi vấn đề này hình như ai cũng vậy hết nha có khách tới nhà chơi ai cũng nghiêm túc quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ đón khách chỉ có người trong nhà mới tùy tiện riêng thì làm làm biếng thì dẹp Có phải điều này làm thiên sứ nhỏ không vui hay không? Rất có khả năng, cô phối hợp cười nói, là mẹ sai. lần sau dù không có khách tới, mẹ cũng nghiêm túc quét dọn phòng được không? Tô Tịch Nhược nói như vậy, Tô Hoàn Ngược lại có chút ngượng ngùng, bé làm bộ quay đầu đi, mất tự nhiên trả lời không? Không phải, quét dọn phòng rất mệt, mẹ cũng không cần thường xuyên làm, sẽ hư ra tay. Giọng cậu nhóc mềm mại dễ thương, lỗ tai còn giật giật, vô cùng đáng yêu. Tô tịch nhược ôm Tô Hoàn tiến lại gần mặt cậu nhóc hôn mấy cái chớp chớp mắt được rồi, đều nghe theo con trai. Tô Hoàn lập tức bị dỗ ngoan, cảm thấy ở trong lòng mẹ, những người kia là thứ gì, đều không có quan trọng bằng bé, đặc biệt là cái ông chú họ vụ kia càng không có quan trọng bằng bé, hứ. Sau khi bé bị dỗ ngoan ngoãn, vô cùng tự giác tự động mang giày, nói giống như ông cụ non, để con giúp mẹ một tay, nhà là của con và mẹ con cũng muốn giúp mẹ quét dọn. Tô tịch nhược cười, xoa nhẹ đầu tóc đen của bé, khen con trai của mẹ thật ngoan. Sáng sớm thứ bảy, Vũ Úc Đông lái xe đến nhà hạ Hoài Thụy đón đi chơi. Chị gái của Vũ Úc Đông là Vũ Úc Lan, là một người phụ nữ dịu dàng nữ tính đã hơn 30 tuổi, nhìn thấy Vũ Úc Đông ăn mặc trang trọng, rõ ràng tóc tai đã đi ra ngoài tiệm làm từ trên xuống dưới tỉ mỉ chỉnh chu, cô nhìn thằng em trai của mình mà giật mình hồi lâu. Không phải dẫn Hoài Thụy đi chơi hả, sao em lại sửa soạn tỉ mỉ đến như vậy Làm như đi xem mắt không bằng Vũ Úc Đông đang nghĩ tới lý do thoái thác Thì thằng cháu ngoại mập địch của anh đã nhào vào trên đùi anh Mặt còn cọ cọ làm nũng ôm eo anh Nói cậu ơi cậu à cậu mau mau dẫn con đi chơi đi Con chờ đã lâu lắm lắm rồi đó nha Vũ Úc Lan bất đắc dĩ dậy dỗ lại Nói bao nhiêu lần nhìn thấy cậu phải làm gì Phải cúi đầu chào hỏi thật lễ phép Đừng có vừa lên đã nhào lên ôm người ta Nghe vào chưa Hạ hoài thụy bĩu môi thành thành thật thật rời khỏi cặp đùi vàng của ông cậu dầu sụ của nó Cục đầu xuống, dạ con xin kính chào cậu đẹp trai của con Vũ ốc đông bật cười, chị đừng khách sáo như vậy Em xin phép dẫn thằng bé đi chơi ngày hôm nay Buổi tối lại trả nó về nguyên vẹn cho chị Ừ, đi đi, cho chị nhờ, Chưa nó ở nhà quậy quá, chị nhức cả đầu Em trai ruột của mình dẫn con trai mình đi chơi Đương nhiên là cô không thể yên tâm hơn, chính là có chút tò mò rốt cuộc em muốn dẫn hoài thụy đi đâu chơi hỏi thằng bé thì nó không nói em còn ăn mặc nghiêm túc như vậy cái bộ dạng này nhìn qua không giống dẫn cháu đi chơi ngược lại càng giống đi xem mắt thật ra trong lúc vô ý vũ úc lan đã phát hiện ra một nửa chân tướng nhưng vũ úc đông được dạy dỗ rất tốt anh không thay đổi sắc mặt mà nói dẫn thằng bé đi ra ngoài tìm bạn chơi em như vậy là bởi vì mới vừa đi gặp đối tác làm ăn được rồi chị tạm tin em vậy hoài thụy phiền em nha Vũ Úc Lan không nghi ngờ anh, giao con trai ra. Vũ Úc Đông sách hạ hoài Thụy lên trên xe, để bé ngồi ở vị trí ghế phụ, dặn dò trong chốc lát đến nhà tô hoàn không được lộ ra biểu tình ghét bỏ hay bất mãn, không cho nói lỡ miệng không được. Anh liên tiếp dặn dò thật nhiều điều, nhiều đến mức hạ hoài Thụy đã nhịn không nổi, hết kiên nhẫn, đang tính bỏ hết bộ anh hùng ma vồ cãi lại, nhưng cuối cùng lại cầm giữ lại được. Hạ Hoài Thụy vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, bảo đảm nói cậu thân yêu, xin cậu hãy yên tâm, con khẳng định sẽ không làm cậu thất vọng, con cũng tuyệt đối không phạm phải những chuyện cậu vừa nhắc nhở. Chỉ cần cậu chuẩn bị sẵn bộ anh hùng Marvel cho con là được. Vũ Úc Đông gật đầu, sau khi từ nhà Tô Hoàn trở về cậu sẽ mua cho con. Anh dừng một chút lại nói, nếu con biểu hiện tốt cậu sẽ khen thưởng những thứ khác cho con. Hạ Hoài Thủy đôi mắt sáng trưng, vỗ tay nói, giả thưa cậu thân yêu, cậu cứ yên tâm, con nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, cậu nói cái gì thì chính là cái đó. Vũ Úc Đông khởi động xe, nói với Hạ Hoài Thủy, nhớ quân lấy chơi với Tô Hoàn, đừng để nó có thời gian rảnh. Tốt nhất đừng để Tô Hoàn có cơ hội chen ngang giữa anh và Tịch Nhược. Mười giờ chuông cửa đúng giờ vang lên, Tô Tịch Nhược đang chuẩn bị trái cây, sắp bỏ trái cây đi ra mở cửa, nhưng Tô Hoàn từ trên sofa đứng lên nói. Mẹ cứ làm tiếp, để con đi mở cửa. Ờ, được rồi, nhờ con đó. Tô tịch nhược để bé đi làm tiếp theo cầm quả thanh long lên cắt gọt. Vũ Úc đông nghe được tiếng bước chân, nỗ lực sửa sang lại nụ cười trên mặt cố gắng hết sức không để đối phương nhìn thấy nụ cười cứng đơ của mình. Ngày thường biểu cảm của anh rất lạnh lùng cao ngạo, không quá quen thuộc với phương thức mỉm cười dịu dàng, cười có hơi vất vả. Nhưng khi anh nghĩ Tô Tịch Nhược sẽ mở cửa cho anh thì anh không muốn để em ấy vừa mới mở cửa đã nhìn thấy một gương mặt lạnh như băng của anh vẫn là dùng hết toàn lực bày ra một nụ cười lễ phép ấm áp dịu dàng. Nhưng mà cửa vừa mở ra, phía sau cửa đứng chính là một gương mặt sụ sụ thối hoác lạnh như băng chủ nhân gương mặt đó không ai khác chính là cậu bạn nhỏ Tô Hoàn. Vũ Úc Đông, đậu má nó thẳng lõi con này lúc nào cũng có mặt phá đám. mười 19, cha con đối đầu. Cậu bé không có bất kỳ biểu tình gì, mở cửa mời chú cháu Vũ Úc Đông vào, rất lễ phép mà nói, mời vào. Vũ Úc Đông nhìn thấy cậu bé hơi khép hờ mi mắt, bộ dáng lạnh như băng, cho mày nhăn mặt này có chút quen thuộc trong khoảng thời gian ngắn gương mặt anh cứng đơ, không biết tại sao trong lòng lại không thể nói nên lời gì cũng không mắng thằng bé được. Anh cảm thấy cậu bé rất bài xích anh, nhưng na không có chứng cứ. Nhưng dù sao Tổng Giám Đốc Vũ rốt cuộc cũng là Tổng Giám Đốc bá đạo thành thục Chỉ sau vài giây đã sửa sang lại tâm tình, bình tĩnh nói, cảm ơn Anh vỗ vỗ bà vai Hạ Hoài Thủy, chào bạn đi con ta giả Hạ Hoài Thủy có chút giật mình, vì bé cũng thấy cái mặt thúi cùng cái biểu tình đó quá quen Bé cũng quên bản thân bé đã từng gặp qua ở đâu, đang cố gắng nhớ lại thì nghe tiếng cậu mình nói Bé lập tức nhiệt tình đi qua bắt tay Tô Hoàn Tô Hoàn, chào buổi sáng Mình tới nhà cậu chơi đúng như hứa hẹn rồi nà, cậu có chờ mong không? Lạ qua cái biểu tình này rõ ràng bé rất quen, nhưng nhớ mãi không ra là giống ai. Tô Hoàn vẫn không có gì biểu tình gì, mặt vẫn sụ, hơi như người ý bảo bọn họ đi vào. Tô Tịch Nhược cắt xong trái cây cầm dĩa ra phòng khách mình cười nhìn hai cậu cháu Vũ Úc Đông nói, hoan nghênh đến chơi. Nữ chủ nhân tươi cười như hoa, Vũ Úc Đông ngẩn ra, sau đó cũng cười nói, chào em. Anh có hơi luống cuốn tay chân, đặt mấy bịch ni lông ở trên bàn trà nhỏ phòng khách anh có mang theo vài thứ cho hai mẹ con nè. Vũ Úc Đông vì mấy thứ gọi là quà đến thăm nhà, này mà đau đầu thật lâu. Anh muốn mua chút gì đó đắt tiền, nhưng sợ người ta tổn thương lòng tự trọng, nói anh khoe dầu sợ người ta không nhận. Mua đại lại cảm thấy không đủ tôn trọng. Từ sau khi triển khai kế hoạch bà xã về giường à không về nhà anh cảm giác tóc trên đầu đã dụng hết một mớ rốt cô quyết định mang đến mấy thứ này. Tô tịch nhược thấy vũ Úc Đông mang theo quà đến lại không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nếu cô dẫn Tô Hoàn đến nhà người khác làm khách cô cũng sẽ mua chút quà tặng đây là lễ phép căn bản. Nhưng cô vẫn phải nói chút lời khách sáo tới chơi là được rồi anh mua chi cho tốn tiền. Cô nói đến một nửa thì dừng lại bởi vì đó là một thùng cherry. Đỏ thẫm quyến rũ như đá quý tròn vo sáng bóng, một hộp chứa đầy cherry Cô treo gẹo hỏi anh giải cứu cherry à Vụ ốc đông năm này tháng nọ đều vùi đầu vào công việc Không quá quen thuộc với những từ ngữ mạng Không hiểu tô tịch nhược muốn nói cái gì có chút thấp thỏm hỏi em không thích sao Anh cố ý cha qua mới mua Đều nói dẫn trẻ đến nhà bạn chơi đều phải cầm theo quà Mà món quà tốt nhất chính là trái cây Hoặc là mua gì đó cho mấy đứa trẻ chơi Anh lại nhìn mục đề cử trái cây thì thấy cherry được hoan nghênh nhất cho nên anh mới nhờ thư ký không mua một thùng cherry nhập khẩu. Anh chọn lựa kỹ càng thật lâu, nhưng hiện tại xem ra biểu tình của em ấy. Còn nói chút từ ngữ kỳ lạ, tô tịch nhược nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm giống như thiếu niên mới lớn của một người đàn ông thành thục như vũ úc đông, có chút buồn cười, cuối cùng không nhịn xuống được, cười khẽ ra tiếng, không có em rất thích thực lòng cảm ơn anh đã mang trái cây đến, chỉ là cảm khái một chút thôi. Hai em thích là được. Vũ ốc Đông đang muốn nói chuyện gì đó với Tô Tịch Nhược thì Tô Hoàn bỗng nhiên đi đến giữa hai người, nói mẹ con lấy Cherry đi rửa nha. Tô Tịch Nhược lập tức cười nói con cứ để đó, để mẹ đi rửa con chỉ cần ra chơi với bạn là được. Vũ ốc Đông đang muốn nói mà nói không được. Cậu bạn nhỏ Hạ Hoài Thụy thấy hai người lớn cứ anh tới em lui. Nói toàn những lời bé không hiểu, có chút hết kiên nhẫn, nhìn thấy Tô Tịch Nhược muốn đi rửa trái cây, cảm thấy màn đối thoại giữa hai người lớn đã hạ, lập tức lôi kéo Vũ Úc Đông, nói cậu ơi, anh hùng của con. Vũ Úc Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ cuộc trò chuyện với Tô Tịch Nhược con mở di động ra, hiện tại chú chuyển khoản cho con, nhiệm vụ mới hoàn thành một nửa chỉ cho phép con lựa chọn quần áo cho anh hùng, muốn mô hình thì đợi về nhà. Hạ Hoài Thụy lập tức mở di động, hưng phấn nhìn Vũ Úc Đông nạp phí chuyển khoản cho bé mua quần áo cho anh hùng Marvel. Hạ Hoài Thụy được đến tiền, vui vẻ ôm di động click mở lựa chọn quần áo, bé muốn ướm thử xem bộ nào đẹp. Phòng khách phụ trách giữ chân Tô Hoài, Hạ Hoài Thụy lại chìm vào trò chơi online, còn Tô Hoàn thì cúi đầu không nói lời nào. Vũ Úc Đông ngồi ở phòng khách có hơi xấu hổ, anh Thanh Thanh giọng nói từ trong túi sách lại cầm ra tới một thứ, đưa cho Tô Hoàn. Đây là mô hình khoa học viễn tưởng hành tinh Z30i chú đặc biệt mua cho con yêu cầu chú thủ công, sau khi giáp xong sẽ còn thêm nhiều công năng khác. Vũ úc đông thả chậm tốc độ giải thích lần trước chú nhìn thấy tác phẩm thủ công của con, chú cảm thấy năng lực tư duy của con rất mạnh, chắc là sẽ thích những món đồ chơi như thế này. Tô hoàn im lặng duỗi tay nhận lấy, bàn tay nho nhỏ tay nhẹ nhàng vốt ve hộp mô hình. Đây là thứ mà bé đã muốn thật lâu, nhưng vẫn không có tiền mua. Bình tĩnh mà xem xét tô hoàn vẫn là thực thích món này, nhưng chỉ cần nghĩ đến người mua cho bé, thì bé lại có chút ghét bỏ. Trong lòng bé đang không biết làm sao. Bé cầm hộp đồ chơi mô hình nhìn một lát, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vũ Úc Đông nói cảm ơn chú con rất thích. Cậu bé lớn lên môi hồng răng trắng, lúc nghiêm túc nói chuyện gương mặt nhỏ lộ ra lạnh như băng nhưng lại vô cùng đáng yêu. vũ Úc Đông nhìn ngần người, cảm thấy lúc tô hoàn nói chuyện đàng hoàng thật ra vẫn rất là đáng yêu. Thôi, bất quá chỉ là một cậu bé, trong tương lai, nếu anh và Tô Tịch Nhược có ở bên nhau, thì cậu bé này cũng chính là con của anh, anh cần gì đi so đo với một cậu bé 9 tuổi. Đừng trẻ con như vậy chứ Vũ Úc Đông. Tổng giám đốc Vũ ở trong lòng tự an ủi bản thân, sau đó dịu dàng nói con thích là được. Tô Hoàn từ trên sofa đứng lên, cất hộp mô hình lên trên kệ sách, sau đó lại đi lấy cái ly chuẩn bị rót nước ấm cho khách uống. Vũ Úc Đông nhìn Tô Hoàn ngoan ngoãn nghe lời, lại nhìn nhìn thằng chó mập địch nhà mình chỉ biết chơi game tự nhiên có chút hâm mộ Tô Tịch Ngược. Thật ra anh cũng rất muốn có được một cậu con trai ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Vũ Úc Đông tiếp nhận ly nước ấm từ tay Tô Hoàn, nhỏ giọng nói cảm ơn con. Anh uống một ngụm nước ấm, không giấu vết đánh giá căn phòng nhỏ của hai mẹ cân Tô Tịch Ngược. Phòng ở xác thật là rất nhỏ, toàn bộ diện tích cộng lại đều không bằng phòng ngủ của anh. vách thường thực cũ hàng hiên cùng thang lầu đều xuống cấp nhưng căn phòng nhỏ này lại được chủ nhân chăm sóc rất tốt vách thường dán giấy đầy màu sắc bàn ăn trong phòng khách được trải một tấm khăn trải bàn màu lam nhạt cùng những hoa văn rất đẹp một bình hoa thủy tinh được đặt trên đầu kệ sách bên trong có mấy đóa hoa thê đẹp diện tích tuy nhỏ nhưng lại được chủ nhân bố trí nơi trốn đều ấm áp so với cái nơi lạnh như băng diện tích rộng lớn kia của anh chỉ có hai màu đen trắng đơn giản không thể đơn giản hơn ở nơi này Có mùi vị gia đình, vũ ốc đông cảm giác sâu sắc rằng nhà anh thiếu một nữ chủ nhân có lẽ. Cũng thiếu một cậu con trai đáng yêu. Tô tịch nhược rửa Cherry xong ra tới, vừa lúc nghe được Hạ Hoài Thụy kêu rên, lại chết, đây là lần thứ mấy rồi, mình phải mua thêm trang bị mới được. Cô dĩa Cherry ở trên bàn tò ngò đi qua hỏi, cái gì lại chết, con đang chơi trò chơi. A chị gái xinh đẹp. Hạ Hoài Thụy vừa thấy tô tịch nhược tới, lập tức sơ di động cho tô tịch nhược xem. con đang ở chơi ăn gà cửa này con đã chơi 4 lần, đều chết cả 4 lần, vòng bán kết cũng chưa vào đã biến thành thịt hộp mông gà cũng chưa gặm được. Tiếp trước Tô Tịch Nhược cũng chơi mấy trò này, cười nói, không sao, sẽ có cơ hội ăn gà thôi. Cô nói xong, chợt nhớ tới, quay sang hỏi Tô Hoàn, Tiểu Hoàn có muốn chơi trò chơi này hay không con? Tô Hoàn kinh ngạc nhìn Tô Tịch Nhược mẹ kêu con chơi trò chơi. Đúng rồi. tô tịch nhược tự giác là phụ huynh cởi mở không phản đối con cái có thời gian hoạt động giải trí cá nhân chỉ cần chơi điều độ không lạm dụng không làm chậm trễ học tập là được cô cảm thấy mỗi ngày vui chơi không vượt qua một tiếng cô có thể chấp nhận rốt cuộc ngẫu nhiên thả lòng một chút sẽ có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh nói không chừng còn có thể xúc tiến quan hệ giữa tô hoàn và các bạn học cùng trang lứa đều nói tình bạn giữa bọn con trai đều thông qua một ván game Đối với những cậu nhóc tới nói, dù trước đó có thủ oán gì lớn, thì chỉ cần cậu có thể mang mình ăn gà, cậu chính là đại thần có thể làm mình nằm thắng, chúng ta chính là bạn tốt còn có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Cô cảm thấy có thể thử làm Tô Hoàn chơi trò chơi một chút thử xem kết bạn thêm mấy bạn cùng lứa cũng tốt. Cho nên cô tiếp tục nói, đương nhiên con có thể chơi nha, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhọc tập mỗi ngày không vượt qua thời gian quy định đều có thể. Tô Hoàn ánh mắt giật giật cảm thấy thật vui vẻ. Ở lớp học bé từng nghe các bạn học khác oán giận, nói cha mẹ quản quá nghiêm, không cho bọn họ chơi trò chơi. Nhưng mẹ của bé lại hoàn toàn không giống nhau, thực cười mở cho phép bé chơi trò chơi, bé cảm thấy mẹ của bé là người mẹ tốt nhất trên đời. Cậu nhóc nhỏ càng thích mẹ của mình hơn, Tô Hoàn lấy ra di động, bắt đầu download trò chơi về máy. Di động mà Tô Tịch Nhược mua cho Tô Hoàn có cấu hình mới nhất tuy rằng giá bán không cao, nhưng dùng để chơi game là hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Hoàn download xong trò chơi, Hạ Hoài Thụy lập tức lôi kéo Tô Hoàn, nói, mau tới cùng nhau chơi. Tô Tịch Nhược cười cười, vậy hai đứa cứ trước chơi, mẹ đi nấu cơm. Anh giúp em, Vũ Ốc Đông cũng đứng lên theo. Tô Hoàn ở đang đăng ký trò chơi thì ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy Vũ Úc Đông đi theo Tô Tịch Nhược vào phòng bếp. Tô Hoàn nhíu mày nhăn mặt nhìn chằm chằm vào phòng bếp một lát cũng không chạy vào. Nể mặt bộ mô hình khoa học viễn tưởng, bé cho phép ông chú kia ở chung trong phòng bếp với mẹ bé trong chốc lát. Dù sao bé cũng cảm thấy bộ dáng của ông chú họ vũ kia không đáng tin cậy chắc là sẽ không biết nấu cơm cuối cùng vẫn là cần bé ra ngựa thôi. Nhưng rốt cuộc tô hoàn còn quá trẻ, phòng bếp ngoại trừ nấu cơm còn có thể làm rất nhiều chuyện khác. Phòng bếp nhà tô tịch nhược rất nhỏ, nhỏ đến mức nhét hai người lớn vào chen chen lấn lấn đã vô tình nảy sinh ra một đống cảm giác vừa xoay người sẽ va chạm cơ thể vào nhau. Vũ Úc Đông bỗng nhiên hiểu ra chỗ tốt của phòng bếp nhỏ. Hai người đứng thật sự gần, gần đến mức không đủ khoảng cách một bàn tay, hô hấp đều đan chéo lẫn nhau. Tô tịch nhờ có chút khẩn trương. Vũ Úc Đông là một người có thân hình cao lớn, là một người đàn ông trưởng thành, lúc này cô mới có cảm giác khó thở. Anh cao hơn cô một cái đầu rưỡi, đứng gần sát người anh, chẳng sợ không làm bất kỳ hành động ái muội nào, cũng đủ làm cô hô hấp khó khăn. Là một người đàn ông không thể làm người khác bỏ qua. chỉ có tại không gian nhỏ hẹp này cùng một chỗ một thời điểm tô tịch nhược mới rõ ràng mà ý thức được vũ ốc đông là một người khác phái giống như một người khác phái có độ tuổi xấp xỉ với cô tràn ngập mãnh liệt hơi thở hóc môn đầy nam tính đầu óc cô đang rất lộn xộn vũ ốc đông nhìn cô không chớp mắt dùng giọng nam trầm thấp thư tính hỏi xin hỏi nữ chủ nhân có cái gì anh có thể giúp được em không Cô có chút mơ hồ, đại não trải vút rõ ràng một cụm từ, nấu cơm, lúc này mới lấy lại tinh thần, nỗ lực che giấu sự ngẩn ngơ vừa mới nãy của bản thân, nhỏ giọng nói, không cần, anh là khách, anh trở lại phòng khách ngồi đi, xem tivi là được, để em làm. Vũ Úc đông cười khẽ hai tiếng, chậm gì gì nói, phòng khách chỉ sợ không có vị trí dành cho anh. Tô tịch nhược kinh ngạc, sao lại không có kia chứ? Hai thằng nhóc đang chơi trò chơi rất vui vẻ, không muốn người lớn như chúng ta đến quấy giày đâu. nụ cười của Vũ Úc Đông mang theo chút dịu dàng, hai đứa nhóc ở phòng khách chơi, hai người lớn chúng ta ở phòng bếp nấu cơm là tốt rồi. Tô tịch nhược ho nhẹ hai tiếng, không dám nhìn vào đôi mắt của Vũ Úc Đông. Cặp đen nhánh sâu thẳm kia của Vũ Úc Đông như có ẩn giấu lốc xoáy, có thể cắn nuốt linh hồn lý trí của cô ánh mắt nhìn cô đặc biệt chuyên chú. Cô thấy không thể đuổi người, nên sách rau xanh đưa cho Vũ Úc Đông, nói vậy anh có thể giúp em rửa mớ rau này được không? Vũ Úc Đông cầm đống rau xanh, mang theo ý cười, gật đầu, được chứ thưa nữ chủ nhân. Cô bị nụ cười và giọng nói của nha làm đỏ mặt xấu hổ quay sang chỗ khác. Anh lấy rau từ trong bao ni lông ra, cảm thấy việc này không khó. Tuy rằng anh chưa từng làm cơm, nhưng nghĩ đến rửa rau chỉ là việc nhỏ, chắc là sẽ không làm khó được anh. Hạng mục 100 triệu anh còn hoàn thành huống chi việc rửa rau còn con này. Vì thế công tử nhà giàu Vũ Úc Đông từ nhỏ tay chân không làm gì ngoài cầm bút tổng giám đốc Vũ chỉ biết nói đến chuyện làm ăn không phân biệt được ngũ cốc gồm những gì, vô cùng tự tin cầm một bó rau xanh, mở ra vòi nước trực tiếp rửa. Vài giây sau, bọt nước vẩy ra khắp quần áo sang quý đắt tiền của anh, rau xanh hơn phân nửa rơi vào trong bồn rửa, ngay cả trên mặt anh cũng dính không ít bọt nước. Hình tượng tổng giám đốc bá đạo đẹp trai thành thục khao ngạo lạnh lùng nháy mắt thiêu tan ảo ảnh. tổng giám đốc vũ luống cuống tay chân đóng lại vòi nước không ngờ bó rau xanh trong tay lại rớt vào trong bồn nước hơn phân nửa vũ úc đông đầu đầy những vệt ngang chật vật lại bất đắc dĩ tô tịch nhược nghe được động tĩnh quay đầu lại thì nhìn thấy bọt nước bắn khắp bộ tây trang đắt tiền của vũ úc đông một người đàn ông cao một m tám mấy như vũ úc đông cầm một bó rau xanh chân tay luống cuống đứng ở cạnh bồn nước ánh mắt thật cẩn thận tự nhiên làm cô có cảm giác anh đang ủy khuất trông rất đáng yêu Cô nhịn không được cười khẽ một tiếng, vũ ốc đông cười khổ nhìn bọt nước bắn tung tóe trên người mình, đang muốn nói, mất bò mới lo làm chuồng, lại nhìn thấy tô tịch nhược đang nhìn anh cười. Người đẹp cong môi cười, đôi mắt to màu hổ phách chớp chớp lông mì cong vút đi theo rung động mà cùng nhau lên xuống như cánh bướm đang vẫy cánh, môi đỏ cong lên một độ cung xinh đẹp, sắc đẹp mang theo quyến rũ mà không tự biết. Anh nhìn tô tịch nhược nhỏ giọng nói có thể làm em cười, dù toàn thân anh ướt đẫm cũng coi như đáng giá. Tô tịch nhược dừng cười cúi đầu hơi xấu hổ, im lặng hai giây âm thầm đi qua dọn dẹp tàn cục. Vũ ốc đông cúi đầu nhìn tô tịch nhược dọn dẹp mớ lộn xộn anh gây ra chiếc cổ trắng tuyệt đẹp giống như thiên nga hơi hơi cong, dù là lúc đang làm việc nhà cô cũng yêu nhã quyến rũ chết người. Tiết hầu của anh không tiếng động di chuyển lên xuống, trong lòng không khỏi sung sướng. Cổ của cô trắng như vậy, làm anh rất muốn dùng môi khẻ chạm vào, muốn thử xem xúc cảm có mềm mại trơn bóng như trong tưởng tượng của anh hay không. Không biết từ lúc nào, hô hấp của anh có chút thô. Ngay lúc anh đang nghĩ muốn làm cách nào mới có thể lơ đãng va chạm vào cổ cô. Trong đầu chậm rãi phát họa ra một phương án hoàn chỉnh, đang muốn thực thi thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tô Hoàn. Mẹ con vào giúp mẹ nấu cơm đây. Vũ ốc đông chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh rội thẳng xuống đầu anh, nháy mắt thươi anh tỉnh giấc. Anh dùng gương mặt không biểu cảm mà nhìn Tô Hoàn, Tô Hoàn cũng ngẩng đầu nhìn anh, một lớn một nhỏ tầm mắt đối diện lẫn nhau, đều cảm giác đối phương không quá thuận mắt. Đây chính là không hợp tuổi đi. Tô Tịch Nhược dọn dẹp xong đống lộn xông Vũ Úc Đông làm ra cười nói, em nghĩ anh nên trở về phòng khách ngồi đi, phòng bếp tạm thời hết chỗ di chuyển rồi. Vũ Úc Đông có ý đồ vãn hồi anh. Vừa nãy là do anh không chú ý, lần này anh sẽ nỗ lực rửa rau, khẳng định không xảy ra chuyện. Tô Hoàn banh gương mặt nhỏ nói, chú Vũ chú đi ra ngoài ngồi chơi đi con và mẹ cần phải nấu xong trước 12 giờ. Vũ Úc Đông, lời này quá đau lòng ý tư chính là anh đứng đây chỉ tổ cản trở chứ không giúp được gì có anh ở thời gian nấu cơm càng dài. Tuy rằng một bộ phận là sự thật nhưng cũng không cần phải nói trắng ra như vậy nha. Thân là một tổng giám đốc bá đạo có thể chừa chút mặt mũi cho anh hay không? Vũ Úc đông đau lòng tự nhủ bản thân là một người đàn ông trưởng thành 29 tuổi, không thể chấp nhặt với một cậu bé học lớp 3, đành phải yên lặng rời khỏi phòng bếp bóng dáng có chút hiêu quạnh. Tô tịch nhược giờ khóc giờ cười nhìn Tô Hoàn nhỏ giọng nói con không thể nói chuyện như vậy với người lớn. Lần này Tô Hoàn vô cùng phối hợp, không có bất kỳ mâu thuẫn đối với lời xin lỗi, nói thẳng chú Vũ con thật xin lỗi, mẹ của con nói đúng, vừa rồi con không nên nói chuyện như vậy với chú, chú là khách con hẳn là phải tôn trọng chú. Vũ Úc Đông, càng đau lòng từng chữ đều nói lên anh chỉ là một người ngoài. Trời biết anh thật sự vô cùng vô cùng muốn trở thành người nhà. Anh yên lặng đi đến phòng khách ngồi xuống. Tô Hoàn ở trong phòng bếp giúp Tô Tịch Nhược nấu cơm kiêu ngạo dơ lên cằm nhỏ. Quả nhiên người có thể giúp mẹ vẫn là bé. cai chú Vũ kia căn bản không đáng tin cậy cơm cũng không biết làm thật vô dụng. Vũ Úc Đông ở bên ngoài ngồi với Hạ Hoài Thủy, nhưng đầu nhìn thằng chó mập địch nhà mình, anh có hơi hoài nghi cuộc đời này. Cố tình hạ hoài thủy một ván đánh thua, còn ở bên kia kêu la thua thua, ta thua rồi. Tô hoàn đại thần khi nào lại đến mang ta ăn gà đây? Vũ ốc đông nhịn không được hỏi, tô hoàn chơi rất khá. Hạ hoài thủy lập tức hóa thân thành yêu tinh mông cầu vồng, bắt đầu thổi phồng tô hoàn. Tô hoàn thật là lợi hại, vừa mới bắt đầu, ván thứ nhất không quen thuộc thao tác thua. Ván thứ hai bắt đầu lợi hại, thao tác giống như thần, đi theo cậu ấy ăn gà rất ổn nha. Mông cầu vồng, định bở. Vũ Úc Đông mặt không biểu cảm lắng nghe. Hạ Hoài Thụy đi vào phòng bếp lung lay một vòng, nhìn thấy Tô Hoàn đang giúp Tô Tịch Nhược nấu cơm, bé tự giác không vào quấy giày, lại cảm thấy một người chơi không thú vị, nên dứt khoát kêu Vũ Úc Đông. Chú chơi với cháu vài ván. Vũ Úc Đông nghĩ đến cách trò chơi hờ chút là có gà ăn kia anh cảm thấy một cậu nhóc như Tô Hoàn đều có thể chơi tốt một người trưởng thành như anh, hẳn là không thành vấn đề. Vì thế anh cũng lốt trò chơi về máy, hai chú cháu trụ đầu nhau chơi game. Nhưng mạc lòng tự tin như biển rộng của Tổng Giám Đốc Vũ chẳng mấy chốc bị cạn kiệt. Liên tiếp vài ván đều thua trắng tay, ván đầu nhanh chóng biến thành hộp đồ ăn, thật sự là đồ hộp. Ván kế cũng không tốt hơn bao nhiêu, cứ mãi rơi xuống đất biến hình thành đồ hộp. Lại thêm hai ván nữa qua đi, Hạ Hoài Thụy đã chịu không nổi tay mới si cà que của ông chú kim chủ của mình, bĩu môi nói, vẫn là chờ cơm nước xong, chơi với tô hoàn, chứ chú bảnh bèo quá. Vũ Úc Đông Muốn đập bẹp nó mà không thể chỉ anh chỉ có mình nó thôi Thực mau cơm đã làm xong, hai mẹ con bừng dĩa thức ăn chén đũa tới, bốn người cùng nhau ngồi ăn cơm Vũ ốc Đông ăn qua rất rất nhiều sơn chân hài vị, có thể nếm được mấy món nhà làm này cũng không được ngon cho lắm, không tính là món ăn chân quý Nhưng lại tràn ngập hơi thở ấm áp, có cảm giác gia đình ăn vào ấm tận trong lòng Anh vui vẻ nên ăn rất nhiều, cuối cùng một mình anh ăn sạch bàn Cơm nước xong, hạ hoài thụy hứng thú phừng phượt mà lôi kéo tô hoàn chơi game. Vũ ốc đồng ho nhẹ hai tiếng, hỏi thử tô hoàn con có thích trang bị nào hay không, chú mua mấy bộ tặng cho con, nói không chừng có trang bị con sẽ chơi dễ dàng hơn. Dù sao cũng là con trai của tịch nhược bằng bất cứ giá nào anh cũng đều phải lấy lòng. Tô hoàn lạnh như băng nhìn anh trả lời cảm ơn chú con không cần lắm, kỹ thuật tốt hay không, không liên quan đến trang bị. Hạ Hoài Thụy đi theo thổi phòng, nhiễm nhiên một bộ dáng fan cùng Tô Hoàn, Tô Hoàn nói đúng, cậu xem cậu kìa, mua nhiều trang thiết bị như vậy mà còn thua te tua chưa kịp đi bước nào đã bị giết chết tiện nghi người khác. Vũ ốc đông, anh không muốn làm một người đàn ông thành thục nữa, anh muốn so đo với lũ nhóc này. Anh muốn đập bẹp hai thằng nhóc trước mắt này. hai 20, bắt đầu quay phim. Tô Tịch Nhược từ phòng bếp đi ra cho mỗi người một ly nước chanh quan sát thấy Vũ Úc Đông có chút buồn bực ngồi ở trên sofa căn cứ chức trách của chủ nhà cười hỏi, làm sao vậy? Vũ Úc Đông nhìn hai cậu bạn nhỏ vui vẻ chơi trò chơi, vừa đúng lúc anh đang muốn nói chuyện riêng với Tô Tịch Nhược quả thực là trời cho cơ hội tốt. Nhưng ngay sau đó, Tô Hoàn từ trong trò chơi ngẩng đầu lên, nói mẹ bay bắn ăn gà, mẹ tới chơi cùng tụi con đi. Tô Tịch Nhược rụt rè cười cười thôi, mẹ không chơi đâu. Tuy rằng cô cũng muốn chơi bay bắn ăn gà, nhưng cũng muốn rụt rè một chút rốt cô cần phải giữ hình tượng ở trước mặt con trai. Nhưng thật ra trong lòng cô lại rất muốn chơi kiếp trước trong lúc đó chờ đến lượt diễn cô thường tụ tập bang phái và ăn gà. Tô hoàn tìm khu an toàn đợi, sau đó lôi kéo tay tô tịch nhược nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ cũng tới chơi đi. Giọng bé trai mềm mục đáng yêu, mang theo chút làm nũng tô tịch nhược lập tức đầu hàng. khụ khụ hình tượng không tính là gì, nhìn con trai đáng yêu làm nũng, lại ngồi chơi với thì có sao, chủ yếu là cô ngứa tay, muốn chơi. Cô nhìn sang Vũ Úc Đông, lễ phép hỏi anh có muốn chơi chung không? Vũ Úc Đông thật sự không biết anh nên trả lời ra sao nữa. Hạ Hoài Thụy Hưng phấn vỗ vỗ cánh tay Vũ Úc Đông, cậu cậu cũng tới chơi chung đi, có Tô Hoàn mang theo chúng ta bay, cho dù lúc rơi xuống đất cậu toi mạng cũng không sao Tô Hoàn có thể mang chúng ta ăn gà. Vũ úc đông mặt không cảm xúc mà nhìn hạ hoài thụy cảm thấy thằng cháu ngoại trai này của anh đại khái là chuyên môn tới hố cậu của nó Nói tốt chơi chung với tô hoàn, thì ra chính là chơi như vậy, chẳng lẽ anh mang theo một thằng cháu ngoại giả tới Nếu không sao nó toàn xỉ nhục trình độ của anh trước mặt mẹ con tịch nhược là sao Hừ, muốn chọn bộ anh hùng Marvel, nằm mơ đi con, anh hít sâu một hơi Cố gắng bình tĩnh lại không bóp chết thằng cháu dại nhà dại chợ này, nhìn Tô Tịch Nhược nói, được chơi chung đi. Anh miễn cưỡng dặn ra nụ cười trên mặt, không sao chơi trò chơi chung với người trong lòng cũng là một loại hưởng thụ. Anh dùng nụ cười che giấu những giọt nước mắt đang muốn rớt xuống kia. Tô Hoàn và Hạ Hoài Thụy nhanh chóng kết thúc một ván, lập tức kéo Tô Tịch Nhược và Vũ Úc Đông Tiến vào trò chơi. Bốn người ăn gà đủ thành một nhóm, Tô Hoàn gánh vác nhiệm vụ chỉ huy. Cậu bé bình tĩnh dùng giọng nói trẻ con thuần túy nói cho bọn họ nên di chuyển như thế nào. Hạ Hoài Thụy giống như fanboy thét chói tai phối hợp, lâu lâu còn nói ra vài câu nịnh bỡ tô hoàn tô tịch nhược trên cơ bản có thể theo được tiết tấu tô hoàn nói đi lấy cái gì thì cô làm theo thuộc về loại hình không kéo chân sau. Chỉ có vũ ốc đông. Tổng giám đốc Vũ thật sự không có năng lực trời cho ở trong trò chơi, hơn nữa anh bị hình ảnh 3D làm chóng mặt nhảy chục lần đều chung một kết cục vừa rơi xuống đã biến thành hộp ngay, đến cuối cùng anh đều cho rằng bản thân đang chơi trò chơi nhảy dù rơi xuống là hết ván. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Vũ Úc Đông đã chết lặng. Lại thêm một lần ăn gà, tô tịch nhược hoạt động cổ, nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 5 giờ chiều. Quả nhiên, câu nói không đáng tin nhất chính là tôi chỉ chơi thêm một ván, chỉ chơi thêm một ván nữa thôi. sau đó ngẩng đầu lên đã là n giờ trôi qua trò chơi thực sự có độc cô vỗ vỗ phía sau lưng tô hoàn đừng chơi nữa con thời gian lâu quá có hại cho mắt chúng ta nên chuẩn bị cơm chiều rồi đầu óc của vũ úc đông đã có chút mờ mịt lộn xộn nghe người trong lòng nói xong mắt sáng rực lên rốt cuộc có thể giải thoát rồi sao tô tịch nhược tính toán thời gian cười nói với vũ úc đông hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi vừa lúc em còn thiếu anh một bữa cơm được Vũ Úc Đông đang muốn nói câu đồng ý thì thấy ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong của Hạ Hoài Thụy cùng với. Gương mặt không cảm xúc của Tô Hoàn. Vì thế anh nói bao cua, biến thành anh còn có chút chuyện. Phải mang Hạ Hoài Thụy về trả lại cho cha mẹ nó. Anh còn chờ mong bữa tiệc biến thành cuộc hẹn hò riêng giữa anh và tịch nhược. Anh muốn nếm thử không khí tràn ngập ái mỗi hẹn hò giữa nam nữ, mang theo hai hạt đậu nhỏ này thì còn gọi là hẹn hò quái gì. Không được không được nhất định phải chọn ngày khác. Như vậy sao thật là tiếc quá, tô tịch nhược lễ phép cười cười, vậy hoan nghênh hai cậu cháu lần sau lại đến chơi Ừm, vũ ốc đông nghiêm trang gật đầu, lần sau đến lượt anh mời em và tô hoàn đến nhà anh chơi Được, tô tịch nhược thuận miệng trả lời, hạ hoài thụy có chút không hài lòng, bé thật vất vả mới tìm được đại thần mang theo mình ăn gà thả cửa cớ gì cậu lại muốn mang bé về nhà làm chi Cậu ơi, cậu có chuyện gì cần làm sao Hay là cậu cứ đi trước đi con ở lại chơi với Tô Hoàn, đến lúc đó để chị gái xinh đẹp đưa con trở về nhà là được. Vũ Úc Đông, đừng bướng. Kết quả cuối cùng chính là Hạ Hoài Thụy ủ rũ cục đuôi đi theo Vũ Úc Đông về, muôn vàn không tha, lúc đi vẫn luôn nói chị gái xinh đẹp con có thể lại đến nhà của chị chơi tiếp có được không vậy nha. Tô Tịch Nhược cười nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Đôi mắt nhỏ trên gương mặt bụ bẫm của Hạ Hoài Thụy sáng bừng. Nói với Tô Hoàn, cậu có thể mang theo mình cùng chơi trò chơi ăn gà tiếp được không? Tô Hoàn không tỏ ý kiến, cương mặt nhỏ lạnh như băng nói, có thể. Hạ Hoài Thụy bị Vũ Úc Đông lôi đi. Trước lúc Vũ Úc Đông đi, Tô Hoàn nghiêm túc nhìn Vũ Úc Đông nói, cảm ơn món quà hôm nay chú tặng cho con, con rất thích. Vũ Úc Đông tâm tình phức tạp mà nhìn Tô Hoàn cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, dịu dàng nói con thích là được lần sau lại tặng cái khác cho con. Bằng không anh còn có thể làm thế nào nữa thật sự trẻ con đến nổi đối trọi gay gắt với một cậu bé 9 tuổi sao. Hiển nhiên không có khả năng chỉ có thể nói cho chính mình anh là người lớn cần phải rộng lượng. Hơn nữa anh cũng cảm thấy Tô Hoàn là một cậu bé thật đáng yêu nghe lời hiểu chuyện lại lễ phép. Tuy rằng bám dính mẹ như Sam nhưng so với thằng mập địch bên cạnh này đáng yêu hơn gấp trăm lần. Tô Hoàn là một cậu bé trưởng thành sớm nên rất hiểu chuyện chính là thằng bé cẩn thận đề phòng mọi thứ, điều này làm cho Tổng Giám Đốc Vũ vô cùng oán niệm. Vũ Úc Đông nắm phần áo phía sau cổ Hạ Hoài Thụy, sách lên như mèo con quăng vào trong xe, Hạ Hoài Thụy điều chỉnh chỗ ngồi, sau đó nghiêm túc nói cậu biểu hiện hôm nay của con không tồi hen, cậu muốn khen thưởng con như thế nào đây? Khen thưởng con, Vũ Úc Đông cười lạnh, khen thưởng con một bộ sách để toán học Olympic được không, cháu yêu của cậu. Hạ Hoài Thụy hết thảm một tiếng, không cần cậu, cậu không thể đối xử với con như vậy. Cậu nói con đều làm được, con vẫn luôn bám dính tô hoàn chơi mà. Vũ Úc Đông khởi động xe, mặt không biểu cảm nói, phương pháp của con không đúng. Hai đứa nhỏ chơi thì thôi đi, còn muốn kéo theo anh, kéo theo anh, anh cũng nhịn, nhưng làm anh mất mặt trước mặt tịch nhược và tô hoàn thì anh nhịn không nổi. Loại nhóc con này, muốn khen thưởng thì chỉ có một bộ đề thi toán học Olympic mới có thể biểu đạt sự phẫn hận trong lòng anh. Thứ hai, Tô Tịch Nhược đúng giờ đến công ty giải trí vũ giã tìm Tưởng Thiên Hồng nói chuyện ký hợp đồng. Tưởng Thiên Hồng 35, 36 tuổi, trang điểm ăn mặt lưu loát nhìn là biết phụ nữ mạnh mẽ thời hiện đại, mời cô đến phòng hội nghị ngồi xuống, nói kỹ càng tỉ mỉ bàn về bản hợp đồng. Tô Tịch Nhược đọc hợp đồng cẩn thận, hợp đồng không có vấn đề gì, điều kiện và hoa hồng đều rất hậu đãi. Nàng đặt hợp đồng xuống bàn, nói với Tưởng Thiên Hồng. Nếu chị muốn làm việc với em, vậy em sẽ nói trước tình huống của em cho chị biết trước. Có chút đặc biệt chị nghe xong lại quyết định sau đi. Tưởng Thiên Hồng bình tĩnh gật đầu em nói đi. Em chưa lập gia đình, nhưng có một cậu con trai 9 tuổi, cha của bé là ai em cũng không biết. Tưởng Thiên Hồng không hổ là người đại diện bảng vàng, mặt không đổi sắc ngồi im lặng nghe, suy nghĩ một lát lại hỏi có thể cho chị nhìn ảnh chụp của con trai em được không? Tô tịch nhược mở di động vào mục bộ siêu tập mở mục ảnh con trai thiên sứ đáng yêu muốn chết ra cho tưởng thiên hồng xem toàn bộ ảnh chụp của Tô Hoàn. Tưởng thiên hồng nhìn vài giây, vẻ mặt nghiêm túc hỏi em có tính cho thằng bé xuất đạo làm ngôi sao nhí không? Chỉ có thể chu cấp tài nguyên cho thằng bé. tô tịch nhược có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, do dự một chút mới lên tiếng nói với tưởng thiên hồng, đợi thêm một đoạn thời gian đi, để em hỏi ý kiến của thằng bé, nếu tiểu hoàn có ý xuất đạo em sẽ nói cho chị biết đầu tiên. Được quyết định vậy đi Tưởng thiên hồng gật đầu Lại hỏi tiếp em có hy vọng để con của em ra hấp thụ ánh sáng không Hấp thụ ánh sáng ý nói phanh phui ra cho mọi người đều biết Tô tịch nhược lắc đầu thằng bé mới 19 tuổi Em không muốn thằng bé chịu áp lực từ truyền thông Nhất cử nhất động đều có người chú ý Như vậy sẽ làm cuộc sống của thằng bé khó khăn thêm Chỉ hiểu được Tưởng Thiên Hồng im lặng trong chốc lát như là đang tự hỏi Phương Án, nếu em không muốn thằng bé hấp thụ ánh sáng, chị sẽ nghĩ cách giúp em bảo vệ tốt cuộc sống của con trai em, nhà em ở nơi nào. Tô Tịch Nhược nói một cái địa chỉ. Chị biết khu này, tuy rằng khu trung cư này nằm ở trung tâm thành phố, nhưng nó đã quá cũ, công ty bất động sản đang tính đập xây lại. Hiện giai đoạn này em còn chưa có nổi tiếng, có thể tạm thời trước ở nơi này, chờ em có chút tiếng tăm công ty sẽ thay em sắp xếp chỗ ở. Đến lúc đó em và con trai có thể dọn qua ở chung. Dạ được, tô tịch nhược không phản đối. Vậy được mấy vấn đề này của em xem như giải quyết còn có chuyện gì khác băn khoăn sao? Không có, giờ thì đến lượt chỉ. Tưởng Thiên Hồng ăn mệt từ một nữ minh tinh cô rút kinh nghiệm thực nghiêm thúc hỏi tô tịch nhược em có muốn kết hôn không? Nếu có cơ hội gà vào gia đình giàu có thượng lưu em sẽ không chút do dự vứt bỏ sự nghiệp vứt bỏ cuộc chơi theo chồng về nhà dạy con. tôi tịch nhược bật cười đương nhiên sẽ không hiện tại em không hề nghĩ đến chuyện kết hôn gà chồng con trai em đã 9 tuổi so với kết hôn gà chồng em càng muốn nuôi con trai thật tốt độc thân tự do không ràng buộc là tiêu chí của em một mình muốn chơi cái gì cũng đều được gà chồng còn phải chịu đựng rất nhiều trói buộc theo chị nói thì những ông chủ lớn nhà giàu đó ai thích làm cha kế em không có cơ hội gả vào nhà giàu thượng lưu đâu cho dù em thật sự gặp may mắn em cũng sẽ không gả gả vào nơi đó rất rắc rối em sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của con trai em những lời nói này là tiếng lòng của cô cô nói được vô cùng thẳng thắn tưởng thiên hồng nhìn thần thái nghiêm túc đoan trang của cô xác định cô nói chính là sự thật mới thở dài nhẹ nhõm một hơi xuống tay chuẩn bị ký hợp đồng buổi chiều thư ký khâu nói chuyện này cho vũ úc đông Sáng thứ hai là ngày hợp thường kỳ đầu tuần của tập đoàn Vũ Thị Anh thật sự đi không bỏ được Nên không thể làm tình huống Ngẫu nhiên gặp được với Tô Tịch Nhược mới kêu thư ký khâu chú ý chuyện này Thư ký khâu chú ý Sau khi có được tin tức vẻ mặt rối rắm đi gặp Vũ Úc Đông Vũ Úc Đông vừa ký tài liệu vừa hỏi hỏi thế nào Đã thuận lợi ký xong hợp đồng Thư ký khâu do dự không biết nên nói như thế nào để không làm ảnh hưởng tâm trạng của boss đại nhân Ừ, Vũ Úc Đông tiếp tục xem kế hoạch Nhìn vài phút phát hiện thư ký khâu còn đứng ở trong văn phòng, anh ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi còn có chuyện gì nữa. Là, chuyện là, thư ký khâu cảm thấy anh rất cần thiết thấp cho mình một nén hương. Tưởng Thiên Hồng từng mang một nữ nghệ sĩ nhưng bởi vì gả vào nhà giàu mà từ bỏ sự nghiệp. Cho nên, hiện tại cô ấy vô cùng để ý việc nữ tình ước mơ làm dâu nhà giàu nên cố ý hỏi tô tiểu thư có ý định gả chồng hay không. Vũ Úc Đông hơi hơi nheo lại đôi mắt, buông bút trong tay xuống, dựa vào ghế ra cánh tay nhẹ nhàng đặt ở trên tay vịn ghế dựa, lấy một loại tư thế và thần thái nhìn như thanh thản hỏi, kết quả. Từ ký Khâu nhìn biểu cảm cùng tư thế Vũ Úc Đông, trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ xong rồi, xong rồi, anh sợ nhất chính là biểu cảm này của boss đại nhân, nhìn như nhẹ nhàng thật ra rất khắc nghiệt, anh cảm thấy anh cần thiết mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân, để phòng ngày nào đó bị boss đại nhân hù chết. Anh căng ra đầu tiếp tục nói, "À, Tô tiểu thư, Hoàn toàn không có ý muốn gả chồng, đặc biệt là không muốn gả vào nhà giàu cô ấy nói hiện tại cô ấy chỉ nghĩ kiếm tiền nuôi con cô ấy nói sợ sau khi gả vào nhà giàu con trai sẽ chịu ủy khuất. Vũ ốc đông hơi hơi nhăn mày, lạnh lùng nói tôi đã biết anh có thể đi ra ngoài. Thư ký khâu nghe được tiếng trời của anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng còn thật cẩn thận đóng cửa lại. Sau khi thư ký khâu rời đi, văn phòng to như vậy chỉ còn lại có một mình vũ Úc đông. Anh chống tay ghế đứng lên, đi đến cửa sổ thật lớn sát đất quan sát thành thị to lớn được cấu tạo từ hàng triệu bê tông cốt thép. Mỗi ngày từ trên cao nhìn xuống, nhìn ngựa xe như nước chạy ngược chạy xuôi trong thành thị có loại cảm giác tất cả đều nằm trong khống chế. Nhưng loại phong cảnh này xem lâu rồi cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Anh muốn có người ở cạnh chia sẻ cảm giác này. Lần đầu gặp đã thương, lần thứ hai thấy đã trung tình. Anh quên tô tịch nhược không được, chẳng sợ có bao nhiêu khó khăn. Anh cũng muốn tự mình bước qua. Rượu ngâm lâu mới càng thêm thơm ngon. Vũ Úc đồng hiếm khi chấp nhất đối với một việc như thế, nhưng anh đã nhận định tô tịch ngược không phải cô ấy không được chẳng sợ hiện tại cô ấy không hề nghĩ đến chuyện gà chồng, anh cũng phải dinh người về nhà, bằng bất cứ giá nào. Thật ra anh thấy may mắn, vì lúc ấy anh không có nói thẳng ra thế của bản thân. Nếu nói thẳng, có khả năng sẽ bị liệt kê vào danh sách cự tuyệt lui tới. Vì theo đuổi người trong lòng, anh yêu cầu một thân phận và một chức vụ công việc bình thường Tổng giám đốc Vũ bắt đầu quy hoạch kế hoạch xước vợ về nhà Đầu tháng năm tới thời gian tô tịch nhược tiến vào đoàn phim Tuyết mãn đình quay ở vùng ngoại thành Hẻo Lánh Là phim trường chuyên nghiệp dựng cảnh cung đình cổ trang Vùng ngoại thành khá xa Hơn nữa cô có mấy cảnh đêm diễn, cô sợ sẽ không thể về nhà được nên mới mở lời nhờ mẹ Tô đến nhà chăm sóc Tô Hoàn. Cô cũng nói cho Tô Hoàn biết bản thân muốn đi công tác vài ngày sau mới về. Tô Hoàn bảo bối nhỏ Chi Kỳ lại đáng yêu, lập tức hiểu cho cô còn nói sẽ nghe lời bà ngoại, bảo cô không cần lo lắng. Trước khi đi cô không đành lòng mà ôm Tô Hoàn hôn vài cái hôn cậu nhóc đáng yêu đỏ khắp mặt mới buông ra. 7 giờ rưỡi sáng tưởng Thiên Hồng cho xe đến đón cô đúng giờ tưởng Thiên Hồng cũng ở trên xe. Tô Tịch Nhược mỉm cười chào hỏi Tưởng Thiên Hồng, Tưởng Thiên Hồng gật đầu nói, hôm nay chị sẽ đi chung với em xem kỹ thuật diễn của em như thế nào. Nếu không tốt chị sẽ giúp em nói một tiếng với đoàn phim. Dạ em cảm ơn, đã tìm được trợ lý cho em rồi, cuối tuần nhận chức tuần này em tạm chấp nhận một chút. Tô Tịch Nhược tỏ vẻ không thành vấn đề, xe chạy hơn một tiếng mới đến địa điểm quay tuyết mãn đình Tưởng Thiên Hồng xuống xe đi tìm phó đạo diễn nói về vấn đề thời gian đóng phim, Tô Tịch Nhược đi hóa trang. Nửa tiếng sau, nhân viên trang điểm đang vẽ mày cho cô thì tưởng Thiên hồng đi vào, nói với cô kỹ thuật diễn của em rất tốt đạo diễn cổ Làm sao vậy? Ờ, không có gì. Tưởng Thiên hồng do dự không nói ra tới. Cô cảm thấy hình như tô tịch nhược có chút bối cảnh. Lúc ấy thông tin của tô tịch nhược có thể xuất hiện ở trước mắt cô, cô đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói, 28 tuổi là lứa tuổi nguy hiểm của nữ nghệ sĩ mới vào nghề công ty sẽ không giao cho cô. Tuy rằng sau khi nhìn thông tin về tô tịch nhược cô mới quyết định, nhưng cô vẫn có cảm giác chuyện này rất kỳ lạ, cổ quái. Mới nãy cô đi tìm phó đạo diễn phó hành bàn về chuyện giờ giấc đóng phim, phát hiện thời gian biểu dành cho tô tịch nhược được sắp xếp vô cùng hợp lý. Cô âm thầm hỏi phó hành là chuyện như thế nào, phó hành nói là cổ lâm căn dặn. Rốt cuộc tô tịch nhược có hậu trường bối cảnh gì mà lại có quan hệ với cổ lâm? Cô không có mở miệng hỏi thẳng, tự giác bản thân còn chưa thân thiết với Tô Tịch Nhược, nên không hỏi nhiều. Tô Tịch Nhược có bối cảnh là chuyện tốt, như vậy có thể đi xa hơn. Tưởng Thiên Hồng đến và đi rất nhanh, trước khi rời đi còn hỏi xin đoàn phim thì một trợ lý giúp đỡ cho Tô Tịch Nhược. Trợ lý là một cô bé tên là Hoàng Du, díu dít rất thích nói chuyện. Tô Tịch Nhược trang điểm xong không bao lâu, thì đã đến lượt cô diễn cảnh đầu. Thật tình cờ chính là cảnh đầu lại diễn chung với mộ Mộc Trần. Hoàng hậu muốn lợi dụng nàng, trước khi lợi dụng cho chút ngon ngọt, làm mỗi khi nàng nhìn thấy hoàng đế dạo bước trong hậu cung, đều cảm thấy hoàng đế vô cùng lãnh khốc, vô tình, làm nàng càng thêm khăng khăng một mực làm việc cho hoàng hậu. Cảnh diễn trung này quay tại ngự hoa viên dung tiệp dư ngẫu nhiên gặp được hoàng đế. Mộ Mộc Trần vừa kết thúc cảnh quay với nữ chủ đường Khanh Doanh trải qua hơn 10 phút mới rút cảm xúc ra, bắt đầu chuẩn bị cảnh diễn trung với cô. Trước lúc bắt đầu quay, mộ mộc trần không hề cho tô tịch nhược một ánh mắt ngay cả tập lời thoại cũng không Tô tịch nhược không sao cả vừa lúc cô cũng lười phản ứng thứ nam chủ tự luyến rác rưởi như mộ mộc trần Cho đến khi đạo diễn gọi bọn họ qua chỉ dẫn cảnh này, mộ mộc trần đi ngang qua bên người tô tịch nhược mới nhỏ giọng nói Tôi cảnh cáo cô, không biết diễn thì đừng tới, nếu cô liên lụy tôi, đừng trách tôi làm cô không thể tồn tại ở trong giới giải trí này nữa Tô Tịch Nhược tỏ vẻ, ha ha, lát nữa không biết ai liên lụy ai đâu. Lúc Vũ Úc Đông tới thì đã nhìn thấy Tô Tịch Nhược và Mộ mộc Trần mặc cổ phục đứng chung với đạo diễn, đạo diễn nói cái gì đó với hai người. Phó hành nhìn thấy Vũ Úc Đông tới, hít hà một hơi, lập tức buông hết tất cả mọi việc đi đến bên người Vũ Úc Đông, nhỏ giọng nói Tổng Giám Đốc Vũ, ngài đến sau không nói trước một tiếng để tôi ra đón. Tới xem một người bạn thôi. Vũ Úc Đông dừng lại, nhưng đầu nhìn Phó Hành dặn dò, đừng nói lỡ miệng thân phận của tôi cho mọi người biết. Phó Hành, giả, kẻ có tiền đều thích chơi đóng vai nhân vật, anh hiểu mà. Vũ Úc Đông dặn dò xong, thấy biểu tình của Phó Hành không đúng lắm, lại bổ sung thêm, nói tôi là nhân viên công ty giải trí Vũ dã, được điều đến đoàn phim quan sát quá trình quay. Phó Hành phối hợp trả lời, dạ được Tổng Giám Đốc Vũ, không thành vấn đề. Kẻ có tiền đều thích không khoa trương. vũ úc đông khẽ nhíu mày nhìn phó hành cảm thấy đối phương nghĩ tới chuyện gì kỳ kỳ lạ lạ thì phải nhưng anh không hỏi nhiều bởi vì cảnh diễn chung của tô tịch nhược và mộ mộc trần chuẩn bị bắt đầu quay từ ký trường quay gõ bản tô tịch nhược bắt đầu vào vị trí nhưng cô mới vừa đi hai bước đạo diễn đã hô cắt nói chuyên viên trang điểm đâu lại đây chỉnh sửa kiểu tóc lại cho tô tịch nhược nhanh nhanh Tô Tịch Nhược đợi hơn nửa tiếng, kiểu tóc có chút rối, vừa mới bắt đầu quay đạo diễn không chú ý, lên không hình mới phát hiện không được đẹp mắt. Chuyện này cũng không phải lỗi của Tô Tịch Nhược nhưng mộ mộc trần lại không ưa gì Tô Tịch Nhược nên mượn đề tài trì chết cô Tô Tịch Nhược rốt cuộc cô có biết đóng phim hay không. Bộ cô không biết trước lúc quay phải giữ gìn kiểu tóc và trang phục sao sao. Tô tịch nhược biểu tình bình tĩnh chỉ làm như không nghe được mộ mộc trần nói gì chờ chuyên viên trang điểm đến chỉnh sửa kiểu tóc cật đầu nói với đạo diễn có thể quay được rồi. Trong lúc không đó cô không có tặng mộ mộc trần bất kỳ một ánh mắt gì. Mộ mộc trần có loại cảm giác bất mãn bị người khác bỏ qua. Đạo diễn cổ lâm hô lên, bắt đầu tô tịch nhược lập tức tiến vào trạng thái, nhìn chằm chằm vào mộ mộc trần. Đó là một đôi đôi mắt phức tạp lại vô cùng quyến rũ. Đôi mắt mang theo chút nước màu hồ phách bên trong ẩn chứa quyến rũ, thâm tình, bi thương, tuyệt vọng đủ loại cảm xúc dường như có thể nói. Trong ánh mắt đều là diễn. Mộ Mộc Trần không khỏi xem ngây người. Đây là một đôi mắt hút hồn làm người không thể thoát ra được. Mộ Mộc Trần ngây người vài giây, cổ lâm phẫn nộ mà kêu cắt tức giận hét lên với Mộ Mộc Trần, cậu đang ngẩn người nghĩ gì, đọc lời kịch dùng tôi. Mộ Mộc Trần lấy lại tinh thần, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn không dám nhìn Tô Tịch Nhược, chỉ xấu hổ giải thích với đạo diễn, xin lỗi, trạng thái vừa rồi không tốt lắm, làm lại đi. Trời ạ, anh vậy mà nhìn Tô Tịch Nhược đến ngây người. Chuyện này không có khả năng, nhất định là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn. Mộ Mộc Trần cứ như vậy tự mình an ủi thôi miên bản thân. Đứng ở một góc nào đó trong phim trường. Vũ Úc Đông giấu mình ở trong đám người, làm bản thân không chút nào thu hút tầm mắt, hoàn chỉnh thu một màn này vào đáy mắt hơi hơi nheo lại đôi mắt. Giữa Tô Tịch Nhược và Mộ Mộc Trần, hình như có chút chuyện xưa. chương 21, bộ ý thức quyến rũ, máy quay phim đang quay, Mộ Mộc Trần như nghe được Tô Tịch Nhược cười khẽ một tiếng. Tiếng cười như chào phúng, lại như châm chọc. Mộ Mộc Trần lập tức nổi lửa, phẫn nộ trừng Tô Tịch Nhược lạnh lùng hỏi cô đang cười tôi. Tô tịch nhược thu lại tươi cười, không chút để ý mà nói, đừng nghĩ quá nhiều, anh không đáng để tôi cười nhạo. Mộ Mộc Trần cô, lúc này cổ lâm la lên, chuẩn bị bắt đầu. Mộ Mộc Trần làm diễn viên chuyên nghiệp còn đoạt giải ảnh đế. Lúc này không có khả năng đôi con nói với đạo diễn, xin chờ một chút, để tôi lấy lại cảm xúc, anh chỉ có thể hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc hiện tại, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Nhưng mà, lại âm thêm lần nữa. Cổ lâm thật hoài nghi tinh thần chuyên nghiệp của mộ mộc trần, không phải nói kỹ thuật diễn rất tốt, là ảnh đế sao. Mộ mộc trần, cậu đang làm cái quỷ gì vậy, vài câu lời kịch ngắn ngủn như vậy, cậu cũng âm hai lần. Xin, xin lỗi, mộ mộc trần sắc mặt xấu hổ lại khó coi, nói lời xin lỗi. Anh cũng không biết bản thân mình đang làm sao vậy, nhìn thấy cặp mắt kia của tô tịch nhược thì ngay cả lời kịch cũng nói không nên lời. Anh uống nước miếng điều chỉnh trạng thái, cảm thấy lần này nhất định sẽ qua. Nhưng lần thứ ba anh đã biết nguyên nhân gì làm anh ân Nguyên lai like anh là bị tô tịch nhược dùng kỹ thuật diễn đẻ Cổ lâm có lẽ là nhìn thấy trạng thái mộ mộc trần xác thật không tốt Làm anh ta nghỉ ngơi một chút quay cảnh người khác diễn trước Tiết kiệm thời gian tiền bạc Trong lúc nghỉ ngơi mộ mộc trần biểu tình khó coi đi tìm tô tịch nhược Anh ta giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi cô cô cố ý đúng hay không Tô tịch nhược vẻ mặt vô tội nhìn mộ mộc trần Mộ tiên sinh anh đang nói cái gì tôi nghe không hiểu Mộ Mộc Trần liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ngồi ở cạnh Tô Tịch Nhược, chừng mắt nhìn cô nói, cố ý dùng kỹ thuật diễn ép tôi. Tô Tịch Nhược bật cười, mộ tiên sinh tôi tưởng anh nghĩ sai rồi, không phải anh nói tôi sẽ không biết diễn sao. Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ, sẽ không biết diễn. Chê cười, so diễn kịch cô còn chưa có sợ qua ai đâu. Mộ Mộc Trần sắc mặt đen dần, vô cùng khó coi, nhíu mày nói nhỏ, cô đang trả thù tôi. Không có. Tô Tịch Nhược mỉm cười lắc đầu, không phải nha ảnh đế, anh đừng vu oan cho tôi, tôi chỉ là người mới trong giới giải trí, danh tiếng còn chưa có, làm sao dám trả thù ảnh đế như ngài. Tuy rằng Tô Tịch Nhược nói không dám, nhưng là tiếng, ngài kia, làm mộ mộc trần nghe ra ẩn ý chán ghét trong đó. Mộ mộc trần lạnh mặt nói, mới nãy cô vừa dùng kỹ thuật diễn tơi ép tôi, hại tôi. Hại tôi âng, mộ mộc trần nói ra những lời này, có chút cảm thấy thẹn. Tô tịch nhược cười nhạo hai tiếng, mộ ảnh đế đây là ở dùng địa vị ước hiếp người mới. Mộ mộc trần nhăn chặt mày cô có ý gì? Ý chính là bởi vì anh âm mà một hai phải trách tội tới trên đầu một người mới chân ướt chân giáo bước vào giới giải trí như tôi. Đến lúc đó toàn bộ nồi đều quăng lên người tôi, sẽ không có người nào nói anh thân là ảnh đế lại không chuyên nghiệp tất cả lửa giận đều quăng lên lưng để một người mới như tôi cõng. Mưu kế này của ảnh đế đại nhân thật đúng là tốt nha. Mộ Mộc Trần bị những lời này của Tô Tịch Nhược làm ngẩn người, làm anh quên hết những gì muốn nói cô có ý gì. Ý chính là tôi còn nhớ rõ chuyện trong thang máy. Tô Tịch Nhược bỗng nhiên thu lại thê cười, lạnh lùng nói, nói không chừng. Tôi còn có thể tung lên mạng na. Mộ Mộc Trần hơi giật mình. Một giọng nam trầm thấp từ sau truyền đến, có lẽ anh có thể giúp được. Ngoài kép, vũ ốc đông đi đến trước mặt hai người, khi thế vô cùng mạnh mẽ nói với Mộ Mộc Trần, xin nhường một chút. Ngoài kép, mộ mộc trần theo bản năng nghiêng người nhường đường. Vũ Úc Đông cứ như vậy mạnh mẽ chen ngang hai người ngồi xuống. Mộ mộc trần lập tức bị đẩy sang một bên, khó có thể tin mà nhìn vũ Úc Đông, anh không thể tin được ở cái phim trường này trừ bỏ đạo diễn còn có người dám đắc tội anh. Mộ mộc trần bất mãn hỏi anh là ai. Ngoài kép, vũ Úc Đông trực tiếp xem mộ mộc trần như là không khí, không để ý tới đối phương, chỉ là ánh mắt lại chuyên chú nhìn tô tịch ngược. Tô Tịch Nhược có chút kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông, trong mắt toàn ý cười, nói thật tình cờ. Đúng vậy, giọng Vũ Úc Đông đầy ẩn ý, đúng thật là rất tình cờ. Làm ảnh đế nổi tiếng, đồng thời lại là con ông cháu cha, mộ mộc trần ở phim trường trước nay đều được mọi người nịnh bở. Từ sau khi anh đạt được giải ảnh đế, đây là lần đầu tiên ở phim trường bị người đối xử như vậy. Mộ Mộc Trần vô cùng khó chịu, nhưng bận tâm ở trước mặt công chúng, vẫn là đè cơn tức xuống, hỏi anh là ai, không thấy tôi đang nói chuyện với cô ta sao, thỏ qua làm cái gì. Nhân viên công ty giải trí vũ giã, thiệt hay giả, sao trước nay tôi chưa thấy anh. Vũ ốc đông môi hơi cong, không có ý cười, lạnh lùng nói có thể là do cấp bậc của anh không đủ cao. Mộ Mộc Trần tức giận chừng mắt Vũ Úc Đông, nhìn chằm chằm vài giây, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này có hơi quen mắt, anh từng gặp người này ở nơi nào. Nhưng anh lại nghĩ hoài mà không ra, thật sự là nhân viên công ty giải trí Vũ dã Cho dù anh là nhân viên công ty giải trí Vũ dã thì cũng nên biết điều, không thấy tôi đang nói chuyện với diễn viên khác sao. Không thấy, Vũ Úc Đông dứt khoát lưu loát mà trả lời. Anh bỗng nhiên cảm thấy phương pháp nói chuyện của Tô Hoàn tuy rằng có thô bạo trực tiếp nhưng rất hữu hiệu còn dùng khá tốt. Hai người đang nói chuyện, mặc kệ có chỗ hay không anh mạnh mẽ chen vào giữa hiệu quả phá hỏng không khí vô cùng tốt. Mộ Mộc Trần thấy vũ úc đông dám to gan lớn mật không để ý tới mình, đang muốn gọi phó đạo diễn lại đây nói rõ ràng, nhưng đạo diễn cổ lâm bỗng nhiên kêu anh. Mộ Mộc Trần hít sâu rất nhiều lần mới miễn cưỡng đè ép cơn tức xuống, làm như không có việc gì cất bước đi tìm đạo diễn. Vũ Úc Đông từ phía sau lấy ra tới một chai nước khoáng, hỏi Tô Tịch Nhược em có khát không? Khát nhưng không uống bây giờ được. Tô Tịch Nhược lắc đầu từ chối. Uống lên sẽ làm hỏng lớp trang điểm, sẽ tốn thời gian chỉnh sửa lại. Cô đang nói thì cảm giác di động run run, lấy ra nhìn là tin thông báo từ huê Bùa. Từ sau khi Tô Tịch Nhược ký hợp đồng với Vũ Giã, Tưởng Thiên Hồng đã lập một trang huê Bùa official cho cô. Hiện tại phim còn chưa trình chiếu, nên trên trang huê Bùa cũng không đăng tải thứ gì. Chủ yếu chỉ là vài tấm ảnh tạo hình từ đoàn phim thông báo vừa rồi chỉ là quảng cáo rác rưởi trên bua Vũ Úc Đông ngồi ở bên cạnh cô, nhìn thấy cô mở ra app mà anh thường thấy trên màn hình di động nhưng chưa từng đụng tới Vì nghĩ nó vô dụng không giúp ích gì cho công việc của anh Nhưng giờ anh lại thấy tò mò, mở miệng hỏi em đang dùng bua ừm, nghệ sĩ đều có Tô Tịch Nhược cười cười, là nơi để fan tụ tập nhiều chuyện Vũ ốc Đông nhìn nhìn trang huê bùa của Tô Tịch Nhược cảm thấy anh cũng nên lập một tài khoản. Ngón tay mảnh dài thon dài đung đưa qua lại ở trước mắt anh, ngón tay trắng dài, móng tay sơn một lớp sơn bóng màu hồng nhạt, mỗi lần di chuyển đầu ngón tay cứ chiếu sáng, rất đẹp. Tầm mắt của Vũ ốc Đông từ ngón tay di chuyển lên gương mặt nhìn thấy hai bên má Tô Tịch Nhược được trang điểm một lớp phấn hồng, môi màu đào hồng, tất cả đều rất đẹp, chỉ là đôi môi có hơi khô. Anh đau lòng, nói uống chút nước đi, nếu bị phai anh kêu phó đạo diễn gọi người tới chỉnh lại. Tô tịch nhược buồn cười hỏi, nghe giọng điệu của anh còn rất lớn, rốt cuộc anh giữ chức vụ gì, hình như em vẫn luôn có thể gặp được anh trong đoàn phim. Vũ Úc Đông nói ra chức vụ đã chuẩn bị xong từ sớm, nhân viên công ty giải trí Vũ Giã được phái tới hiện trường quan sát đoàn phim làm việc. Tô tịch nhược rất ít nghe tin kim chủ ba ba còn phái người tới hiện trường quan sát làm việc đang muốn tiếp tục hỏi tiếp thì đạo diễn đã nhờ người tới kêu cô. Chuẩn bị một chút chuẩn bị bắt đầu quay. Tô tịch nhược cúi đầu nhìn thời gian cảm thấy cũng đã lâu cô lại làm mộ mộc trần ân thêm vài lần chẳng khác gì làm chậm trễ thời gian cô trở về nhà với con trai cớ gì hành động ngu như vậy. Lần này cô không có lại dùng kỹ thuật diễn ép người nữa nên một là qua. Không ngờ chỉ một là qua trong lòng mộ mộc trần lại càng khó chịu. Anh có cảm giác kỹ thuật diễn của anh còn phải dựa vào tâm trạng của tô tịch nhược. Loại cảm giác bị người khống chế này khiến một người từ nhỏ đến lớn đều là con trời như mộ mộc trần vô cùng khó chịu. Quay một cảnh là qua, lại quay thêm vài cảnh diễn chung giữa tô tịch nhược và những phi tần mặt khác thực nhanh đã đến thời gian cơm trưa. Trước bữa cơm trưa, phó hành lặng lẽ làm người đến hỏi Vũ Úc Đông có cần đặc biệt chuẩn bị thức ăn riêng cho anh hay không, Vũ Úc Đông nói không cần, sẽ có người đưa cơm tới cho anh. Quả nhiên tới giờ cơm thư ký khâu hóa thân thành bảo mẫu mang đến hai phần ăn sang trọng. tô tịch nhược đang chờ trợ lý mới đi lấy cơm hộp về cho cô thì Vũ Úc Đông đã kêu cô cùng nhau ăn đi, đồng nghiệp mang cơm tới cho anh rồi còn dư một phần này. Thư ký khâu nắng mưa đưa cơm cho ông chủ, đúng vậy xin mời chậm dùng. Anh còn có thể làm sao bây giờ? Ông chủ là do mình chọn, quỳ cũng phải nghe theo lệnh. Tô tịch nhược kỳ lại nhìn thức ăn trên bàn, đây là phần hai người nha, chẳng lẽ không phải của anh và anh ta sao? À, không phải, vũ Úc đông sắc mặt không thay đổi mà nói, đồng nghiệp của anh đã ăn trước rồi, đây là anh nhờ anh ta mua dùng Từ ký khâu lập tức phối hợp, làm động tác sờ sờ bụng, đúng vậy tô tiểu thư, tôi đã ăn no rồi, nên cô không cần để ý đến tôi làm gì tôi còn có việc hai người ăn trước đi. Thư ký khâu nói xong, cảm giác anh thật sự là dùng mạng sống để diễn kịch. Diễn xong, anh thành công lui thân. Cuộc đời như vờ kịch toàn dựa kỹ thuật diễn mà sống. Trước khi thư ký khâu đi, chi kỹ mà đặt cơm hộp ở trên bàn trong phòng nghỉ. Không biết có phải sức quyến rũ của Kim Chủ ba ba quá lớn hay không, mà một nhân viên quèn như Vũ Úc Đông lại có thể được đến một phòng nghỉ riêng khá lớn, hình như còn to rộng hơn phòng của nam chủ mộ mộc Trần. Không biết em thích cái gì, nên cho người mua theo khẩu vị của anh Vũ Úc Đông mở hộp cơm ra Tô Tịch Nhược nhìn vào, bên trong có không ít món ngon Gà, heo, bò, hải sản Món gì cần có đều có, mùi thức ăn bay khắp phòng Nhìn qua khiến cho người chảy nước miếng Tốt hơn gấp trăm lần so với món cà chua trứng Rau xào cùng thịt kho đơn giản ăn đến phát ngán ở đoàn phim Bởi vì quá sang trọng nên cô có chút xấu hổ khi cầm đũa À Cô hò nhẹ hai tiếng, sao anh lại mua nhiều như vậy? Vũ Úc Đông dùng cặp mắt đen nhánh kia nhìn cô, nhìn không chớp mắt trong vài giây, nhìn đến cô không tự giác mà bắt đầu khẩn trương, mới làm như không có việc gì mà nói, hối lộ em đó. Tô Tịch Nhược không hiểu ra sao, hỏi có ý gì? Ý chính là, giọng Vũ Úc Đông thong thả, môi mỏng hơi hơi cong lên, mang theo vài phần biểu tình dịu dàng nhìn cô. Tô Tịch Nhược tự nhiên cảm giác không khí không đúng lắm. Anh muốn hối lộ em. Vũ Úc Đông dùng một loại âm thanh trầm thấp nói, hơi hơi cúi người, khoảng cách dựa gần hơn, rốt cuộc. Em còn nợ anh một bữa cơm, vì làm em dẫn anh đến nơi nào ăn ngon, nên anh ra tay trước mua món ngon hối lộ em. Cơ thể cao lớn hơi hơi cúi xuống, tầm mắt của anh đối diện tô tịch nhược con người đen nhánh, tất cả đều là hình bóng của tô tịch nhược. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tô tịch nhược hô hấp lộn xộn không được tự nhiên, nhưng đầu nhỏ giọng nói à ờ, vậy em cảm ơn anh nha. Vũ Úc Đông làm như không có việc gì, anh đứng dậy ăn thôi em, đừng để nguội. Tô tịch nhược thấy Vũ Úc Đông đã ngồi lại trên ghế cô đứng tại chỗ có hơi do dự. Giữa cô và Vũ Úc Đông, hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải. Có phải quan hệ quá mức thân mật hay không? Cho dù con trai của cô là bạn của cháu anh ta, Vũ Úc Đông cũng mang cháu tới nhà cô chơi một lần, lại nhiều lần ngẫu nhiên gặp được ở công ty giải trí vũ giã và phim trường, cũng không phải hành xử giống như vậy. Ít nhất đổi lại là cô thì cô sẽ không cố ý chuẩn bị hai phần ăn sang trọng như vậy cho đối phương. Cô cứ nhìn Vũ Úc Đông tâm trạng muốn nói lại thôi. Vũ Úc Đông vẻ mặt bình tĩnh hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, Vũ Úc Đông biểu tình quá tự nhiên, tự nhiên đến mức làm cô cảm thấy chút ý nghĩ này của cô quá dư thừa. Không cần tự luyến như vậy, cô là một người mẹ đơn thân 28 tuổi, nào có được hoan nghênh như vậy? Loại trong nhà có quặng như Vũ Úc Đông, chắc là sẽ không sinh ra hứng thú gì với cô đâu. Cô tự an ủi bản thân, đi qua ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. Vũ Úc Đông chuẩn bị thức ăn rất ngon, quả thực là tiêu chuẩn Michelin. Nếu không phải cô phải duy trì dáng người vì đóng phim, cô tuyệt đối sẽ ăn sạch sẽ. Nhưng đáng tiếc cô còn phải mặc cổ phục tuyệt đẹp tiếp tục đóng phim, ăn vừa đủ lượng calo thì dừng lại. Vũ Úc Đông thấy cô buông đũa, kỳ lạ hỏi, không hợp khẩu vị sao. Không phải, cô dừng lại một chút rồi giải thích còn muốn đóng phim, không thể ăn quá nhiều, nếu không mặt sẽ rất to trước màn hình. Vũ Úc Đông không nói nữa tay trái giật giật lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau mép môi của Tô Tịch Nhược. Động tác của anh cẩn thận nghiêm túc giống như đang nâng niu báu vật cẩn thận tránh lau phải lớp phấn nền của Tô Tịch Nhược chỉ trả lau gần mép môi. Tô Tịch Nhược bị hành động của anh là giật mình, không dám động đậy cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi Vũ Úc Đông lau xong cô mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Vũ Úc Đông làm như không có việc gì, hỏi thuận tay thôi, chắc em sẽ không để ý đâu, đúng không? Tô tịch nhược, giọng điệu bình thường như vậy, nếu cô nói bản thân để ý sẽ có vẻ cô không bình thường. Cô khó khăn nói, à ờ cảm ơn anh, nhưng lần sau anh cứ nói cho em, để em tự lau là được rồi. Không có việc gì, Vũ Úc Đông cúi đầu nhỏ giọng nói. Mỗi lần anh nói như vậy, tô tịch nhược luôn có một loại cảm giác như bị điện giật. Giọng của Vũ Úc Đông như đã được thiên sứ hôn môi qua, ngày thường nói chuyện còn tính bình thường, vừa đến lúc nghiêm túc lại trầm thấp quyến rũ. Giọng thấp chạy thẳng sò vào lỗ tai cô. Cô có cảm giác bản thân lại đổ vì anh nữa rồi, đổ vì giọng nói quyến rũ chết người kia. Có phải Vũ Úc Đông cố ý muốn tán tình cô hay không? cô nhìn kỹ vũ úc đông bộ dáng trước sau như một văn nhã cao ngạo lạnh lùng bỗng nhiên lại không quá dám xác định loại đàn ông trong nhà có quặng như anh ta chắc là sẽ không tốn nhiều tâm tư nghiêm túc với cô đâu dừng lại mày đừng tự luyến nữa cô lập tức đứng lên giúp anh dọn dẹp nhưng mới vừa dọn xong hai ba hộp thức ăn đạo diễn đã cho người đến kêu cô đi quay vũ úc đông săn sóc nói để đó anh dọn dẹp em đi đóng phim đi tô tịch nhược nói câu cảm ơn đi qua phim trường vừa đi vừa nghĩ. Cô có cần giữ khoảng cách thích hợp với Vũ Úc Đông hay không? Bằng không cứ tiếp diễn như vậy, cô sẽ hoài nghi cô mắc bệnh ảo tường. Cô có cảm giác toàn thân Vũ Úc Đông lúc nào cũng phát ra một loại quyến rũ mà chính bản thân anh ta cũng không biết. Nhưng cô đi đến một nửa thì nghe Vũ Úc Đông nói, buổi tối anh chờ em. Tô tịch nhược dừng lại bước chân, quay đầu lại ánh mắt và biểu tình khiếp sợ nhìn anh. Trên nét mặt cao ngạo lạnh lùng đẹp không góc chết của Vũ Úc Đông hiện ra một nụ cười nhạt, em thiếu anh một bữa cơm nha, đừng có quên. Tô tịch nhược thật sự có cảm giác trái tim nhỏ đang nhảy cha cha cha. Không xong, cô cảm thấy bản thân mình thiêu rồi. May mắn đạo diễn lại hối thúc, cô mới có thể lấy cớ tránh né thoát thân. Cô đi rồi, Vũ Úc Đông trực tiếp kêu thư ký khâu tới dọn dẹp. Cầm lương cao trong tay, thư ký khâu nhập vai đàn em dọn rác, nhưng nhớ lại mức lương cao mất kia, anh không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu mà làm. Vũ Úc Đông đang muốn lấy laptop ra xử lý chút công việc, di động lại vang lên. Sầm tân, có việc gì sao? Điện thoại đầu bên kia, giọng sầm tân có vẻ khàn khàn, tối hôm qua tao lỡ ngủ với một ca sĩ. Ờ, Vũ Úc Đông bình tĩnh không gợn sóng, nói là ca sĩ của công ty giải trí vũ giã. Không phải. Giọng Sầm Tân có vẻ bực bội, tao cũng không biết chỉ là, tao muốn biết, mày nói thử xem, ngủ với đàn bà đều có cảm giác như vậy sao, tại sao tao lại không thể quên cái cảm giác sung sướng đó được. Không biết, Vũ Úc Đông lạnh nhạt trả lời. Mày không biết, giọng Sầm Tân đầy kinh ngạc, nhưng tao nhớ rõ năm mày 19 tuổi hình như. Vũ Úc Đông cao mày, giọng lạnh như băng, câm miệng. Chương 22 lời nói đầy ẩn ý. Có một số việc Vũ Úc Đông không nghĩ nhắc tới, đặc biệt là chuyện xảy ra năm 19 tuổi. Sầm Tân nói xong biết bản thân đã nói sai, lập tức lên tiếng thực xin lỗi. Vũ Úc Đông lạnh lùng nói, cậu còn có chuyện gì nữa không? À, chỉ là có chút buồn bực về chuyện xảy ra tối hôm qua thôi. Sầm Tân tự biết bản thân đối lý, dứt khoát nói, nếu cậu vội thì mình không quấy rầy cậu nữa. Vũ Úc Đông treo điện thoại, biểu tình có chút lạnh, gương mặt cuồn cuộn cảm xúc nào đó, biểu cảm nhìn lạnh băng cuối cùng ép xuống, bắt đầu sang tay áo xử lý công việc. Buổi chiều tô tịch nhược có vài cảnh diễn, vẫn luôn ở phim trường. Mộ Mộc Trần quay xong cảnh này, khoảng cách cảnh sau còn hơn một tiếng nữa, anh trở về phòng nghỉ của riêng mình. Anh đi ngang qua một phòng nghỉ khác cửa không đóng, trong lúc vô tình nhìn thấy Vũ Úc Đông đang ngồi ở trong, đang bận gõ bàn phím notebook, hình như là đang làm việc. Vũ Úc Đông thẳng lưng ngồi ở phòng nghỉ, biểu tình lạnh nhạt, trên tay áo sơ mi có cốt gài, nhìn là biết đắt tiền tự nhiên khiến mộ Mộc Trần cảm thấy đối phương có thần thái của ông chủ lớn. Nhìn Vũ Úc Đông, anh càng cảm thấy quen thuộc thật sự là anh từng gặp thần thái này ở nơi nào đó rồi, nhưng anh nghĩ hoài mà không ra. Anh quay đầu bảo trợ lý đi trước bản thân bước vào phòng nghỉ được Vũ Úc Đông dùng làm phòng làm việc tạm. Vũ Úc Đông mắt nhìn thẳng vào màn hình notebook giống như không phát hiện ra sự có mặt của mộ Mộc Trần Mộ Mộc Trần có chút bất mãn, ra vẻ lạnh băng hỏi Vũ Úc Đông, anh thật sự cảm thấy hứng thú đối với tô tịch nhược. Vũ Úc Đông bình tĩnh gửi xong email tài liệu, hơi hơi nghiêng người nhìn Mộ Mộc Trần. Cho dù hiện tại Mộ Mộc Trần lấy tư thế đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống, nhìn Vũ Úc Đông, nhưng Mộ Mộc Trần lại vẫn không có chiếm được chút yêu thế nào. Bởi vì Vũ Úc Đông chỉ nghiêng người một cái, đã đủ phát ra khi thế nghiền nát Mộ Mộc Trần. Vũ Úc Đông như cười lạnh, lại như không cười, chỉ nói năm chữ với mộ mục trần, liên quan gì đến anh? Mộ Mộc trần có hơi nổi giận, từ nhỏ anh được nuông chiều đến lớn, lại có tật xấu tự đại tự luyến, nghe mấy chữ này phát ra từ miệng của vũ Úc Đông cảm thấy vô cùng khó chịu. Tự đại tự luyến, coi bản thân mình là cái rốn của vũ trụ, cái tôi cao ngất ngưỡng, lại nghĩ ai cũng yêu mình. Đừng cho là tôi không nhìn ra tới, anh rất có hứng thú đối với tô tịch nhược. Vũ Úc Đông hờ hững nhìn mộ Mộc trần. Lạnh lùng nhàn nhạt nói, để cha cậu tới nói chuyện với tôi cậu không đủ tư cách. Mộ Mộc Trần ngẩn người ra cười lạnh, anh có tư cách gì đòi nói chuyện với cha tôi, anh tính thứ gì. Vũ Úc Đông không để ý tới Mộ Mộc Trần, anh cảm thấy đặt thời gian vào loại người này đều là lãng phí. Mộ Mộc Trần thấy Vũ Úc Đông không để ý tới mình càng khó chịu dứt khoát không quan tâm, nói anh có biết tô tịch nhược từng có ý đồ quyến rũ tôi không. Vũ Úc Đông trực tiếp xem Mộ Mộc Trần là không khí. Từ ký khâu từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy mộ mộc trần đứng ở trong phòng nghỉ, nhất thời lấy không biết tình huống như thế nào, mơ hồ hỏi, anh là. Người có đầu óc không bình thường. Vũ úc đông nhàn nhạt nói, giúp tôi đưa anh ta ra ngoài. Anh, mộ mộc trần vừa định tức giận mắng người thì nhìn thấy phó đạo diễn phó hành từ bên ngoài đi vào. Anh thân là diễn viên, không thể gây chuyện ở trước mặt phó đạo diễn, nổi giận ở trước mặt mọi người là điều cấm kỵ đành phải hậm hực rời khỏi. Phó hành bước vào, việc đầu tiên chính là đóng cửa. Mộ mộc trần mơ hồ xuyên thấu qua khe cửa còn chưa hoàn toàn đóng lại, nghe được phó hành xưng hô với Vũ Úc Đông, Tổng Giám Đốc Vũ, không biết ngài còn. Tổng Giám Đốc Vũ, hai chữ này anh thấy rất quen, như là đã nghe qua ở nơi nào đó rồi. Tô tịch nhược quay hết buổi trưa, người có chút mỏi mệt. Tuy rằng buổi tối còn có một hai cảnh nữa, nhưng phó đạo diễn vẫn nhờ người giúp cô Tháo trang sức cười cổ phục. Rốt cuộc Trang phục cảnh buổi tối sẽ mặc bộ khác Cô tẩy Trang xoa xoa cổ có chút nhức mỏi Lấy ra di động gửi tin nhắn cho Tô Hoàn Tiểu Hoàn hôm nay mẹ đến khuya mới trở về con ngủ trước đi Không cần chờ mẹ Quá vài phút Tô Hoàn trả lời tin nhắn Dạ Tô Tịch Nhược cũng không hiểu từ Dạ này của Tô Hoàn rốt cuộc là đợi hay là không đợi Ngay sau đó Tô Hoàn lại gửi thêm một tin Mẹ là con gái đêm khuya phải cẩn thận Tô Tịch Nhược lập tức cảm giác được sự quan tâm đến từ thiên sứ nhỏ nhà mình, đặc biệt là Tô Hoàn còn chi kỳ gọi cô là con gái, điều này làm bà cô già như Tô Tịch Nhược có loại cảm giác được cưng chiều. Cô mặt mày hớn hở mà nói, được rồi bảo bối, mẹ đã biết. Vũ Úc Đông không biết khi nào đi vào phía sau cô, nhỏ giọng hỏi cô đang cười cái gì vậy? Ta, hả, Tô Tịch Nhược cười nói, đang gửi tin nhắn với Tô Hoàn, anh chuẩn bị đi rồi sao? Không phải chuẩn bị đi ăn cơm tối. vũ úc đông đứng ở bên gần cô hơi hơi cúi đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn cô ý ám chỉ vô cùng rõ ràng tô tịch nhược nháy mắt đã hiểu lập tức nói a vậy để em mời anh ăn bữa cơm nhưng hình như mấy quán ăn gần đoàn phim không có gì ngon phải lái xe bảy tám cây số vũ úc đông bình tĩnh cắt ngang vậy vừa lúc anh lái xe tới nhà tô tịch nhược ở, vậy chúng ta mau đi thôi em mời Tuy rằng cô cũng không có ý từ chối bữa cơm này, nhưng Vũ Úc Đông mãnh liệt ám chỉ cô như vậy, làm cô không biết nên làm cách nào cho phải. Vũ Úc Đông dẫn cô đến mảnh đất trống đoàn phim làm bãi đỗ xe tìm được xe của mình, anh bấm chìa khóa cảm ứng điều khiển từ xa mở xe. Là xe thể thao Bugatti Veyron màu Lam, tô tịch nhược trong nhà có quặng, Thật giàu nha, Vũ Úc Đông mở cửa ghế phụ giúp cô, sau đó làm động tác quý ông lịch sự mời cô lên xe. Sau khi lên xe, Vũ Úc Đông khởi động lái xe ra khỏi bãi đồ, tùy ý hỏi em muốn ăn món gì. Tô tịch nhược một lời khó nói hết nhìn động tác xoay vô lăng đẹp không góc chết này của Vũ Úc Đông, một tay lái, một tay chống cằm hơi hơi nhưng sườn mặt nói chuyện với cô cô có cảm giác bay lên lên trời rồi. Cô cảm thấy ăn lẩu hay ăn món nướng ven đường không phù hợp với thần thái này của Vũ Úc Đông, dứt khoát nói đi ăn buffet đi. phê có rất nhiều món, từ món chung đến món tây đều có, hương vị không biết có ngon hay không Chủ yếu là cô cũng không biết khẩu vị của Vũ Úc Đông, có nhiều sự lựa chọn sẽ ổn thỏa hơn Cô chọn một nhà hàng phê được nhiều lượt bình chọn trên áp chỉ vị trí cho Vũ Úc Đông lái xe đến đó Lúc lái xe, Vũ Úc Đông thao tác tay lái, làm bộ không chút để ý, hỏi tô tịch nhược em quen bộ mộ mộc trần sao Bề ngoài anh thoạt nhìn không chút để ý, nhưng thật ra ngón tay cầm vô lăng đang căng chặt vì khẩn trương. Tại sao anh lại hỏi về điều này? Tô tịch nhược không muốn nhắc tới cái tên mộ mộc trần này. Trước này cô không có hứng thú với những nam chủ tiểu thuyết thời kỳ đầu toàn một lũ não không có nếp nhăn trừ mộ mộc trần lại cho nữ chủ hưởng thụ đi. Vũ ốc đông hơi nhíu mày không cẩn thận để ý sẽ không phát hiện ra anh lơ đãng nói. Hôm nay anh ta tới tìm anh nói hai người rất quen thuộc. Tô tịch nhược suýt nữa không mang hình tượng mà phun châu nhả ngọc. Mộ mộc trần thật là thứ mặt dày, không gì sánh nổi. Nơi nào có thể nhìn ra bọn họ rất quen thuộc. Anh ta nói bậy, tô tịch nhược lạnh lùng nhàn nhạt mà trả lời em và anh ta không thân, em không thích loại người như anh ta. Suýt nữa thì nói thẳng là chán ghét. Vũ ốc đông môi hơi cong, nói anh cũng không thích. Chỉ cần tô tịch nhược nói không quen, nói không thích anh sẽ tin. Anh cảm thấy giữa hai người không cần phải làm phức tạp mọi việc lên như vậy Tin tưởng người ngoài nhiều hơn người một nhà là hành động ngu ngốc Hai người cùng nhau kết bạn đi vào nhà hàng buffet Sau khi Tô Tịch Nhược hỏi rõ có vị trí ngồi Muốn móc di động ra quẹt mã kiêu A trả tiền vé Nhưng Vũ Úc Đông lại đưa di động cho nhân viên thu ngân trước cô một bước Tô Tịch Nhược kinh ngạc nói Không phải nói là em mời sao Ờ, anh quên mất Vũ Úc Đông thật tự nhiên mà trả lời Xin lỗi Anh không có thói quen để phái nữ trả tiền không bằng lần sau đi. Tô tịch nhược lần sau lại lần sau, nhiều lần sau giữ vậy. Nhưng nhân viên thu ngân đã quẹt mã kiệu của vũ úc đông tính tiền rồi, cô lại không thể ngăn cản, lần này cũng chỉ có thể như vậy cho qua. Vào khu buffet cô nhìn một bàn đầy dĩa món ăn, chọn hai dĩa nhìn ngon mắt nhất, chụp hai bức ảnh gửi cho Tô Hoàn cơm tối của mẹ nè. Một lát sau Tô Hoàn trở về một chữ ồ. Tô tịch nhược thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cô có thể tưởng tượng được thiên sứ nhỏ nhà cô sụ mặt gõ tin nhắn trả lời. Cô an ủi, ngoan, cuối tuần này mẹ sẽ dẫn con đi ăn món khác ngon hơn được không? Vũ Úc Đông thấy cô cầm di động cười cười, nụ cười quyến rũ mang theo chút hạnh phúc, mắt to màu nâu nhạt rất sáng, giống như có thể nói. Anh nhìn đến ngây người, nhỏ giọng hỏi cô em đang cười cái gì vậy? Đang nói chuyện phiếm với tiểu hoàn. Tô Tịch Nhược cảm thấy tin nhắn của cô và thiên sứ nhỏ nhà cô không có gì không thể cho người khác xem, nên đưa ra cho Vũ Úc Đông coi, anh xem em chụp thức ăn chia cho Tiểu Hoàn xem, anh xem thằng bé phản ứng lại nè em cảm thấy thật đáng yêu, đùa thằng bé rất vui nha. Vũ Úc Đông nhìn thấy Tô Tịch Nhược hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đáng yêu của con trai với mình. Rất giống với những người làm ăn chung với anh, lúc nào cũng chia sẻ hình ảnh vợ con trên nhóm. Anh nhẹ giọng nói thật ra anh cũng rất muốn có một cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu như tiểu hoàn vậy, tô tịch nhược buông di động, chớp chớp mắt nhìn anh. Em nói thử xem, Vũ ốc đông có khác ẩn ý mà nhìn tô tịch nhược anh có thể có được một cậu con trai giống như tô hoàn không? Ờ, trực giác của tô tịch nhược mách bảo không thể trả lời vấn đề này. Em đừng hiểu lầm, Vũ ốc đông lập tức biểu đạt lập trường của bản thân, thật ra bản thân anh càng thích con gái, nhưng khi nhìn tô hoàn cảm thấy rất thích vậy thôi. Vũ Úc Đông nói dối sắc mặt không thay đổi, thân là Tổng Giám Đốc bá đạo thành thục lúc nói chuyện tuyệt đối không thể mặt đỏ Tuy rằng anh và Tô Hoàn không hợp nhưng là điều này cũng không ảnh hưởng đến việc anh có thể yêu thương Tô Hoàn như con ruột của mình Nghe nói có đôi khi cha và con trai giống như kẻ thù truyền kiếp Có khả năng cha con ruột đều là giống cái dạng này Giống như anh và cha của mình Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Vũ Úc Đông hơi có chút ảm đạm Tô tịch nhược thấy người đàn ông ngồi đối diện mình như đang chìm sâu vào trong suy nghĩ của riêng anh Cảm thấy nói về đề tài con trai và cha Với anh thật sự quá nguy hiểm Cười gượng hai tiếng à chúng ta ăn đi anh Sau khi cười xong Tô tịch nhược cảm thấy kỹ thuật diễn của bản thân chưa từng kém như vậy Nhưng Vũ ốc đông cũng không muốn dễ dàng buông tha cô như vậy Ngay sau đó lại hỏi tiếp em nói Anh có thể có được cô con gái hay cậu con trai đáng yêu như vậy không Khẳng định có thể Tô tịch nhược nói cho có lệ, vũ tiên sinh cao to đẹp trai, tuổi trẻ đầy hứa hẹn tương lai khẳng định cũng sẽ có được cô công chua hay hoàng tử nhỏ đáng yêu xinh đẹp. Ừm, vũ ốc đông gật đầu, ngay sau đó lại chậm gì gì nói, nhưng anh thực bắt bẻ người sẽ làm mẹ của con anh nha, không phải người anh coi trọng là không được. Nếu là người anh coi trọng, chẳng sợ có bao nhiêu khó khăn, anh cũng sẽ nỗ lực khắc phục. Tô tịch nhược cảm giác mồ hôi lạnh sắp nhỏ giọt từ trên trán xuống. Vũ Úc Đông thật sự là đang tạo không khí ái muội với cô. Lời này vừa nói vừa nhìn cô làm cái gì, giống như là nói cho cô nghe không bằng. Chương 23: Đưa Tịch Nhược về nhà. Tô Tịch Nhược độc thân từ trong trứng thật nhiều năm, dù trà trộn trong giới giải trí nhưng vẫn luôn chú tâm bồi dưỡng kỹ thuật diễn, rất ít khi thân mật với những người bạn khác phái, đối mặt với hành động này của Vũ Úc Đông, đúng thật là không thể chống đỡ. cô hò nhẹ hai tiếng uống một ngụm nước trái cây giả vờ nhìn đồng hồ trên màn hình di động lập tức nói chúng ta ăn trước đi lần này vũ úc đông bắt đầu thành thật ăn tổng giám đốc bá đạo làm việc đều chú ý quy tắc từ từ hoàn thành cơm nước xong tô tịch nhược muốn kêu taxi trở về vũ úc đông lên tiếng muốn đưa cô về đoàn phim tô tịch nhược cảm thấy rất kỳ quái đã trễ thế này anh còn muốn đến đoàn phim quan sát sao Chắc là không có vất vả như vậy chứ, loại công việc này không nên thực nhẹ nhàng sao tương đương với nửa làm, nửa nghĩ. Rốt cuộc hiện tại anh xem như là cấp trên của đoàn phim. Vũ Úc Đông lắc đầu, nửa thật nửa giả mà nói cũng không hoàn toàn là đến quan sát. Vậy đồng nghiệp của anh đâu, em thấy hôm nay anh ta cũng tới, anh ta cũng là đến quan sát đoàn phim làm việc sao. Vũ Úc Đông im lặng một lát lắc đầu, không phải anh ta là tới kiểm toán. Tuy anh không rõ lắm công việc quan sát đoàn phim là làm gì, nhưng anh có cảm giác một đoàn phim không thích hợp có hai người quan sát chỉ có thể tự tạo một chức vụ khác cho thư ký khâu Công ty giải trí vũ giã quản lý đoàn phim thật sự rất nghiêm khắc nha. Tiếp trước cô cũng lăn lộn mấy năm trong đoàn phim tuy rằng ngẫu nhiên cũng có người đến quan sát và kiểm toán, nhưng rất ít khi gặp qua nhân viên quan sát và kiểm toán nào cùng nhau ra vô đoàn phim càng chưa thấy qua nhân viên quan sát nào nghiêm túc như vậy. Thậm chí rất nhiều đoàn phim, đều không có chức vụ này. Rốt cuộc giới giải trí thực loạn, một vài trong đoàn phim lấy tiền đầu tư để rửa tiền, mà mấy loại đoàn phim này lại ước gì không cần nhân viên quan sát và kiểm toán. Hai người trong lúc nói chuyện, chân Vũ Úc Đông đã bắt đầu bước về phía bãi đỗ xe Tô Tịch Nhược cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, lại khuyên anh hay là anh trở về sớm chút đi, đã hơn 7 giờ tối rồi. Hôm nay buổi tối em còn vài cảnh diễn nữa, em cảm thấy có khả năng sẽ quay đến buổi 3, 4 giờ sáng. Không có việc gì anh sẽ chờ. Cam tâm tình nguyện mà chờ. Tô tịch nhược lại cảm thấy không cần thiết vất vả như vậy, khuyên tiếp anh ở chỗ này xem như tăng ca. Loại tăng ca này không nhất định có tiền tăng ca anh thật sự không cần thiết làm như vậy. Thức đêm rất khó hại cho cơ thể. Đúng vậy, thức đêm rất khó hại cho cơ thể. Vũ ốc đông rất đồng ý về điều này. Cho nên cũng càng luyến tiếc để cô thức đêm hại cơ thể. Cô thấy Vũ Úc Đông quyết tâm không nghe khuyên bảo, nghi hoặc hỏi cần thiết nghiêm túc như vậy sao. Cần thiết, Vũ Úc Đông mở cửa xe làm hành động mời cô ngồi vào trong, đè thấp giọng nói anh cho rằng điều này là vô cùng cần thiết. Vũ Úc Đông ngồi ở trên ghế điều khiển, giẫm chân ga, mắt nhìn phía trước bãi đỗ xe tối tăm ánh đèn xuyên thấu qua cửa kính chắn gió trước mặt chiếu thẳng vào trên mặt anh. ánh đèn mờ nhặt phác họa ra ngũ quan có chút sắc bén của anh, ánh mắt của anh nhìn chăm chú về phía trước chuyên chú nghiêm túc, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng truyền tới trong tai tô tịch nhược anh đến không chỉ vì đoàn phim. Anh là vì em, vũ úc đông chưa nói hết câu, tô tịch nhược dường như mơ hồ nghe được lại dường như không nghe được cô không có trả lời. Hai người trở lại đoàn phim, vũ úc đông đi xử lý công sự tô tịch nếu chuẩn bị đóng phim. Cảnh quay đêm là diễn đoạn hoàng hậu và cung nữ bàn kế hoạch hãm hại nữ chủ. Cung nữ chính là vai Trịnh Á Tinh đóng. Trịnh Á Tinh phát hiện nhân vật của mình bị đổi thành cung nữ độc ác còn gây chuyện ầm ĩ một hồi, nhưng kim chủ ba ba của cô ta lại cảm thấy đều là cung nữ đóng vai nào cũng vậy có khác gì đâu, nên không chiều theo cô ta thái độ phía đoàn phim rất cứng rắn cô cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Rốt cuộc lúc cô ký hợp đồng với đoàn phim chỉ là làm cô diễn vai nhân vật cung nữ, không có chỉ định là cung nữ nào. Có thể là tâm tình không tốt, cũng có thể là kỹ thuật diễn của trịnh á tinh không giỏi. Một khi máy quay vừa nhắm ngay cô ta thì đã dễ dàng âng, đạo diễn rất đau đầu đối với loại diễn viên như cô ta. Tô Tịch Nhược cũng cảm thấy rất phiền, cô là thật sự hy vọng buổi quay hôm nay có thể xong sớm để cô còn về nhà với con trai. Tuy rằng mỗi ngày qua đều thật vất vả, nhưng trong nhà có con trai bảo bối đang chờ cô nha. Những lúc đóng phim, mọi chuyện không thể đều theo ý mình được. Từ ký trường quay gõ bản Tô Tịch Nhược bắt đầu vào vị trí, dùng một đôi mắt cất chứa sự quyết tuyệt cùng cô độc nhìn Trịnh Á Tinh. Nhưng Trịnh Á Tinh cũng không biết là cố ý hay là thế nào, lại quên lời thoại. Đạo diễn tức giận mắng Trịnh Á Tinh, sau đó quay lại rất nhiều lần, nhưng tinh thần và trạng thái của Trịnh Á Tinh đều không nằm ở đây. Lần thứ tư ân, thậm chí Trịnh Á Tinh còn đổ lỗi cho Tô Tịch Nhược bởi vì nếu Tô Tịch Nhược không dùng kỹ thuật diễn đè nặng cô ta thì cô ta đã qua cảnh từ lâu. Đạo diễn cổ lâm nổi giận, cô diễn không ra gì còn tìm cớ trách móc người khác. Tôi cho cô 10 phút điều chỉnh lại tâm trạng. Nếu 10 phút sau cô lại âm nữa, thì bộ phim này cô cũng đừng diễn nữa, đổi người khác diễn. Trịnh Á Tinh thay đổi sắc mặt mang theo chút cầu xin cùng thống khổ nhìn cổ lâm. Cổ lâm coi như không thấy được đi chỗ khác hóng gió đêm để làm nguội cái đầu lại. Thật là chọn ngày nào không tốt, cố tình chọn ngay lúc có mặt của vụ Úc Đông. Tuy rằng anh và Vũ Úc Đông có chút quan hệ thân thích nhưng anh em ruột còn đâu ra đấy, làm nhà đầu tư lớn nhất nhìn thấy cảnh diễn viên đóng phim rác rưởi như vậy, anh làm sao có mặt mũi nói chuyện hợp tác với người ta. Trịnh Á Tinh bị đạo diễn mắng vô cùng ủi khuất cắn răng thầm hận một lúc lâu, nhìn thấy Tô Tịch Nhược bình tĩnh ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, đi qua nhỏ giọng hỏi có phải cô cố ý hay không. Tô Tịch Nhược biểu tình kỳ lạ nhìn Trịnh Á Tinh cô đang nói cái gì. trịnh Á Tinh tức giận chừng tô tịch nhược cô ta tức đến mức cả gương mặt đều vặn vẹo, phấn nềm trên mặt rơi rơi xuống, tôi nói cô cố ý làm tôi ân. Tô tịch nhược mặt không cảm xúc mà nhìn trịnh Á Tinh một lát thành khẩn kiến nghị, thật ra tôi cảm thấy cô và mộ mộc trần rất xứng đôi, thật sự, nói thật đó, hai người có thể ở chung với nhau, rất có hy vọng, nhân cách rất phù hợp. trịnh Á Tinh ngây ngẩn cả người, không phản ứng kịp cô. Cô nói vậy là có ý gì? Nói sao nghĩa vậy? Tô Tịch Nhược nhàn nhạt, nhạt nói tiếp tôi thật sự cảm thấy hai người rất xứng đôi Quả thực là xứng đôi được chứ, ngay cả lời nói đều giống nhau Trịnh Á Tình không biết nghĩ như thế nào, mặt lại đỏ lên Tô Tịch Nhược nhìn sơ là biết trong đầu cô ta nghĩ cái gì cô sợ nhìn lâu sẽ ói ra mất nên lập tức rời đi Trịnh Á Tình ở trong lòng tưởng tượng ảnh đế mộ mộc trần xứng đôi với mình cũng không phải không thể nha Tuy rằng là diễn viên quèn, khi thế có hơi kém kim chủ, nhưng nghe nói gia đình mộ mộc trần không tồi, người lớn lên đẹp trai cao giáo, nếu thật sự có thể đoạt tới tay. Trịnh Á Tinh mở ra mục tiêu mới. Kế tiếp lại quay vài lần, Trịnh Á Tinh rốt cuộc miễn cưỡng qua cửa. Sau đó, Tô Tịch Nhược còn thêm mấy cảnh diễn chung với công nữ và cảnh diễn đơn độc quay liên tiếp cho tới hơn 3 giờ sáng mới xong. Cô buồn ngủ đến đôi mắt đều mở không ra, Vũ Úc Đông không biết từ trong góc nào ló ra tới, nói với cô đi thôi, anh đưa em về nhà. Đầu óc đang mơ màng lập tức thanh tỉnh, cô kinh ngạc lại do dự nhìn Vũ Úc Đông, cảm thấy đêm hôm khuya khoác còn để người đàn ông xa lạ đưa cô trở về, hình như không tốt lắm thì phải. Cô lắc đầu cự tuyệt không cần em kêu taxi là được. Trước mắt địa vị của cô còn chưa vững, công ty không có chuẩn bị xe riêng cho cô. Tưởng Thiên Hồng cho rằng đã trễ thế này, cô sẽ ở lại khách sạn, nên không có gọi người tới đón cô. Rốt cuộc hiện tại cô vẫn là người mới, không cần suy xét đến vấn đề có người nhận ra cô. Cho nên hiện tại ngoại trừ gọi taxi, đúng thật là cô không còn cách nào khác. Chờ tương lai cô có tiền, sẽ tự mua một chiếc xe. Cũng không biết nguyên chủ có bằng lái hay không, không có thì cô phải thi lại một lần nữa. Lúc này còn ai chạy taxi đâu mà em đòi kêu. Vũ Úc Đông nhỏ nhẹ khuyên cô, để anh đưa em trở về đi, được không tịch nhược Tô tịch nhược cúi đầu không nói, lấy di động ra thử kêu xe, phát hiện quả nhiên xung quanh không còn ai chạy giờ này Chiều mai cô mới có cảnh quay, hôm nay có thể về nhà ngủ một giấc sáng mai còn có thể nhìn thấy tô hoàn Thật ra, nếu dựa theo thói quen kiếp trước của cô tình huống giống như lúc này khẳng định cô sẽ không trở về nhà Nhưng từ sau khi xuyên vào đây, và tự nhiên có thêm đứa con trai, cô đã biết cái gì là khái niệm nhà. Nhà chính là nơi có người sẽ ở đó chờ cô trở về, đáng giá để cô vướng bận, đáng giá để cô vì từ nhà mà phấn đấu. Cô tự dưng nhớ nhà quá. Tô tịch nhược biểu tình có chút do dự. Vũ Úc Đông thấy biểu tình của cô bắt đầu thay đổi, biết cô động lòng, lại nói thêm một câu, em yên tâm, nhà anh cách nhà em không xa. Anh thuận miệng nói ra tới một khu biệt thự sang trọng cách trung tâm thành phố không xa, xác thật là khá gần khu nhà của Tô Tịch Nhược, chỉ cách 4 năm cây em, lái xe 10 phút là tới. Cuối cùng ý niệm về nhà đã vượt qua tất cả. Tô Tịch Nhược cảm ơn đối phương, leo lên chiếc Bugatti Veyron đầy sang chảnh lại quen thuộc kia. Vũ ốc Đông khởi động xe, chờ người trong lòng về nhà. biệt thự là vũ úc đông mới vừa mua cách đây hai ngày vì thuận tiện theo đuổi người trong lòng gần quan được ban lộc nên anh quyết định dọn đến ở gần khu nhà cô tô tịch nhược quay cả ngày buổi tối cũng quay thật sự là rất mệt mỏi lúc đầu còn nói nói mấy câu với vũ úc đông sau đó đã ngủ thiếp đi rồi cô dựa đầu vào ghế dưới sự sóc này của đường cái chậm rãi dựa vào trên vai vũ úc đông Trong lúc đợi đèn xanh, vũ ốc đông giúp cô kéo ghế ra sau, xoay người ra ghế sau lấy tấm thảm lông đắp lên người cô, làm cô có thể nằm thoải ấm áp. Chắc là cô thật sự rất mệt, động tác hạ ghế rất mạnh mà cô cũng không có tỉnh, chỉ là nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng âm thanh có chút mơ hồ. Lúc ngủ, lông mi cong vút nằm dưới mí mắt môi đỏ hơi hơi cong, làn da ở trong đêm đen cũng trắng sáng lên. Đáng yêu hơn nhiều so với lúc thức thiếu một chút quyến rũ so với lúc mở mắt. khâu kết của Vũ Úc Đông giật giật, có chút động lòng. Đèn xanh bật lên, xe phía sau ấn kèn hối thúc, Vũ Úc Đông giật mình, không dám nhìn tiếp, sợ trong lòng sinh ra một ít ý nghĩ không nên có, ngồi thẳng người chuyên tâm lái xe. 4 giờ sáng, xe chạy đến trước cửa khu trung cư cũ của Tô Tịch Nhược. Tô Tịch Nhược vẫn còn ngủ say, gương mặt đỏ ửng Vũ Úc Đông không biết làm như thế nào, trong đầu nhớ tới một câu. Nếu một người phụ nữ đề phòng một người đàn ông thì lúc ở chung một chỗ cho dù cô ta có mệt đến cách mấy cũng sẽ không ngủ trước mắt người đàn ông đó. Nhưng Tô Tịch Nhược lại ngủ ở trước mặt anh còn ngủ rất say. Điều này chứng minh em ấy rất tín nhiệm anh. Đổi thành người khác không nhất định Tô Tịch Nhược sẽ làm như vậy. Vũ Úc Đông rất biết cách xây dựng lòng tự tin của bản thân. Bên trong xe âm thanh động cơ từ từ nhỏ dần và đã biến mất bóng đêm yên lặng dịu dàng Bên trong xe yên lặng lại tối tăm chỉ có ngọn đèn đường mơ hồ chiếu một chút ánh sáng mỏng manh vào xe Xe là một không gian bịt kín nhỏ hẹp Dưới hoàn cảnh như vậy, rất dễ dàng làm người suy nghĩ nhiều Vũ Úc Đông không tự giác mà ngừng thở, sợ đánh thức cô Ngực cô lúc lên lúc xuống, hồ hấp dài đều, môi hơi hơi cong, dường như quyến rũ người đến hái Vũ Úc đông nhìn không chớp mắt đôi môi đỏ của cô, như bị mê hoặc hơi hơi cúi người. Đầu của người đàn ông càng ngày càng cúi thấp, càng ngày càng tới gần gương mặt của người con gái, thậm chí anh còn ngừng hô hấp, sợ tiếng hít thở làm ồn đến cô. Khoảng cách càng ngày càng gần, hình như anh có thể ngửi được hơi thở thơm tho trên người cô. Nhưng, không biết có phải sức nam tính của anh quá có cảm giác tồn tại, lúc anh dựa vào khá gần thì lông mi tô tịch nhược bỗng nhiên run nhẹ nhẹ. Vũ Úc Đông hoàng hồn, nâng người lên, nhưng anh còn chưa có hoàn toàn ngồi thẳng, vẫn giữ tư thế cúi người áp sát, không may là Tô Tịch Nhược đã mở mắt. Cô mới vừa tỉnh, ánh mắt có chút mê mang. Vũ Úc Đông bình tĩnh di chuyển bàn tay đến bên hông của cô. Tô Tịch Nhược nhìn thấy khớp xương ngón tay tuyệt đẹp của đàn ông lướt qua trước mắt mình. Giọng Vũ Úc Đông có chút khàn khàn, nói anh giúp tháo gỡ đai an toàn. Không biết có phải cố ý hay không, lúc Vũ Úc Đông rút ngón tay về, hình như có hơi hơi cọ qua môi Tô Tịch Nhược Tô Tịch Nhược kinh ngạc, lập tức ngồi thẳng người lên Vũ Úc Đông sắc mặt không thay đổi, nói xin lỗi, không cẩn thận đụng phải Dù tim anh gần nhảy ra cổ họng anh cũng bình tĩnh nói ra những lời này, dây thanh quản không hề run rẩy. Tô Tịch Nhược có hơi hoài nghi nhìn anh, nhưng cũng không nghĩ nhiều Anh quan sát quan cảnh bên ngoài xe, phát hiện đã về đến nhà, mà cô còn o o ngủ suốt một đường, cậu của bạn Tô Hoàn đang ngồi bên cạnh cô vẫn luôn vất vả lái xe. Trong lòng cô vô cùng áy náy, cúi đầu nói, cảm ơn anh. À, vừa rồi, em, cô muốn nói vừa rồi không phải cô cố ý ngủ, nhưng lời nói ở đầu lưỡi dạo qua một vòng, lại cảm giác ngượng ngùng nói ra. Cuối cùng cô chỉ là nhỏ giọng nói cảm ơn, em không cần khách sáo với anh như vậy. Giọng Vũ Úc Đông trầm thấp dịu dàng, anh rất vui khi bản thân có thể giúp được em. Tô tịch nhược mở cửa xe, lại lần nữa nói lời cảm ơn, sau đó nhìn Vũ Úc Đông muốn nói lại thôi. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng cô chưa từng nói qua chuyện yêu đương, có hơi chậm chạp trong tình cảm nhưng cũng không phải thật sự khờ. Chậm chạp đến nổi một chút cảm giác đều nhìn không ra tới, Vũ Úc Đông có cảm tình đặc biệt với cô. Nhưng cô không xác định cũng không tùy tiện nói cái gì. Người đàn ông cao lớn đẹp trai ngồi ở bên trong xe, nhìn tô tịch nhược đang ngẩn người, dịu dàng hỏi còn có chuyện gì nữa sao, có cần yêu cầu anh đưa em lên nhà không? Vũ Úc Đông tỏ vẻ bản thân thật nguyện ý, anh thật sự rất mong chờ tô tịch nhược gật đầu đồng ý cho phép anh dìu cô lên lầu thậm chí là ở lại. Nhưng cụ cụ quá nhanh, chuyện này hiện tại không được, đàn ông không thể hấp tấp, dễ hỏng việc. Nếu anh dám nói ra, chắc chắn tô tịch nhược sẽ cho anh vào danh sách đen cự thuyện lui tới. Tô Tịch Nhược lập tức lắc đầu, không có gì, Vũ Tiên sinh em lên trước đây. Không phải nói gọi anh là Úc Đông sao? Vũ Úc Đông vẫn cười dịu dàng, dưới màn đêm này lại trở thành một màu sắc ấm áp. Tô Tịch Nhược ngẩn ra cảm thấy nụ cười trên mặt Vũ Úc Đông rất mê người. Đều nói đàn ông thành thục rất có sức khuyến rũ, Vũ Úc Đông rơi vào độ tuổi có sức quyến rũ nhất. Chỉ dù Tô Tịch Nhược cảm thấy lòng cô yên lặng như mặt nước cũng không thể chống lại nụ cười quyến rũ chết người từ một người đàn ông thành thục như Vũ Úc Đông. Đặc biệt là, giá trị sắc đẹp của Vũ Úc Đông xem như đứng đầu trong toàn bộ giới giải trí. Những gì xinh đẹp luôn rất dễ dàng khiến cho người khác có cảm tình. Tô Tịch Nhược nhìn ngay người vài giây, cho đến gió lạnh thổi qua cô mới thanh tỉnh lại, không dám nhìn người ta thêm nữa, lại nói lời cảm ơn, sau đó đi một nước như có ma quỷ đang rượt đuổi theo phía sau cô. Lúc leo cầu thang, cô cảm thấy tim đập có chút nhanh, không biết là do đi quá nhanh hay là bởi vì di chứng sau khi nói chuyện phiếm với Vũ Úc Đông. Nói nữa, Vũ Úc Đông, rốt cuộc anh ta có ý với cô hay không? Cô cũng không chắc, vậy cô nên dùng thái độ gì với anh ta đây? Vấn đề này vẫn chưa giải quyết cho đến khi cô lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng sau khi mở cửa, vấn đề này lại lập tức biến mất khỏi đầu cô. Bởi vì cô nhìn thấy Tô Hoàn đứng ở phòng khách tính trẻ con xoa chùi đôi mắt, dùng giọng trẻ con có chút khàn khàn hỏi cô, mẹ, mẹ đã về rồi. Con trai thiên sứ đáng yêu, cậu con trai xinh đẹp ngoan ngoãn nhất trên đời của cô. Nhìn thấy Tô Hoàn cô lập tức quăng vũ đông ra sau đầu. Cô đi qua ôm Tô Hoàn, sao con lại đứng ở chỗ này, không phải đã kêu con đi ngủ sớm hay sao? Bị đánh thức, giọng Tô Hoàn vẫn còn buồn ngủ. Thật ra không có mẹ ở nhà, không biết sao một mình bé ngủ không được bé mơ hồ nghe thấy âm thanh dày cao gót, sau đó bé đi ra ngoài cửa xem thử xem có phải mẹ trở về hay không. Sau đó bé thật sự thấy mẹ nha. Tô Hoàn nửa đêm tỉnh lại có chút mê măng, không sửa sang lại tóc trên đỉnh đầu có mấy cọng tóc bị gối đầu đè ép sừng lên, trông ngốc nghếch đáng yêu. Tô Tịch nhược ôm Tô Hoàn, lại hôn vài cái, dỗ Tô Hoàn trở về giường ngủ. Sau khi cô rửa mặt thì nằm vùi người ở trên giường. Ngay từ đầu còn muốn tự hỏi chuyện về Vũ Úc Đông, đáng tiếc quá mệt mỏi, chưa tới một phút đã ngủ rồi. Mười giờ sáng, Vũ Úc Đông bị tiếng chuông di động đánh thức. Anh có tật xấu khi rời giường, lạnh như băng trả lời đầu bên kia, mày tốt nhất là có chuyện quan trọng. Cậu còn chưa có rời giường nữa sao? Sầm tân có chút không dám tin tưởng bản thân vừa nghe được giọng còn ngáy ngủ của Vũ Úc Đông. Ngày hôm qua cậu thức suốt đêm tăng ca sao, nếu không sao một người nghiện công việc như cậu giờ này còn chưa tới công ty đi làm. Vũ Úc Đông Nhàn nhạt nói tao không phải dân nghiện công việc có việc nói thẳng, tao cho mày một phút đồng hồ. Sầm tân thở dài, tại tâm trạng của tao hiện tại có chút buồn bực, nên muốn tìm mày ra ngoài ăn chung một bữa cơm tán gẫu một chút. Chiều nay tao không ở trong thành phố, có việc ra ngoại thành rồi. Mở họp, không phải, vậy mày đi làm cái gì? Đến đoàn phim có một số việc cần làm. Sầm Tân càng tò mò đoàn phim gì mà có thể được Tổng Giám Đốc Vũ để mắt đến. Không phải vì đoàn phim. Vũ Úc Đông không thể giải thích rõ ràng. Nhưng hôm nay chắc chắn là tao không có thời gian ăn cơm uống rượu với mày cốt máy đây. Sầm tân như người được hơi thở có chuyện gì đó giấu mình, lập tức hỏi tiếp, ê từ từ, đừng quốc vội, mày đi đoàn phim nào vậy, vừa lúc nữ ca sĩ mà tao ngủ hôm trước, hình như hôm nay cũng phải đi đến một đoàn phim, khu phim trường nào ở ngoại thành vậy. Phía nam, Vũ ốc đông báo vị trí cho đồng bọn. Sầm tân lập tức nói, thật tình cờ nha, đoàn phim của cô nàng ca sĩ kia cũng ở đó, tao đi qua nhà mái nha, chúng ta cùng đến kia uống rượu ăn cơm đi. Không. Vũ Úc Đông đang muốn cự tuyệt sầm tân, nhưng nghĩ lại sầm tân còn có chút tác dụng. Anh nhàn nhạt mà nói, mày muốn đi cũng có thể, nhưng mày phải phối hợp diễn một vở kịch với tao. Diễn cái gì, Đậu mé, đây không còn là có chuyện gì đó giấu mình, nữa, mà sang một tầm cao mới. Cái thằng Vũ Úc Đông, Tổng Giám Đốc mặt lạnh như băng đó lại muốn anh diễn kịch chung với nó. Hơi thở hóng chuyện quá mạnh mẽ. Đại khái cũng chỉ có tình yêu mới có thể làm tổng giám đốc bá đạo khác thường như thế. Sầm tân rất tích cực đối với những chuyện như vậy, anh lập tức đồng ý, không thành vấn đề, mày cứ yên tâm, kỹ thuật diễn của tao rất tốt, nếu không phải kế thừa gia nghiệp tao nhất định có thể giành danh hiệu ảnh đế ở giới giải trí. Vũ Úc Đông, bỗng nhiên có cảm giác không đáng tin cậy, nhưng cũng không có ai thích hợp hơn so với sầm tân. Anh làm nhảm dặn dò sầm tân, hai người đã hẹn tốt sẽ có một bữa tiệc cơm no rượu say. Ờ, đúng vậy, chính là loại thiệt dẫn bạn gái theo cùng. mươi 24, đồng đội ngu như heo. Vũ Úc Đông cảm thấy nên chậm rãi làm tô tịch nhược tiến vào trong vòng xã giao của mình, quen biết một vài người bên cạnh anh, hòa nhập một chút vào cuộc sống xung quanh anh, như vậy trong tương lai anh sẽ càng dễ dàng theo đuổi. Anh nghĩ vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn sắp xếp kịch bản sẵn cho sầm tân, nhưng anh thật không ngờ. Đôi khi đồng đội thông minh là yếu tố vô cùng quan trọng. Trăm triệu lần không thể chọn đồng đội ngu như heo. Buổi sáng vũ úc đông đến công ty xử lý một ít chuyện khoảng 3-4 giờ chiều mới đến phim trường. Lúc anh đến có chút chuyện không nên xảy ra đã xảy ra. Tô tịch nhược giữa trưa mới đi vào phim trường, bắt đầu trang điểm chuẩn bị diễn. Cô ở trong phòng trang điểm chung nhìn thấy được một người vô cùng quen mắt. Khang Cần Di, cô có chút kinh ngạc nhìn Khang Cần Di em cũng tiến tổ. giả Khang Cần Di cười cười. Công ty quản lý nhận giúp em một vai, là nhân vật công chúa đã xuất giá, xuất diễn rất ít, chỉ cần xuất hiện một mặt gây ấn tượng cho đạo diễn tương lai sẽ có người nâng đỡ. Cũng khá tốt thật vui khi nhìn thấy em ở đây. Tô Tịch Nhược chân thành mà nói, Khang Cần Di là người thứ hai không có ác ý với cô sau khi cô đi vào thế giới này, cho nên cô nhớ rất rõ. Khi nhìn thấy đối phương cũng tới đoàn phim, trong lòng là thật sự vui vẻ. Hai người nói vài câu, sau đó ngồi im cho chuyên viên trang điểm làm việc thực mau đã đến lượt Khang Cần Di đóng phim. Khang Cần Di là ca sĩ có chút danh tiếng trong giới ca hát nổi tiếng dựa vào giọng hát ở giới ca hát coi như là có chút mối quan hệ. Nhưng hiện tại tiền cắt xê của giới ca KH hát lại không bằng giới điện ảnh, mà hiện tại nghệ sĩ đều chú ý phát triển nhiều mục công ty quản lý cũng vẫn luôn muốn cho cô tới thử sức mảng điện ảnh, nên tìm cách nhét cô vào đoàn phim Tuyết Mãn Đình. Kỹ thuật diễn của Khang Cần Di xác thật là không có. Tô Tịch Nhược vẫn luôn đang đợi Khang Cần Di quay xong là đến lượt cô, nhưng Khang Cần Di một cảnh lại âm thật nhiều lần, không phải biểu cảm quá cứng đờ chính là quên thoại. Cổ lâm vô cùng táo bảo, làm Khang Cần Di đi xuống nghỉ ngơi trước đến lượt Tô Tịch Nhược quay. Tô Tịch Nhược quay xong, nhìn thấy Khang Cần Di ngồi ở trên ghế dài, biểu tình có chút cô đơn. Cô đi đến gần Khang Cần Di ngồi xuống, nhỏ giọng dịu dàng chỉ đối phương một vài kỹ xảo diễn. Khang Cần Di nghe xong cười khổ chị rằng mấy cái đó đều giống cô giáo dạy diễn xuất do công ty mời đến dạy, nhưng có khả năng em không thích hợp để đóng phim, học mãi vẫn không được. Tô tịch nhược im lặng suy nghĩ, suy nghĩ ra một cách, hay là em diễn với chị đi, em diễn vai công chúa, chị diễn vai hoàng hậu, chúng ta tới thử một chút. Hai người đứng ở tại chỗ tô tịch nhược mau chóng hòa nhập trạng thái, dùng biểu tình cao ngạo lạnh lùng lại mang theo chút lười biếng thuộc về riêng hoàng hậu vô cùng nhàm chán nhìn công chúa đã xuất giá do phi tần sinh ra. Chuyện gì, nhìn khí thế phát ra từ trên người tô tịch nhược khang cần di lại nhanh chóng rơi vào tâm trạng, giống như bản thân chính là công chúa có chút nhát gan chất phác nói, mẫu hậu nhi thần. Sau khi diễn xong cảnh này, bế tắc của Khang Cần Di như được mở khóa, lập tức nắm tay Tô Tịch Nhược kích động mà nói chị thật là lợi hại, em cũng diễn được nha, không phải hoàn toàn vô dụng. Tô Tịch Nhược mỉm cười gật đầu, vậy chị chúc em một cảnh qua. Kế tiếp quả nhiên Khang Cần Di một cảnh qua. Khang Cần Di vui vẻ mà đi tới thật sự rất biết ơn chị em, mời chị ăn cơm nha, xem như cảm ơn. Cô vừa dứt lời, di động lập tức vang lên, sau khi cô nhìn thấy dãy số thì sắc mặt thay đổi, đi đến bên kia nhận cuộc gọi. Sau khi Khang Cần Di đi tự nhiên có người xuất hiện bên cạnh tô tịch nhược quen thuộc ngồi xuống. Vũ ốc Đông mang theo nụ cười nhạt nhìn cô. Dưới ánh nắng đầu giờ trước càng tăng thêm vẻ thành thục cho người đàn ông này, nhìn dịu dàng ấm áp, đôi mắt phát sáng, nụ cười tươi tắng. Anh như mang theo vầng sáng trói trang trên người, nhìn cô cười. Trong nụ cười như mang theo dịu dàng và chiều chuộng, Tô Tịch Nhược bị ý nghĩ của bản thân làm hoảng hốt lòi đâu ra dịu dàng và chiều chuộng, chắc là cô suy nghĩ nhiều rồi. Bọn họ bất quá chỉ là bạn bè, bình thường. Vũ Úc Đông nhẹ giọng hỏi, buổi tối anh và em cùng ăn một bữa cơm được không? Tô Tịch Nhược do dự, lắc đầu, không được, buổi tối còn có cảnh quay đêm, đi ra ngoài ăn cơm có chút phiền phức. Anh đã hỏi qua phó đạo diễn cảnh quay đêm của em bắt đầu lúc 9 giờ tối, anh lái xe đến chỗ nào gần gần ăn cơm, bảo đảm sẽ về kịp. Ngay cả vấn đề này đạo diễn cũng nói cho anh biết sao. Đúng vậy, vũ ốc đông nửa thật nửa giả nói, người do kim chủ phái tới, khẳng định không ai dám đắc tội. Cô cười, nói, vậy có phải em chỉ cần ôm chặt đùi của anh là được. Chính xác, vũ ốc đông thật sự nghiêm túc gật đầu, chỉ cần em nguyện ý ôm, anh khẳng định cho em ôm thoải mái. Tô tịch nhược cảm thấy hôm nay không có cách nào tiếp tục nói nữa, lại nói nữa đi sẽ biến thành tán tỉnh lẫn nhau, dứt khoát nói, vẫn là không được đâu, đi chung với anh, sẽ làm người khác cho rằng em là dân dựa mặt ăn cơm. Chẳng lẽ em không phải dựa mặt ăn cơm? Vũ Úc Đông ra vẻ khiếp sợ nhìn cô em đẹp như vậy mà anh vẫn luôn cảm thấy em là dựa vào mặt ăn cơm không đó nha. Vũ Úc Đông lớn lên cao lớn đẹp trai, toàn thân đều là hàng hiệu khí chất cao ngạo lạnh lùng tự phụ, cái loại dựa mặt ăn phải nói đến anh sẽ giống hơn. Đây là một lời ca ngợi vô cùng thành khẩn phát ra từ trong lòng anh. Chính là bởi vì quá thành khẩn, nên ánh mắt luôn luôn sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Tô tịch nhược càng ngượng ngùng nhìn Vũ Úc Đông. Mỗi khi đến lúc này, cô đều sẽ cảm thấy Vũ Úc Đông có ý đối với cô chỉ là màn cửa sổ giấy không ai dám đâm thùng mà thôi. Nhưng cô lại sợ bản thân cảm giác sai, không muốn nói cái gì nữa, đành phải làm bộ không hiểu, đi theo nói dỡn cảm ơn anh khen ngợi, em đúng thật là rất xinh đẹp Thật ra cô cũng cảm thấy bản thân rất xinh đẹp, ha ha Vũ Úc Đông nhìn cô, sau đó nở một nụ cười nhạt nhìn trong chốc lát nói, đi ăn chung với anh đi, còn có một bạn cũng tới, người đó cũng mang theo bạn gái Cái người bạn đó vẫn luôn chào phúng anh không có đến một người bạn nữ nào còn thường xuyên chê cười anh Nếu em đi với anh, như vậy đủ để chứng minh anh cũng có bạn là người khác phái, được không? Tô tịch nhược cảm thấy rất kỳ lạ tại sao người bạn đó của anh lại nói anh không có đến một người bạn khác phái. Bởi vì người bạn đó vẫn luôn cảm thấy anh quá cao ngạo lạnh lùng. Anh không cao ngạo lạnh lùng nha. Tô tịch nhược trên dưới đánh giá vũ Úc Đông một lát tuy rằng khí chất của anh cao ngạo lạnh lùng thiệt, nhưng lúc chân chính nói chuyện thì lại săn sóc dịu dàng, tại sao người đó lại nói anh như vậy? Anh cũng không biết. Vũ Úc Đông nói, anh cũng không biết nữa, chắc do anh cao ngạo lạnh lùng mà ra. Thật ra chân chính nguyên nhân, đại khái chính là anh hai mặt đối mặt với Tô Tịch Nhược anh chưa bao giờ cao ngạo lạnh lùng. Tô Tịch Nhược bị anh chọc cười. Cho nên, giọng Vũ Úc Đông trở nên có chút trầm. em đi với anh đi, được không? Người đàn ông đẹp trai cao lớn thành thục, dùng một đôi mắt đen nhánh, chân thành mà nhìn cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy, biểu tình này của Vũ Úc Đông có loại hơi thở thật sạch sẽ. Quả thật chính là đánh thẳng vào điểm yếu của cô mà, người đàn ông đẹp trai trưởng thành tỏ ta đáng yêu Biểu cảm này làm con tim bé nhỏ của cô tan chảy Cô trong lòng mềm nhũn suýt nữa mở miệng đồng ý Nhưng may mắn là cô vẫn còn chút minh mẫn, giải thích với Vũ Úc Đông Xin lỗi, em vừa mới đồng ý đi ăn chung với một nữ diễn viên khác nên không thể ra ngoài ăn cơm với anh được Vũ Úc Đông, như vậy sao? Nói đến cũng khéo, vừa nói xong thì Khang Cần Di đi tới, vẻ mặt xin lỗi nhìn Tô Tịch Nhược vô cùng xin lỗi chị, chiều nay em còn có chút việc, nên không thể đi ăn cơm chung với chị được chị thứ lỗi cho em nha. Tô Tịch Nhược, và mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc, không sao đâu em, Tô Tịch Nhược dùng kỹ thuật diễn hoàn mỹ tới che giấu xấu hổ, vừa lúc chị cũng. Cô đang muốn tìm lý do thoái thác, thì vũ Úc Đông buột miệng thốt ra cô ấy cũng có hẹn. Với tôi, Khang Cần Di kinh ngạc hỏi thật vậy chăng? Không châu bắt chó đi cầy cựu thuyệt cũng không được Tô Tịch Nhược nói, đúng vậy. Khang cần di nhìn qua nhìn lại giữa Tô Tịch Nhược và Vũ Úc Đông, bỗng nhiên tươi cười ái muội vậy là tốt rồi, em đã hiểu. Tô Tịch Nhược, tê, không phải đâu, em hiểu cái gì mà hiểu, nói rõ ràng một chút đi. Kết quả chính là Vũ Úc Đông dẫn Tô Tịch Nhược, người bạn khác phái, đến nhà hàng nơi anh hẹn với người bạn kia của mình. Dọc theo đường đi, Vũ Úc Đông an ủi Tô Tịch Nhược không có việc gì em đừng lo lắng, người bạn kia của anh cũng mang theo bạn gái. Bất quá chỉ là bạn gái tình một đêm, vòng qua vòng lại, nói không sẽ là bạn gái trong tương lai. Nhưng lúc tới nhà hàng, Tô Tịch Nhược kinh ngạc khi nhìn thấy Khang Cần Di cũng ở. Mà bên cạnh Khang Cần Di là một người đàn ông nhìn rất phong lưu, giơ tay vẫy ra hiệu cho Vũ Úc Đông. Khang Cần Di kinh ngạc nhìn sầm tân, anh nói còn có bạn muốn tới chính là... Bọn họ, đúng vậy, Sầm Tân cười nói, bọn họ tới chúng ta có thể chuẩn bị gọi món ăn. Mặt khác ba người, bốn mắt nhìn nhau chấm dây Chỉ có Sầm Tân ngốc nghếch ngọt ngào hoàn toàn ở trạng huống ngoài cuộc không biết gì, vui vẻ mời bọn họ ngồi xuống, còn làm mặt quỷ chế nhạo Vũ Úc Đông y tư chính là yên tâm, anh đây nhất định sẽ phối hợp thật tốt. Vũ Úc Đông không biết tại sao anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bất an. Anh bắt đầu có cảm giác bản thân gọi Sầm Tân tới chính là một sai lầm thật lớn. Nữ ca sĩ tình một đêm với nó, hình như có quen biết với tịch nhược trường hợp này nằm trong tiểu thuyết kịch bản có phải không được tốt lắm thì phải. Anh có chút muốn hủy bỏ kế hoạch, Sầm Tân chọn vài món ăn, sau đó giao thực đơn cho Vũ Úc Đông, địa phương hẻo lánh cũng không có món gì ăn ngon tạm chấp nhận đi. Người nghèo tô tịch nhược nhìn thực đơn, món bít tết có giá hơn một ngàn đồng tỏ vẻ không dám nói lời nào. Vũ Úc Đông hỏi Tô Tịch Nhược em muốn ăn cái gì? Tô Tịch Nhược tùy ý quét mắt nhìn thực đơn, món bò bít tết đi. Được, Vũ Úc Đông giúp cô chọn bò bít tết, lại chọn chút món ăn kèm và đồ ngọt. Sầm Tân mỉm cười nhìn Tô Tịch Nhược tự giới thiệu, chào em, anh tên là Sầm Tân, là. Thật ra anh muốn nói là anh em tốt, khi còn nhỏ còn mặc chung một cái quần thủng đáy lớn lên. Nhưng lại cảm thấy hình dung này quá thô tục, không thích hợp nói trước mặt con gái, dứt khoát thay đổi lý do thoái thác là anh em tốt đã kết bái trời đất. Tô Tịch Nhược vẻ mặt nghi hoặc kẻ có tiền như bọn họ đều lưu hành cách giới thiệu bản thân như vậy sao? Cô đời trước cũng coi như đi qua không ít thảm đỏ, tham gia không ít tiệc tối thượng lưu, lại chưa từng nghe nói vụ anh em kết bái này. Chẳng lẽ thật sự không phải là con ông cháu cha sao? Tô Tịch Nhược cười hai tiếng em tên Tô Tịch Nhược. Chào em. Sầm tân mỉm cười hiền lành, nỗ lực giả bộ làm người đàn ông phong độ lễ phép Vũ ốc đông cho sầm tân một ánh mắt Đáng tiếc sầm tân thấy nhưng không hiểu, vẫn vô tư nói chuyện phiếm với tô tịch nhược Kịch bản chuẩn bị tốt từ sáng sớm coi nhưng đi tong. Nhân viên phục vụ mang bình nước trái cây lên Vũ ốc đông giúp tô tịch nhược xót một ly Sầm tân lập tức thổi phồng Tô tiểu thư ốc đông nhà anh rất biết chăm sóc người khác đúng không Lúc ở nhà chính là một người đàn ông mẫu mực đó nha Tô tịch nhược ừ Đúng là khá tốt, thật ra cô cảm thấy bình thường, nhưng sau khi nghe Sầm Tân thổi phồng, bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Vũ Úc Đông lại liếc mắt chừng Sầm Tân, nhưng Sầm Tân vẫn là không nhận thấy. Từ khi Khang Cần Di nhìn thấy Tô Tịch Nhược đã cảm thấy mơ mơ màng màng, không nói gì, chỉ ngồi ở cạnh Sầm Tân. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ đem món ăn lên, Sầm Tân vẫn luôn tươi cười nói chuyện phiếm với Tô Tịch Nhược. Anh và Vũ Úc Đông sinh cùng năm, hiện tại đều 29. Độ tuổi này tụi anh đã không còn lúng ta lúng túng như thanh thiếu niên Hi còn có một tuổi đã đứng hàng ba, nhưng lại cảm giác bản thân vẫn mới đôi mươi Chỉ mới là một nụ hoa, còn chưa hé nở Tụi anh nghĩ như vậy nhưng người trong nhà lại không nghĩ như thế Lúc nào cũng tiến hành phương pháp thúc giục kết hôn Ngay từ đầu tô tịch nhược không thích ứng được cách nói của sầm tân Nhưng nói đến vụ thúc giục kết hôn cô lại có chút đồng cảm Mẹ tôi vẫn luôn khuyên cô, nhân lúc hiện tại còn trẻ đẹp nhanh nhanh đem bản thân gà ra ngoài. Đến độ tuổi này của bọn họ còn chưa có kết hôn, ai ai cũng thấy khó chịu đối với bốn chữ thúc giục kết hôn. Cô vô cùng hiểu cảm giác đó, gật đầu, đúng vậy, theo lời cha mẹ nói, chính là cảm thấy kết hôn mới là chuyện lớn nhất trong đời. Nếu thấy con cháu đã đến tuổi, nhất định sẽ thúc giục kết hôn, dù có đối tượng hay không. Em thậm chí còn nghe nói qua, Khoa Trương một chút chính là người lớn cảm thấy hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn, còn khó nghe hơn nhiều so với chuyện hơn 30 tuổi mới ly hôn. Sầm tân chưa từng nghe nói qua vụ này, trong thế giới của bọn họ, nhiều nhất chính là cha mẹ muốn ôm cháu trai thôi, đâu có rắc rối dữ vậy còn có chuyện này nữa sao. Tô tịch nhược gật đầu, sầm tân chặt chặt hai tiếng, thật là mở rộng tầm mắt. Sắc mặt vũ Úc Đông đã bắt đầu có chút biến đen, thằng niên Sầm Tân này còn nói kỹ thuật diễn của bản thân rất tốt, sao nói chuyện đều không chú ý gì hết vừa lên tiếng đã nói huyệt thuệt ra quả thực mục đích quá rõ ràng rồi còn gì. Mà Sầm Tân không hề có cảm giác vẫn luôn miệng nói chuyện phiếm với Tô Tịch Nhược còn bắt đầu dựa theo kịch bản vũ Úc Đông nói với anh ngoan ngoãn đi theo cốt truyện Sầm Tân tự nhận là đã thể hiện biểu tình hoàn mỹ, anh có bí mật lớn muốn nói cho em biết, trên thực tế là thật ra Úc Đông cũng bị thúc giục kết hôn. Vũ Úc Đông giật nhẹ khóe miệng cảm giác muốn may miệng nó lại Cậu ấy độc thân nhiều năm như vậy, chưa từng có người bạn gái nào Cha cậu ấy cảm thấy không tốt lắm, giới tính của cậu ấy không bình thường Nên vẫn luôn khuyên cậu ấy sớm kết hôn Úc Đông thường xuyên bị thúc giục đến cuối cùng thậm chí còn nói với anh Vũ Úc Đông nghe nghe càng cảm thấy không đúng, trực tiếp hung ác giẫm sầm tân một chân Nhưng không ngờ Tô Tịch Nhược lại kêu lên ui ra, đau quá Vũ Úc Đông sắc mặt trắng bệch có chút hoảng loạn nhìn cô em, em không sao chứ, vừa mới anh không cẩn thận không sao chứ Trời biết một chân vừa rồi anh dùng bao nhiêu sức tô tịch nhược Tô tịch nhược giật giật, giật chân, không sao em cũng không phải người mang dày 10cm không đau Vũ Úc Đông vẫn là có chút áy náy, sầm tân cảm thấy cơ hội tới, lập tức bắt đầu biểu diễn Úc Đông cầu không đúng rồi đi, sao có thể dẫm vào chân của cô gái xinh đẹp như vậy chứ Mệt mấy ngày hôm trước cậu còn cùng mình nói, trong nhà thúc giục kết hôn thúc giục thật chặt làm cậu hiện tại muốn trực tiếp cưới người nào có sẵn một đứa con riêng, để cha mẹ cậu trực tiếp có cháu bồng bế khỏi phải làm phiền cậu nữa. Vũ ốc Đông lạnh lùng nhìn Sầm Tân, lời nói như là từ kẽ răng nhảy ra, cậu nói xong chưa? Sầm Tân run run dày dày, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nói xong thì câm miệng, Vũ ốc Đông đã sắp bị thằng bạn ngu này tức chết rồi. Sao anh có thể nhờ một thằng ngu rốt tới giúp anh kia chứ? Nếu người mà anh tìm là thư ký khâu thì sẽ không như vậy. Thư ký khâu hiện tại còn là anh, đồng nghiệp của anh sẽ dễ nói chuyện hơn. Cái thằng Sầm Tân này không biết bản thân nó nói câu nào anh xấu hổ câu đấy sao? Dưới loại tình huống này Tô Tịch Nhược chỉ có thể cười cười, không biết bản thân nên nói cái gì cũng cảm giác có bí mật gì đó giữa Sầm Tân và Vũ Úc Đông. Sầm Tân rốt cuộc ý thức được Vũ Úc Đông không thích hợp lập tức im miệng. Lúc ăn vẫn luôn yên tĩnh như gà. Vũ Úc Đồng miễn cưỡng sửa sang lại biểu tình cười khổ nói với Tô Tịch Nhược thực xin lỗi, làm em chê cười. Không sao đâu anh, Tô Tịch Nhược cười lắc đầu, ánh đèn màu vàng ấm áp, nụ cười lại dịu dàng, em cảm thấy người bạn này của anh thật thú vị. Ừ, nói chuyện phiếm với anh ta đúng thật là rất thú vị, nhưng thật là một lời khó nói hết. Vũ Úc Đồng không quá tin tưởng những lời này của cô, cảm thấy cô chỉ đang an ủi anh, thở dài một tiếng, xin lỗi. Tô tịch nhược cười tỏ vẻ không có việc gì. Vũ ốc đông lại hỏi chân em thế nào. Ờ, không có việc gì. Tô tịch nhược hiện tại không cảm giác được đau đớn. Mấy vụ dẫm đạp này chủ yếu xem sức chịu đựng và kết cấu của giày thôi. Giày của em rất lớn chịu đựng được sức ép từ bên ngoài, không dồn ứ một nơi, nên không thấy đau mấy. Nếu mang giày cao gót sẽ rất đau. Vũ ốc đông thấy cô lý luận như vậy, không khỏi cũng cười theo. Thức ăn thực mau đã được mang lên, Tô Tịch Nhược dùng dao để ăn bò bít tết, vừa khen hương vị bò bít tết, vừa cảm thấy. Một chân vừa rồi của Vũ Úc Đông, quả nhiên là muốn dẫm sầm tân. Cơm nước xong, Tô Tịch Nhược chủ động muốn ngồi chung một xe với Khang Cần Di, đi chung trở về đoàn phim, đều là phái nữ, Vũ Úc Đông cũng không thể nói gì, chỉ có thể đứng tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ với sầm tân. Sau một lúc lâu, Vũ Úc Đông hừ lạnh thật mạnh một tiếng, sầm tân, mày ra ngứa sao. sầm tân nhìn ra tới vũ ốc đông là thật sự tức giận run lập cập mày mày bình tĩnh rốt cuộc tao làm sai cái gì không phải mày nhờ tao truyền đạt vụ mày còn độc thân với tô tiểu thư sao còn bị trong nhà thúc giục kết hôn kèm theo mày cũng không ngại tìm một người phụ nữ đã có con sao nhưng không phải nói giống như mày vũ ốc đông lạnh như băng mà nói làm việc muốn chú ý từng bước một đặc biệt là dưới tình huống nữ ca sĩ tình một đêm của mày quen biết tịch nhược nhà tao cái gì Sầm Tân ngây ra như phỗng, hai người bọn họ quen biết nhau. Vũ Úc Đông quen, anh đã không có sức lực tức giận quyết định lập tức gửi tin nhắn hỏi thư ký Khâu đáng tin cậy, hỏi anh ta có chiêu này hay hay theo đuổi tán tỉnh phụ nữ hay không. Tô Tịch Nhược ngồi ở trên xe Khang Cần Di, cảm thấy rốt cục bản thân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khang Cần Di lái xe, biểu tình có chút do dự, trong lúc chờ tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, cô nhìn Tô Tịch Nhược nói: "À, cái người tên là Vũ Úc Đông ngồi bên cạnh chị." Chị tốt nhất nên cẩn thận một chút, tô tịch nhược nhướng mày, em có ý gì? À, thế giới của những người như Sầm Tân rất loạn, đổi phụ nữ như thay quần áo, sống rất tùy ý Khang Cần Di nhỏ giọng khuyên, Vũ Úc Đông và Sầm Tân quen thuộc như vậy, có khả năng cũng là loại người này Khang Cần Di có chút do dự khi lên tiếng khuyên, rốt cuộc có vài nữ nghệ sĩ chính là muốn dựa vào thân thể nhanh chóng đạt được tài nguyên Cô khuyên ngược lại hình như không ổn, nhưng cô là người biết trả ơn Tô tịch nhược nhiều lần giúp cô, nếu thật sự không có ý tìm kim chủ cô cũng coi như giúp đối phương một lần. Tô tịch nhược nghe xong, trong lòng tưởng tượng cảnh vũ ốc đông đổi phụ nữ như thay quần áo tự nhiên có chút không thoải mái. Vũ ốc đông, là dạng người này sao? Cao ngạo lạnh lùng như vũ ốc đông, cũng thuộc hạng người lạm tình. Vũ Úc Đông tâm tình cực kém, đang lái xe thư ký khâu nơm nấp lo sợ gọi điện tới xin chỉ thị à Tổng Giám Đốc tôi đã tìm hiểu qua, nam nữ xa lạ nếu muốn mau chóng sinh ra tình cảm, muốn thường xuyên ở chung một chỗ cách tốt nhất là đi du lịch. Vũ Úc Đông mặt không cảm xúc nói, cậu cảm thấy có khả năng sao? Thư ký khâu nhìn thông tin của Tô Tịch Nhược nhớ rõ đối phương độc thân chưa lập gia đình còn mang theo một cậu con trai 9 tuổi, nghĩ nghĩ, hình như xác thật không có khả năng. À ờ... Thư ký khâu nửa thật nửa giả kiến nghị, hay là boss trực tiếp thổ lộ chính thức theo đuổi con gái người ta đi tin tưởng chân thành sẽ được đền đáp sắt đá cũng mòn. Vũ Úc đông tâm tình thực các liệt kế hoạch thật hay lại bị sầm tân phá banh thành, anh lạnh lùng nói với thư ký khâu cậu tốt nhất đưa ra chút ý kiến thực tế hữu dụng. Thư ký khâu làm sao mà biết cách theo đuổi người ta, anh vẫn như vậy, chú định là chó độc thân được chứ, nơi nào sẽ biết cách. Nhưng cơm áo gạo tiền muốn anh nghĩ, anh không thể không nghĩ, anh vắt hết óc cảm giác đỉnh đầu lại lạnh vài phần, rốt cuộc nghĩ ra được một biện pháp tốt. Tổng giám đốc không phải hiện tại có rất nhiều người đều tham gia game show sao, cũng có game show về du lịch còn chương trình về tình cảm yêu đương kết hợp với du lịch, boss và tô tiểu thư cùng đi tham gia, còn không phải là có cơ hội sao. Vũ Úc Đông nghe xong, suy nghĩ một lát bỗng nhiên cảm thấy phương pháp này vẫn là có chút dùng được. Cùng đi tham gia game show, du lịch yêu đương. Có lẽ anh có thể đầu tư, làm một game show dành cho riêng anh tốt nhất có rất nhiều trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Vũ Úc Đông trở về phim trường, trong đầu đã hình thành nội dung kế hoạch làm game show yêu đương kết hợp du lịch. Tô Tịch Nhược trở lại phim trường, nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối, nên lấy di động ra gửi tin cho Tô Hoàn. mươi 25, nòng nào con tìm mẹ. Tô Tịch Nhược hôm nay mẹ sẽ trở về rất khuya con đi ngủ trước đi. Tô Hoàn trễ là mấy giờ. Mẹ đang đóng phim sao? Tô Tịch Nhược đúng nha, đại khái 2 giờ sáng. Tô Hoàn cầm di động nghĩ nghĩ cúi đầu gõ chữ, mẹ ơi, hôm nay con lên mạng tìm hiểu tình hình của đoàn phim, biết nơi dừng chân của đoàn phim cách nhà mình rất xa. Nếu quá trễ vậy mẹ không cần trở về, nguy hiểm lắm. Tô Tịch Nhược cười, một cậu nhóc 9 tuổi như Tô Hoàn có thể nghiêm túc nói ra những lời này thật làm cô ấm lòng, trả lời, không sao đâu con, phải về nhà ôm cục cưng nhỏ bé của mẹ vào lòng mới được nha. Cục cường bé nhỏ là chỉ ai, đương nhiên là vô cùng rõ ràng. Tô Hoàn cảm giác mặt đã đỏ bừng, bé mạng mẹ trống dùng từ ngữ lạnh như trả lời tin nhắn, mẹ trở về sẽ đánh thức con. Tô Tịch Nhược hình như có chút đúng đúng. Tô Hoàn, đoàn phim có cung cấp chỗ ở không? Khách sạn nào? Tô Tịch Nhược cảm thấy con trai giống như ông cụ non, còn quan tâm cô ở khách sạn nào cô vui vẻ nói tên khách sạn ra. Tô Hoàn cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm, sau khi tìm kiếm xong, nghiêm túc trả lời, mẹ cứ ở khách sạn, đừng trở về. Tô Tịch nhược cười thật ra cô vẫn muốn về nhà, nhưng Tô Hoàn nói đúng, nếu cô trở về khẳng định sẽ đánh thức bé. Cậu nhóc đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, giấc ngủ không đủ sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển chiều cao. Cô còn tưởng tượng đến cảnh Tô Hoàn trưởng thành một cái ánh mặt trời đại nam hài đâu, thân cao nhất định phải có. Cô chống cằm thở dài một tiếng. Tô Hoàn thấy mẹ mình còn chưa có trả lời, gửi thêm một tin nhắn nữa, cứ như vậy đi, buổi tối mẹ không cần đã trở về, nguy hiểm, con lo. Tô tịch nhược gửi một ai cần emoji ok. ok.jpg. Tô Hoàn, giả, không biết tại sao cô có cảm giác sau khi bản thân gửi cái ai cần emoji thì hình như con trai không được vui cho lắm. Cô an ủi, bảo bối ngoan, ngủ sớm dậy sớm làm một chú chim siêng năng. Gương mặt nhỏ của Tô Hoàn không có biểu tình gì, tiếp tục trả lời, dạ. Tô Tịch Nhược trực tiếp bật cười, tắt di động, đi trang điểm đóng phim. Hôm nay Tô Tịch Nhược kết thúc sớm một chút, quay xong chỉ trong một buổi tối, đợi trong chốc lát thì thấy Vũ Úc Đông đi tới tìm cô, em quay xong rồi sao, anh cũng muốn trở về thành phố tiện đường đưa em về luôn. Vũ Tiên Sinh, sao anh còn chưa đi? Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông, chức vụ này của anh vất vả đến như vậy sao? Vũ Úc Đông, xem như vậy đi. Cô cong mắt cười cười, ảnh ngược trong đáy mắt là một chùm đèn ánh sáng trong phim trường, đôi môi như được tô một lớp son kem óng ánh mềm mại, vậy chúc anh thượng lộ bình an em đi đến khách sạn bên cạnh nghỉ ngơi đây. Cô vui vẻ như gặp chuyện tốt, vũ đông thì không vui như vậy. Anh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, nếu hiện tại anh nói bản thân không thể quay về, khách sạn khác đều đã kín phòng, chỉ có thể ở nhờ phòng tịch ngược một đêm, thì liệu có thể hay không thành công? Nhưng cho đến khi Tô Tịch Nhược rời đi anh cũng không có lấy hết can đảm đi hỏi vấn đề này, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Ngày kế, Phụ Úc Đông rất bận, thật sự không có thời gian lại đây, ở trong công ty vội vàng làm việc. Tô Tịch Nhược thấy người kia lúc nào cũng quanh quẩn ở trước mắt cô bỗng nhiên không có tới, tự nhiên lại có cảm giác mất mát. Xuất diễn của Khang Cần Di không nhiều lắm, chỉ quay 2 ngày đã đóng máy, lúc đóng máy Tô Tịch Nhược tặng chút quà cho cô ta cả hai còn trao đổi phương thức liên hệ, hẹn ngày nào đó rảnh rỗi ăn uống một bữa cho ra trò. Điễn Khang Cần Di đi Tô Tịch Nhược tính tính thời gian, cô cũng còn có mấy ngày nữa là đóng máy. Từ ký khâu làm việc hiệu suất cực cao, chỉ thời gian một buổi sáng, đã tập họp đầy đủ tài liệu về những chương trình truyền hình tổng hợp muốn kéo đầu tư trong một tập tài liệu có 5 tờ A4, đặt ở trước mặt Vũ Úc Đông Tổng giám đốc tôi đã điều tra tìm hiểu hết những chương trình truyền hình tổng hợp nổi tiếng đang phát sóng trên truyền hình, những chương trình này đều rất ăn khách, đồng thời nội dung đều hướng về du lịch và tình cảm tùy ngày tuyển chọn tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Vũ Úc Đông lấy tập tài liệu sàng chọn lật đi lật lại, cuối ánh mắt dừng ở tờ giấy thứ 3. Anh chỉ vào tờ giấy thứ 3, cái này rất tốt, sắp xếp đi. Ngay chiều hôm đó, Tưởng Thiên Hồng nhận được một lời mời tham gia game show, đài truyền hình chính thức ngỏ lời mời Tô Tịch Nhược đến quay chương trình game show tổng hợp. Mới bắt đầu ký hợp đồng với Tô Tịch Nhược, cô đã nhanh chóng gửi thông tin của Tô Tịch Nhược cho một vài PD chương trình game show, trước mắt đều không có ai trả lời. Hiện tại bỗng nhiên có một tổ chế tác chương trình game show khá nổi tiếng tìm tới cửa tiền cắt xê còn rất phong phú. PD, producer director người sản xuất chương trình truyền hình. Tưởng Thiên Hồng Quốc máy yên lặng suy nghĩ, cô có cảm giác có người nâng đỡ Tô Tịch Nhược thật sự là có người chống lưng cho em ấy. Tô Tịch Nhược đang trong giờ nghĩ thì nhận được cuộc gọi từ mẹ Tô, nói hôm nay phía cha kế của cô có việc, nên không thể đi đón Tô Hoàn và nấu cơm cho bé. Tô Tịch Nhược nói câu, không có việc gì, với mẹ Tô thì tắt cuộc gọi, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho Tô Hoàn, hôm nay bà ngoại không tới đón con được Tiểu Hoàn có thể một mình về nhà được không con. Sau khi kết thúc một tiết học Tô Hoàn mở di động lên thì nhìn thấy mẹ gửi cho mình một tin nhắn. Hạ Hoài Thụy đang muốn tìm Tô Hoàn, hỏi xem cuối tuần Tô Hoàn có muốn lập đội cùng nhau ăn gà hay không thì không cẩn thận thấy được nội dung tin nhắn trên màn hình di động của Tô Hoàn. Hạ Hoài Thụy xoay chuyển mắt nhỏ, vui vẻ mật báo cho vũ ốc đông, cậu hôm nay không có ai đến đón Tô Hoàn, cũng không có ai nấu cơm cho cậu ấy ăn, cậu có thể tới đón tụi con đến nhà cậu chơi được hay không vậy? con mà ở nhà chơi game sẽ bị mẹ mắng, rất khó chịu phiền phức nha Vũ Úc Đông đang mở họp thì nhìn thấy tin nhắn chat nhấp nháy trên màn hình di động Ngay từ đầu anh không muốn để ý tới, nhưng trong lúc vô ý thấy được hai chữ tô hoàn trên dòng tin nhắn Vũ Úc Đông nhấn mở im lặng suy nghĩ một lát thì trả lời Hạ Hoài Thụy cậu đến đón hai đứa Hạ Hoài Thụy vui vẻ xoay vòng quanh chấm dây pz Giám đốc các ban trong vũ thị bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía ông chủ miệng công việc của mình, hiếm thấy lúc mở họp còn cầm di động gửi huy chat Tuy rằng bọn họ không dám hó hé một lời, nhưng máu nhiều chuyện nổi lên, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào chiếc di động đang nằm trên tay ông chủ nhà mình, như ngọn lửa muốn thiêu đốt mọi thứ. Tổng giám đốc lại trả lời tin nhắn trong lúc mở họp bộ ông trời sắp có mưa đá rồi sao? Họp xong, Vũ Úc Đông gọi điện cho Vũ Úc Lan, chị gái của anh chị, chút nữa em đi đón Hạ Hoài Thụy sang nhà em chơi một lát. Giọng Vũ Úc Lan rất kinh ngạc, trong khoảng thời gian này em khá là tích cực đi đón thằng nhóc mập mạp nhà chị đó nha. Hình như chị nhớ rõ em trước giờ không thích thằng bé, chê nó quá lì lợm thì phải. Vũ Úc Đông ho nhẹ một tiếng, đôi khi em cảm thấy nó cũng có chút đáng yêu. Vũ Úc Lan không tin, xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô hỏi, gần đây em gặp được ai đó rất đặc biệt phải không? Cô cũng là người từng trải qua chuyện yêu đương, lúc trước khăm khăm gà ông chồng hiện tại vẫn còn đang đang trong quá trình gây dựng sự nghiệp này, công ty còn chuẩn bị năm sau lên sàn chứng khoán, cô tự nguyện gà cho chồng mình chính là dựa theo tiếng gọi tình yêu. Vũ Úc Đông trước nay chưa từng nghĩ đến việc lừa dối người thân, xem như vậy đi, chờ thêm đoạn thời gian, để mọi chuyện ổn định chút, em sẽ mang cô ấy đến cho chị xem. Giọng của anh thong thả, mang theo một chút dịu dàng thì thầm lầm bẩm, Dường như chỉ cần vừa nhắc đến cô ấy thì tâm tình sẽ biến tốt ngay. Ừ chị chờ, nhớ lời em nói đó nha. Vũ Úc Lan quá rõ ràng trạng thái hiện tại của Vũ Úc Đông, em trai cô đã chính thức đi lên con đường có tên là tình yêu. Buổi chiều tan học Tô Hoàn tính toán tự đi về nhà, bé đã nói qua với Tô Tịch nhược bé là một người đàn ông có thể tự về nhà tự nấu bữa cơm cho mình. Huống chi mẹ cũng cho tiền tiêu vặt nha. Bé không muốn nấu nướng sẽ lên áp đặt thức ăn. Nhưng bé muốn để dành số tiền đó. Bé đeo cặp sách lên lưng, thì hạ hoài thủy đi tới trước mặt bé nói tô hoàn, đi đến nhà cậu mình chơi ăn gà được không? Cậu mình ở có một mình à, nhà lạ rất rộng lớn mát mẻ còn có thể ăn uống thoải mái. Rất tuyệt nha, lâu tường mở to mắt nhìn hạ hoài thủy, hạ hoài thủy không ngờ mày cũng thích nịnh bợ cái thằng quỷ này. Hạ hoài Thụy múa may qua lại nắm đấm mập mập nhỏ của mình với lâu tường, lâu tường, mày nói cái gì đó? Dám mắng đại thần dẫn anh đây ăn gà, chẳng lẽ không biết nắm đấm của anh béo Thụy rất lợi hại hay sao? Tô hoàn lạnh như băng nhìn lâu tường, mấy ngày hôm trước tôi nhìn thấy cậu đưa tiền tiêu vặt cho bạn ngồi cùng bàn, làm bài tập giúp cậu thì phải. Lâu tường sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó giống cổ nói, đúng thì thế nào, mày quản được sao? Tô Hoàn bỗng nhiên nhìn ra phía cửa lớp, cúi đầu chào, "Giả con chào cô." Lâu Tường lập tức xoay người, nhìn thấy biểu cảm của cô hồ rất khó coi đứng ở trước cửa lớp. Lâu Tường sợ tới mức cuộn tròn cơ thể mập mạp, dáng giữ thăng bằng, không dám ngẩng đầu nhìn cô cũng không dám hùng hồn cãi lại như lúc trước. Hạ Hoài Thụy vui vẻ gần chết, lôi kéo Tô Hoàn đi ngay, lúc đi ngang qua người cô hồ còn lớn tiếng nói, "Cô hồ ơi, cô hãy ngăn lại hành vi cầm tiền tiêu vặt nhờ bạn học làm bài tập dùng của Lâu Tường được không ạ?" Như vậy chắc tụi em cũng phải về nhà xin tiền ba mẹ để nhờ bạn học làm bài tập giúp rồi Dạ em chào cô tụi em về đây ạ Cô hồ thừa dài, nhìn sắc mặt lâu tường đỏ lên vì xấu hổ Quyết tâm cứng rắn, cô gửi tin nhắn cho mẹ lâu tường trong nhóm phụ huynh lớp trên WeChat nói rõ mọi chuyện Loại này không thể ngó lơ được phải dạy dỗ lại Còn nhỏ đã như vậy, lớn lên chỉ làm sâu mọt ăn bám tổ quốc Không biết thì thôi, một khi biết phải giải quyết nhanh Bọn họ là trường tiểu học công lập đứng số 1 số 2 trong thành phố này, nên phía chính phủ quản rất nghiêm tuyệt đối không thể để loại học sinh này xuất hiện trong trường được. Hạ Hoài Thụy túm Tô Hoàn rời đi, rời khỏi khu khối lớp 4 thì bắt đầu hưng phấn nhảy nhót, Tô Hoàn à, cậu thật là lợi hại. Tô Hoàn vẻ mặt lạnh nhạt ngạo kiều giống như bản thân chưa từng làm cái gì. Vũ Úc Đông đứng ở cổng trường chờ hai đứa nhỏ. Hạ Hoài Thụy vừa ra cổng trường thì chạy tới phía Vũ Úc Đông. Bổ nhào vào trên người Vũ Úc Đông, nói cậu hôm nay con muốn ăn cây FC và coca. Vũ Úc Đông lạnh mặt kéo Hạ Hoài Thụy ra, mỗi ngày chỉ nghĩ đến mớ thực phẩm rác rưởi đó, khó trách con mập như vậy. Hạ Hoài Thụy lầm bẩm con thích thì con ăn thôi. Tô Hoàn nhìn thấy Vũ Úc Đông đứng ở trước cổng trường, do dự một lát bé cất bước đi qua lễ phép chào hỏi con chào chú Vũ, con xin phép đi trước. Từ từ, Vũ Úc Đông gọi Tô Hoàn lại, Tô Hoàn con. Có muốn đến phim trường thăm mẹ không? Đôi mắt Tô Hoàn rõ ràng sáng lên. Cậu nhóc cắn môi tuy rằng cực lực muốn sụ mặt nhưng ánh sáng trong cặp mắt đen nhánh kia vẫn tiết lộ cảm xúc của bé. Vũ Úc Đông có chút buồn cười nhìn Tô Hoàn, rốt cuộc chỉ là một cậu nhóc không biết cất giấu cảm xúc. Anh cho thêm một chút lửa vào, vừa lúc lát nữa chú có chút chuyện ở nơi đó, chú cho con quá giang một đoạn đường, thế nào? Buổi tối con có thể trở về chung với mẹ. Tô Hoàn có chút do dự. Bé đương nhiên rất muốn đến chỗ mẹ mình đóng phim nhìn thử xem. Rốt cuộc từ trước đến nay mẹ chưa từng đi đóng phim, chỉ làm chút việc vặt bán thời gian còn thích uống rượu. Bỗng nhiên mẹ có hứng thú chạy đi đóng phim, bé có chút không yên tâm. Trẻ con thuộc gia đình đơn thân luôn trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng lứa tuy rằng tuổi Tô Hoàn còn nhỏ, nhưng đã có ý thức trách nhiệm. Tô Hoàn do dự một lát nhỏ giọng hỏi con. Con xuất hiện có quấy giày đến mẹ hay không? Vũ Úc Đông lấy di động ra, để chú hỏi mẹ con. Chờ đến khi Vũ Úc Đông bắt đầu gọi điện, Tô Hoàn giật mình phản ứng lại, hình như có gì đó không đúng cho lắm. Rõ ràng là mẹ của bé, tại sao người gọi xin phép lại là chú Vũ? Liệu có phải chú Vũ muốn cướp mẹ khỏi bé hay không? Bé nhăn mày nhíu mi, vô cùng không vui. Tô Tịch Nhược vừa lúc nghỉ cảnh, ngồi chờ đến lượt thì nghe tiếng di động vang lên, Vũ tiên sinh có chuyện gì sao? Vũ Úc Đông nghe thấy sưng hô này, theo bản năng cao mày Lâu như vậy cũng không thể gọi thân mật chút được sao. Hôm nay anh đến trường học đón Hoài Thủy gặp được Tô Hoàn. Vừa lúc anh có việc muốn đến đoàn phim có thể mang Tô Hoàn đến đó được không em thấy sao? Đừng, Tô Tịch Nhược lắc đầu em không muốn để người trong đoàn phim biết em có con, sẽ rất phiền. Không sao đâu, anh có thể nói Tô Hoàn là con trai của anh. Tô Tịch Nhược suýt nữa bị nước miếng của mình sạc chết Nói là con của anh Không tốt lắm đâu Vũ Úc Đông nhẹ giọng nói Không có gì không tốt có Hoài Thụy đi chung nữa Anh thấy hình như Tô Hoàn rất nhớ em Ngày hôm qua là đêm đầu tiên Tô Tịch Nhược không trở về nhà ngủ Sau khi xuyên vào trong quyển sách này Xác thật bản thân cũng rất nhớ Cậu con trai đáng yêu mặt lạnh dễ xấu hổ nhà mình Nghe anh nói vậy trong lòng có chút do dự Như vậy có làm phiền anh quá không Không làm phiền Sắc mặt của Vũ Úc Đông không thay đổi, nói ra những lời trái với lương tâm, anh rất thích Tô Hoàn. Mới là lạ, tính cách của anh và Tô Hoàn không hợp, vậy anh đến đây đi, làm phiền anh nữa rồi. Tô Tịch Nhược cười nói, đoàn phim thường xuyên có người tới thăm ban, rốt cuộc thời gian rãnh rồi nói không chừng, vì một khi quay thì phải quay thật lâu, người nhà nhớ sẽ tới thăm ban. Sau khi Vũ Úc Đông nhận được câu trả lời khẳng định, nhanh chóng theo Tô Hoàn lên xe. Tô Hoàn ôm cặp sách nhỏ của mình nghiêm túc ngồi ở phía sau xe, dáng ngồi đoan chính thẳng tắp như lúc ở trên lớp. Lúc này trên nét mặt của cậu bé lại hiện ra biểu tình không phù hợp với độ tuổi này của bé, như là ông cậu non. Vũ Úc Đông bật cười con đừng khẩn trương như vậy, thả lòng chút đi tủ lạnh mini trong xe có nước đói thì lấy đồ ăn vặt trong túi ni lông kế bên ra ăn. Anh nói còn chưa xong, Hạ Hoài Thủy đã moi hết lấy đồ ăn vặt ra ghế, sau đó đưa tận tay cho Tô Hoàn tới ăn. Hạ Hoài Thụy mở ra gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói không rõ lời, hỏi Vũ Úc Đông cậu chúng ta đi nơi nào lắp bao thử vậy? Không phải KFC, nếu anh và Tịch Nhược kết hôn lại sinh một đứa con, anh mang theo hai đứa nhỏ lái xe đến đoàn phim thăm mẹ của con anh có phải cũng giống cảm giác hiện tại này hay không? Sau khi Hạ Hoài Thụy nghe cậu của mình nói, bé bất mãn làm cái mặt quỷ sau lưng Vũ Úc Đông. Vũ Úc Đông, anh vô cùng xác định con của anh và Tịch Nhược khẳng định không lì như vậy. Anh thở dài lái xe thông qua kiến nhỏ trong xe nhìn thấy Tô Hoàn ôm cặp sách ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười anh có tính là mang nòng nọc con đi tìm mẹ hay không. Một hàng ba người đúng 6 giờ chiều đi vào phim trường, Tô Tịch Nhược đã quay xong xuất diễn ngày hôm nay, buổi tối lại quay thêm một cảnh nữa thì có thể về nhà được rồi. Phó đạo diễn Phó Hành nhìn thấy Vũ Úc Đông lại đến phim trường, thật sự là mồ hôi lạnh đầm đìa. Đang tự hỏi, bộ ông lớn không có việc gì làm hay sao mà suốt cả ngày đều quanh quẩn ở phim trường vậy. Ngày nào cũng đến phim trường, làm hại anh không tập trung vào công việc được tinh thần lúc nào cũng vô cùng khẩn trương. Hiện tại còn mang theo hai đứa nhỏ, thoạt nhìn còn chưa đến 10 tuổi, là độ tuổi quậy phá nhất, đầu anh sắp nổ tung rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, kim chủ ba ba tới vẫn phải cúi đầu hầu hạ, anh lập tức chạy tới phối hợp, vũ tiên sinh, ngài đã tới rồi, đây là... Mang hai đứa nhỏ tới xem một người bạn, Vũ Úc Đông nhàn nhạt nói anh bận làm gì thì làm đi. Phó hành thấy Vũ Úc Đông muốn tự do đi lại, phối hợp đi sang chỗ khác, vừa đi vừa nghĩ. Rốt cuộc tổng giám đốc Vũ Thị tới tìm ai? Là, Tô Tịch Nhược, chỉ có Phó hành và Cổ Lâm là biết thân phận thật sự của Vũ Úc Đông, quan sát hành động của người này trong mấy ngày qua, hai người xem như đã nhìn ra. Vũ Úc Đông mỗi ngày tới phim trường, luôn vây quanh Tô Tịch Nhược nhìn là biết anh có ý với Tô Tịch Nhược. Dù bọn anh đã nhìn ra cũng không dám hỏi, chỉ là âm thầm chăm sóc tô tịch nhược không để người trong đoàn phim ước hiếp cô. Phó hành đi rồi, Vũ Úc Đông dặn dò Hạ Hoài Thủy không được lỡ miệng làm lộ thân phận của dì tô cho mọi người nơi này biết. Hạ Hoài Thủy vẻ mặt mờ mịt, dì tô là ai nha? Vũ Úc Đông, là mẹ của tô hoàn. Ồ ồ, là chị gái xinh đẹp nha không phải dì tô, nhưng tại sao? Không tại sao cả cậu nhắc nhở con lại lần cuối, không cho phép nói bậy ở đây. Vũ Úc Đông lạnh nhạt nói, nếu con không nghe cậu lập tức mời ba gia sư đến dạy con học mỗi ngày. Hạ Hoài Thụy sợ tới mức run run dẫy hai chân, lập tức tỏ vẻ bản thân không dám nói bậy. Vũ Úc Đông cũng muốn nói gì đó với Tô Hoàn, nhưng Tô Hoàn lại nhìn anh gật đầu nói con sẽ không nói bậy. Vũ Úc Đông con nhà người ta chính là nghe lời lại ngoan ngoãn, nhìn lại thằng chó mập địch nhà mình. Tuy rằng tính cách của anh và Tô Hoàn không hợp nhưng anh thật lòng thừa nhận Tô Hoàn thật sự là một đứa con nghe lời lại rất ngoan tư tưởng trưởng thành sớm. Lúc phụ Úc Đông mang theo hai đứa nhỏ đến, Tô Tịch Nhược đã tẩy trang xong, đứng trong một góc tường vắng người qua lại đang nói chuyện với Tưởng Thiên Hồng. Ngoà kép chấm. nội dung chương trình game show đại khái chính là như vậy chị đọc qua kịch bản rồi có thể ký được cho người tiền cắt c lên sân khấu của em cũng rất cao ngoại trừ chương trình yêu cầu người chơi phải dành 20 ngày cho riêng chương trình nhằm siêu tầm phong tục tập quán ẩm thực con người những nơi đến còn lại đều ổn em suy nghĩ cẩn thận chương trình game show hút fan rất nhanh nếu em muốn làm nghệ sĩ thì nên rõ ràng một việc em chọn nghề này sẽ không có thời gian ở nhà chăm con tưởng thiên hồng bình tĩnh khuyên cô Dạ em sẽ suy nghĩ kỹ. Tô tịch nhược quốc máy, biểu tình có chút buồn giàu. Lúc ấy cô mới vừa xuyên vào quyển sách này, trên người một xu cũng không có. Cô biết cách kiếm tiền nhanh nhất trừ bỏ chúng số cũng chỉ có tiến vào giới giải trí. Cô bất chấp nhiều như vậy, tất cả chỉ vì nhu cầu sống sót. Cô cần kiếm được tiền để nuôi con trai trưởng thành, thằng bé đã không có cha, cô không thể để thằng bé thua thiệt những đứa trẻ khác, nên mới đi theo con đường kiếp trước làm nghệ sĩ. Cô biết chọn cái nghề xuất hiện trước công chúng này phải thường xuyên xa nhà, nhưng biết là một chuyện đối mặt với thực tế lại là một chuyện khác. Vũ Úc Đông mang theo hai đứa nhỏ tới, thì nhìn thấy Tô Tịch Nhược có chút buồn rầu đang nhíu mày suy nghĩ gì đó. Anh lo lắng, lập tức bước nhanh qua hỏi, làm sao vậy? Nhận được lời mời tham gia một game show, cần phải rời xa nhà hơn 20 ngày. Tô Tịch Nhược thừa dài, không thể nào yên tâm Tô Hoàn được. Vũ Úc Đông lập tức biết là chương trình tổng hợp nào chính là cái game sâu hồi sáng anh mới quăng tiền đầu tư, tổ tiết mục còn tính đáng tin cậy nhanh như vậy Tô Tịch Nhược đã nhận được thông báo. Vứt bỏ nhân tố rời xa nhà, bản thân em có muốn tham gia chương trình game sâu kia không? Muốn đi nha, Tô Tịch Nhược nói không chút do dự. Chương trình game show báo giá cắt xê cao, có số tiền này trong tay cô có thể bán căn phòng hiện tại, sau đó đổi nơi ở mới rộng rãi thoáng mát hơn, có thể cải thiện điều kiện cuộc sống của cô và Tô Hoàn. Tô Hoàn còn có thể có được một phòng ngủ riêng của bé, còn có phòng đọc sách chơi game nữa nha. Quyết định vậy đi. Vũ Úc Đông cổ Vũ Cô, về Tô Hoàn em không cần lo lắng, chị của anh rất thích trẻ con, vô cùng hoan nghênh bạn của Hoài Thụy đến nhà ở vài ngày, còn có thể học tập và làm bài tập chung với Hoài Thụy, có bạn học chung, như vậy Hoài Thụy mới có thể học tập nghiêm túc được. Nếu em tin anh, có thể yên tâm để Tô Hoàn đến nhà chị anh ở vài hôm. Tô Tịch Nhược cảm thấy không tốt, Vũ Tiên Sinh em thấy. Chuyện này không ổn lắm đâu. Vũ Úc Đông bất đắc dĩ, sao em vẫn luôn gọi anh là Vũ Tiên Sinh, không phải nói kêu anh là Úc Đông sao. Tô Tịch Nhược ho nhẹ hai tiếng à bởi vì chúng ta không quen thuộc như vậy. Thật ra ngay từ đầu cô đã tính sửa miệng nhưng ngày hôm qua sau khi nghe Khang Cần Di nói bỗng nhiên lại cảm thấy nên tránh xa anh ta tốt nhất không dính dáng gì càng tốt. Lỡ như Vũ Úc Đông thật sự giống anh bạn sầm gì đó của anh ta thiếu ra nhà giàu háo sắc thay bạn tình như thay áo, phong lưu thành tánh thì sao. Tô Hoàn đi đến giữa Tô Tịch Nhược và Vũ Úc Đông nhìn Tô Tịch Nhược nói chúng ta đi ăn cơm thôi. Tô Tịch Nhược cũng cảm thấy phim trường không quá phương tiện, lập tức nói, được chúng ta đi ăn cơm trước. Tô Hoàn Lôi kéo tay Tô Tịch Nhược, hai bàn tay một lớn một nhỏ trắng nõn dao nắm ở bên nhau yên lặng lại tốt đẹp. Vũ Úc Đông bỗng nhiên rất muốn đặt bàn tay to của anh lên trên bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm lấy nhau kia, ba người giao điệp nắm tay chồng lên nhau. Bức tranh kia nhất định rất đẹp, anh bảo vệ mẹ con bọn họ, hai người dựa dẫm vào anh. Đứng trong một góc nửa ngày, Hạ Hoài Thủy cũng muốn có được tên họ đáng thương vô cùng kéo góc áo của Vũ Úc Đông, một gương mặt béo mốc có vẻ rất hủy khuất, nhưng lại sợ cậu mời gia sư, nên không dám nói lời nào. Vũ Úc Đông thở dài, nhận mệnh mà lôi kéo tay Hạ Hoài Thủy, bốn người cùng nhau đi ăn cơm. Trịnh Á Tinh mới vừa bị đạo diễn mắng xong, đi dạo dài sầu thì nhìn thấy Tô Tịch Nhược và một người đàn ông quen mắt mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau rời đi. Trịnh Á Tinh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhanh tay lấy di động ra chụp được một cảnh này. Bốn người đi vào một nhà hàng băng truyền nhật, Hạ Hoài Thụy cầm thực đơn lên và bắt đầu chọn món gà nướng. Tô Tịch Nhược chọn sushi, Vũ Úc Đông và Tô Hoàn đều chọn mì sợi. Chọn món xong, Vũ Úc Đông muốn rót nước cho Tô Tịch Nhược thì Tô Hoàn bỗng nhiên vươn tay nhỏ chỉ chỉ trên mặt Tô Tịch Nhược. Mặt mẹ dính cái gì dí trắng trắng kia? thật hà. Tô Tịch Nhược lập tức lấy hộp phấn từ trong túi sách ra, mở nhìn vào gương nhỏ, nhìn kỹ. Vũ Úc Đông rót xong nước đều không có được nhận được một ánh mắt cảm kích từ Tô Tịch Nhược. Ngược lại Tô Hoàn giống như ông cụ non, ngẩng đầu dùng một gương mặt đẹp như tranh vẽ vô cùng đáng yêu của mình nhìn Vũ Úc Đông nói cảm ơn chú Vũ đã lái xe chờ con tới nơi này. Vũ Úc Đông không cần khách sáo, chỉ cần con đừng quấy dày chú và mẹ con nói chuyện yêu đương tất cả đều có thể thương lượng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.